Chờ mong. Hắn ở chờ mong trong tay này cái linh châu uy lực, hắn là biết một đạo lý, giống nhau thẩm lăng nhi xuất phẩm, tất thuộc tinh phẩm. Thiếu chủ. Vẫn là ta đến đây đi, ta ra giày thì thô. Kim Phong ở một bên nhìn, cũng có chút vội vàng, nếu mây lửa xảy ra chuyện nói, như vậy hậu quả thật sự không dám tưởng tượng. Không cần, việc này hẳn là từ ta tới thí nghiệm. Mây lửa là quyết tâm muốn thử nghiệm. Hảo, liền từ Vân Nhi tới thí nghiệm một chút, chúng ta thối lui ngọn lửa vẫn là rất lớn khi nói. Hắn biết rõ làm ra tay, tất nhiên là ra tay tàn nhẫn, sẽ không lưu tình, luôn mãi suy tư sau, vẫn là làm ra như vậy quyết định. Vương binh đều có thể đủ vì ngọn lửa dòng binh đoàn trả ra sinh mệnh, chẳng lẽ làm thiếu chủ mây lửa liền không được sao? Nghĩ đến đây, ngọn lửa liền lượt bộ, còn nữa, hắn hẳn là tin tưởng Thẩm Lăng Nhi, phải biết rằng, Thẩm Lăng Nhi chính là một cái sáng tạo kỳ tích người. Cảm ơn cha. Ngọn lửa lý giải. Là mây lửa kia trương lánh khốc vô cùng trên mặt lộ ra một cái đại đại gương mặt tươi cười. Trong lòng tràn đầy hào hùng hướng tới đất trống ở giữa đi đến, dưới chân nện bước kiên định. Đương hắn đứng ở trung ương, trong tay nắm chặt linh châu, trong mắt không có bất luận cái gì lo lắng chi sắc nói, Lam, bắt đầu công kích đi. Ngươi cẩn thận." Lam khi nói chuyện, liền động. Lam hiện tại tuy rằng là hình người, nhưng là hắn tốc độ cực nhanh, mau đến mọi người căn bản không có phản ứng lại đây, hắn đã hướng tới mây lửa công kích mà đi. Sắc không trung phía trên, tiếng sấm đại tác phẩm, từng đạo màu bạc quang mang từ trên trời giáng xuống, hung hăng mà hướng tới mây lửa ném tới. Liên ở Lam nói rơi xuống sau, mây lửa liền bóp nát trong tay Linh Châu. Hán biết, này một công đánh Lam tất nhiên sẽ dùng mạnh nhất công kích, cho nên, ở ngay từ đầu, hắn liền bóp nát Linh Châu. Không thể không nói, mây lửa phán đoán thập phần chính xác, Lam nhưng không nghĩ lãng phí thời gian, cho nên, này một kích nó liền sử dụng chính mình thăng cấp lúc sau, có được lôi điện chi lực lôi điện chi lực dị thường bá đạo, liền tính là ngọn lửa loại này thần tôn cường giả. ở đối chiến có lôi thuộc tính người, cũng là dị thường cẩn thận. ngọn lửa đám người như thế nào cũng không nghĩ tới, Lam sẽ sử dụng lôi điện chi lực, như thế khổng lồ lực lượng, mây lửa như thế nào khả năng ngăn cản trụ. còn nữa, Lam tốc độ quá nhanh, bọn họ căn bản vô pháp đuổi kịp. quanh một bạc quang mang hướng tới mây lửa mà đi khi, mọi người cũng không dám nhìn thẳng. vương binh thậm chí đều nhắm lại mắt, hắn không muốn nhìn đến mây lửa bị đánh bại kia một màn đáng tiếc, hắn phỏng đoán trung hình ảnh cũng không có đã đến. tại đây một kích giới, mây lửa bình yên vô sự mà đứng ở tại chỗ, thậm chí liền một chút chảy ra đều không có. ở mây lửa bóc nát linh châu khi, từ linh châu bên trong phóng xuất ra tới năng lượng, đem hắn hoàn toàn bao vây lại, cho nên ở làm công kích đã đến phía trước, mây lửa đã tại đây vòng sang dưới, bởi vậy lam lôi điện chi lực, căn bản vô pháp tạp đến hắn trên người tới. nay mọi người có chút không thể tin được chính mình mắt, chỗ đã thấy sự thật. vân nhi, ngươi không sao chứ? Tuy rằng đã biết mây lửa căn bản sẽ không có việc gì, nhưng là ngọn lửa vẫn là nhịn không được hỏi ra tới. Cha, ta không có việc gì, một chút sự tình đều không có. Duy nhất có việc, chỉ sợ cũng Linh Châu vỡ vụn. Linh Châu là dùng một lần tiêu hao phẩm, tuy rằng phóng xuất ra tới vòng sáng, có thể ngăn cản trụ một đoạn thời gian, nhưng là thời gian trôi qua nói, liền không có bất luận cái gì tác dụng. Linh Châu, này Linh Châu uy lực, cư nhiên có thể ngăn cản trụ siêu thần thú công kích. Làm công kích ở bọn họ xem ra liền tính là thần tôn cường giả cũng chưa chắc có thể hoàn hảo không tổn hao gì mà đứng nhưng là hiện tại mây lửa lại một chút sự tình đều không có nếu không phải tận mắt nhìn thấy bọn họ tuyệt đối sẽ không tin tưởng một quả linh châu sẽ có như thế lực lượng cường đại khoảnh khắc chi gian nhìn thẩm lăng nhi trong tay còn dư lại năm cái linh châu mọi người ánh mắt trở nên nóng rực lên nhìn về phía thẩm lăng nhi ánh mắt cũng mang theo lang giống nhau lục quang năm cái linh châu không cần tưởng cũng biết là cho bọn họ Lúc này, mọi người trong mắt cư nhiên có một tia khẩn cầu. Thẩm Trương lão, ngươi làm ta xuất chiến trận đầu, là vì Mây hoặc đỉnh băng Dung binh đoàn sao? Vương binh khi nói chuyện, đã đi tới Thẩm Lăng Nhi bên cạnh, ánh mắt nóng rực nhìn Thẩm Lăng Nhi, tựa muốn đem nàng cấp hòa tan giống nhau. Ân. Đúng vậy, nếu đổi thành Mây lửa lên sân khấu nói, hiệu quả liền sẽ không như vậy hảo. Thẩm Lăng Nhi nghĩ đến phương lược là lúc, cũng đã bắt đầu tính kế, nàng biết nếu từ Mây lửa lên sân khấu nói, Đỉnh băng rong binh đoàn có lẽ sẽ biến hóa sách lược. nàng muốn bảo đảm ở sách lược bất biến dưới tình huống, dựa theo nàng phương lược tới thực hành đi xuống. mà thẩm lăng nhi cũng đang nói chuyện gian, đem một quả linh châu giao cho vương binh trong tay. vì cái gì? kim phong có chút khó hiểu hỏi ra tới. vì cái gì hiệu quả sẽ không như vậy hảo đâu? nếu là mây lửa lên sân khấu nói, bọn họ tiêu diệt mây lửa, không phải sĩ khí sẽ càng thêm tăng vào sao? bởi vì mây lửa chính là ngọn lửa rong binh đoàn thiếu chủ. Nếu hắn bị giết nói, toàn bộ ngọn lửa Dòng binh đoàn liền sẽ hoàn toàn loạn thành một đoàn, này chẳng lẽ không phải đỉnh băng Dòng binh đoàn vẫn luôn sở kỳ vọng sao? Nhưng là, đổi thành Vương binh nói, hiệu quả liền sẽ không như vậy hảo đi. Rốt cuộc, Vương binh đối với ngọn lửa Dòng binh đoàn mà nói, cũng gần chỉ là một cái thực lực không tồi người, tuyệt đối không thể so mây lửa tới chấn động. Bởi vì mây lửa là ngọn lửa Dòng binh đoàn thiếu đoàn chủ. Thẩm Lăng Nhi lời này vừa ra, Kim Phong càng thêm cảm thấy lẫn lộn. Đối với Kim Phong mà nói, Hắn chỉ là một muội mà đắm chìm ở tu luyện bên trong, loại này muốn động não thời điểm thật đúng là không qua có. Nếu không phải lúc này đây biết thẩm lăng nhi giải thích nói, mặc hắn tưởng phá đầu, đều nghĩ không ra thẩm lăng nhi như thế an bài nguyên nhân. Bởi vì ta là ngọn lửa dòng binh đoàn thiếu chủ, chỉ cần ta ở cuối cùng một hồi xuất hiện, bọn họ tất nhiên cho rằng ta có át chủ bài, cho nên mới sẽ an bài ta ở cuối cùng một hồi, nếu bọn họ muốn cho ta không cũng có cơ hội lên sân khấu nói. Như vậy tất nhiên sẽ ở phía trước mấy chàng liền phái ra người lợi hại nhất. Một khi bọn họ phái ra người lợi hại nhất, kế tiếp chính là chúng ta phản kích thời điểm. Mây lửa cấp kim phong giải thích nói. Nếu không phải nghe song thẩm lăng nhi sở giảng chuyện xưa, có lẽ bọn họ còn đoán không được thẩm lăng nhi dụ ý, nhưng là đang nghe nàng nói cái kia chuyện xưa sau. Bọn họ liền biết, thẩm lăng nhi một trận chiến này lược ý nghĩa. Không thể không nói, như vậy an bài, tuyệt đối là xuất kỳ bất ý, dấu này chưa chuẩn bị. Đỉnh băng dòng binh đoàn người. Tuyệt đối là không thể tưởng được. Còn có hai ngày nhiều thời giờ, các ngươi liền ở cái này Tiểu Sơn Cốc Trung tu luyện, ta liền tạm thời rời đi. Ngọn lửa không thể không rời đi. Hiện tại ngoại giới người, toàn bộ đều ở nhìn bọn hắn chằm chằm ngọn lửa trong binh đoàn, nếu hắn 3 ngày không xuất hiện nói, tất nhiên sẽ khiến cho không nhỏ chấn động. Hảo. Mọi người trong miệng một lời trả lời nói. Thẩm Lăng Nhi cũng lưu tại Tiểu Sơn Cốc Trung, tuy rằng có linh châu hộ thân, nhưng là không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất Thẩm Lăng Nhi vẫn là chuẩn bị dạy bọn họ một ít khẩn cấp thuật pháp. Những người khác, nàng cũng chỉ là thuận tiện chỉ điểm một chút mà thôi. Lăng Nhi, người như thế nhìn ta làm cái gì? Thẩm Lăng Nhi ánh mắt vẫn luôn ở chính mình trên mặt, là mây lửa có chút dự cảm bất hảo. Mây lửa, chúng ta tới đối chiến luyện tập đi. Tuy rằng ta chỉ có thần hoàng thực lực, bất quá, ta năng lực chiến đấu chính là không thể khinh thường. Rốt cuộc nàng đã từng chính là sát thủ, liền tính hiện tại chỉ có thần hoàng trình độ. Khiêu chiến mây lửa thần Hoàng Đỉnh cũng là không có bất luận vấn đề gì. Hảo A, ta cũng muốn kiến thức một chút người lợi hại. Nay đảo không phải mây lửa đối thẩm lăng nhi có bất luận cái gì ý kiến, mà là hắn thật sự rất muốn biết, thẩm lăng nhi chân chính thực lực. Cứ như vậy, thẩm lăng nhi cùng mây lửa so đấu lên, theo thời gian chuyển rời, mây lửa liền có chút cố hết sức, trái lại thẩm lăng nhi vẫn là thập phần thành thạo. Nhất chủ yếu chính là, mây lửa có thể rõ ràng cảm giác được thẩm lăng nhi cũng không có suất toàn lực. Thẩm Lăng Nhi đều không có suất toàn lực, hắn liền có chút khiêng không được, này thuyết minh cái gì? Thuyết minh hắn căn bản không phải Thẩm Lăng Nhi đối thủ, liền tính hiện tại hắn có Thần Hoàng đỉnh thực lực, cũng không phải Thẩm Lăng Nhi đối thủ. Ở bọn họ đối chiến là lúc, Liễu Đỉnh bốn người liền đứng ở một bên nhìn hai người đánh nhau, đương nhìn đến mây lửa có chút đáp ứng không xuề sau, mọi người hơi hơi thở dài một hơi. Thẩm Lăng Nhi đánh nhau phương thức quá mức xảo quyệt, liền tính là bọn họ đều không nhất định có thể phòng được, huống chi là không có nhiều ít đánh nhau kinh nghiệm mây lửa. Mây Lửa có thể thuận lợi thăng cấp đến thần hoàng đỉnh, gần nhất là hắn tiên phú, thứ hai là ngọn lửa dòng binh đoàn nội tình, nếu vứt bỏ này đó, Mây Lửa chưa chắc có thể có hiện tại thành tựu. Cho nên, hắn muốn tại đây một lần đối chiến trung chiến thắng đối phương, còn cần nỗ lực. Mây Lửa cũng chú ý tới chính mình không đủ chỗ. Theo đánh nhau thời gian tiến hành đi xuống, hắn phát hiện chính mình thuật pháp càng dùng càng thuần thục, nguyên bản yêu cầu một đoạn thời gian mới có thể phóng xuất ra tới, lúc này đây, cư nhiên đem thời gian cấp ngắn lại. Tuy rằng cuối cùng Hắn vẫn là bại cho thẩm lăng nhi, nhưng là hắn lại không có bao lớn mất mát, tương phản, nàng bắt đầu tìm chính mình ở đánh nhau bên trong không đủ. Mây lửa là một cái người thông minh, hắn sẽ suy một ra ba, cho nên, ở lúc sau thời gian chung, hắn không ngừng ở tiến bộ, ở trưởng thành. Đồng dạng, thẩm lăng nhi cũng đang không ngừng tăng lên, tuy rằng hiệu quả không có mây lửa như vậy rõ ràng, nhưng là lại là thật đánh thật tiến bộ. Mà một bên bốn người cũng là thu hoạch rất lớn, đều là bởi vì thẩm lăng nhi thực chiến kinh nghiệm. Thật sự là quá phong phú, liền tính là làm lính đánh thuê bọn họ, đều có chút tự thấy không bằng. Kỳ thật, thẩm lăng nhi có như vậy thực chiến kinh nghiệm, đều là bởi vì ở thế kỷ 21 nàng, chính là dại nắng giầm mưa, có thể trở thành toàn cầu đệ nhất sát thủ, tuyệt đối không phải chống giống biệu đặt ra tới, đương nhiên, cũng liền luyện liền 10 phần sức chiến đấu. Thời gian ở từng ngày qua đi, mây lửa thủ đoạn cũng càng thêm ủn ủn không dứt, nếu ngay từ đầu, mây lửa là một loại quân tử tống cổ nói, như vậy hiện tại. Hắn cũng sẽ dùng tiểu nhân chiêu số Này không phải thẩm lăng nhi giáo nàng Mà là ở cùng thẩm lăng nhi đối chiến bên trong Hắn tự mình sở soạn ra tới Cho nên, thực tiễn ra hiểu biết chính xác Những lời này tuyệt đối không sai Liên như thế hai ngày thời gian Mây lửa đánh nhau trình độ kia tuyệt đối là chất bay vọn Lúc này mây lửa Nếu phía trước nói có 7 phần 5 chắc nói Như vậy hiện tại liền có 9 phần 5 chắc Hơn nữa khê ước thú nói 68 đánh lén Như vậy hắn muốn chiến thắng đỉnh băng dòng binh đoàn người căn bản không thành vấn đề. Đây cũng là thẩm lăng nhi rốt cuộc yên tâm nguyên nhân. Ba ngày, nói mau không mau, nói chậm không chậm. nay ba ngày, không chỉ là mây lửa thực lực tăng lên, ngay cả vương binh bốn người thực lực cũng đi theo tăng lên. Tuy rằng thẩm lăng nhi cũng không có theo chân bọn họ từng có quá nhiều giao lưu, nhưng là ở nàng cùng mây lửa đối chiến chung, bọn họ cũng học được không ít. Cho nên, hiện tại bọn họ cả người tràn ngập lực lượng, hẳn không thể cùng nhân mã thượng liền chiến đấu một hồi. Đương ngọn lửa lại một lần xuất hiện ở tiểu sơn có khi, trong mắt hắn tràn đầy ngạc nhiên chi sắc. Ba ngày thời gian, bọn họ khí chất cư nhiên đều thay đổi, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hắn là tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Hòa thúc thúc, bên ngoài không có cái gì dị động sao. Nếu đỉnh băng rong binh đoàn thay đổi chiến lược nói, như vậy nàng cũng muốn kịp thời làm ra điều chỉnh. Không có, Tống Hải đối với thủ hạ của hắn, đó là tương đương coi trọng, lúc này đây, bọn họ là thả ra tàn nhẫn lời nói muốn cho chúng ta ngọn lửa rong binh đoàn trả giá đại giới đáng tiếc đáng tiếc đỉnh băng rong binh đoàn căn bản là không có cơ hội này nếu là ba ngày phía trước có lẽ ngọn lửa sẽ không như vậy tự tin nhưng là hiện tại hắn này phân tự tin còn ở liên tục bành trướng nếu không phải hắn muốn đi bên ngoài giữ thể diện hắn cũng không nghĩ rời đi tiểu sơn cốc bị thẩm lăng nhi vạch trần sau hắn mới phát hiện cái này tiểu sơn cốc tuyệt đối là cái tu luyện thánh địa cũng may cái này tiểu sơn cốc đã bị bọn họ ngọn lửa rong binh đoàn cấp chiếm lĩnh Ân, vậy là tốt rồi, lúc này, khiến cho thế nhân lại một lần nhìn xem chúng ta ngọn lửa dòng binh đoàn, là như thế nào song ngược đỉnh băng dòng binh đoàn. Thẩm lăng nhi nói được hào khí cái thiên. sắt. Thẩm lăng nhi nói là, mọi người trăm miệng một lời hô lên một cái sát tự, một cái sát tự đủ để chứng minh bọn họ lúc này trong lòng thủ vững tín niệm Nay một trận tiếng giết quanh quẩn ở tiểu sơn cốc trung, kéo dài không thôi. Đưa ngọn lửa mang theo Thẩm lăng nhi đám người, đi vào xa cách ba ngày đã lâu thi đấu hội trường khi. Toàn bộ thi đấu hội trường đều sôi trào. 3 ngày, bọn họ chờ đợi 3 ngày, rốt cuộc chờ tới rồi ngọn lửa Rong binh đoàn cùng đỉnh băng Rong binh đoàn lại lần nữa đối kháng. Hôm nay, đại đa số lính đánh thuê tiến vào đến thi đấu hội trường, chính là vì quan khán ngọn lửa Rong binh đoàn cùng đỉnh băng Rong binh đoàn đấu đối kháng. Thậm chí, bên ngoài đã dựng nên sòng bạc, toàn bộ sòng bạc bên trong chỉ có mở một cái đánh cuộc, đó chính là ngọn lửa Rong binh đoàn cùng đỉnh băng Rong binh đoàn, đến tột cùng ai thắng ai bại đánh cuộc. Đương nhiên lúc này đây bồi suất đã có chút rút nhỏ nếu dựa theo lần đầu tiên mở đánh cuộc mà nói này đó nhà cái liền phải tập thể nhảy sông tự sát bởi vì bọn họ căn bản bồi không ra á hiện tại bọn họ mở bồi suất là một so năm vẫn như cũ là đỉnh băng rông binh đoàn kia một bên thắng được sát suất lớn hơn một chút ở mọi người xem ra đỉnh băng rông binh đoàn lúc này đây tuyệt đối sẽ dồn hết sức lực cùng ngọn lửa rông binh đoàn người so đấu bọn họ thua trận vòng thứ nhất quân chiến tuyệt đối sẽ không cho phép chính mình thua trận đợt thứ hai thi đấu cho nên Lúc này đây, 80% khả năng tính là đỉnh băng Rong Binh đoàn thắng lợi. Bởi vậy, đánh cuộc đỉnh băng Rong Binh đoàn thắng người cũng tương đối muốn nhiều. Bọn họ đem tiền đặt cược đều đè ở đỉnh băng Dụng Binh đoàn thượng, tuy nói bọn họ cũng không quen nhìn đỉnh băng Rong Binh đoàn tác phong, nhưng là bọn họ lại sẽ không theo tiền không qua được. Bó lớn bó lớn tiền hướng đỉnh băng Rong Binh đoàn nơi đó ném. Mà lúc này Thẩm Lăng Nhi lại làm mây lửa hướng ngọn lửa Rong Binh đoàn nơi đó tập tiền. Đối, chính là tập tiền. Từ có thiên cát Thẩm Lăng Nhi lần thứ hai khôi phục đến tiểu phú bà hàng ngũ, tiền tài tự nhiên là có không ít. Cho nên lúc này đây, Thẩm Lăng Nhi làm mây lửa đem nàng tiền tài đều đè ở ngọn lửa rong binh đoàn thắng thượng. Nếu không phải lính đánh thuê thành nhà cái năng lực hữu hạn, cho nên hạ chú là có đỉnh cao. Bằng không, lúc này đây, nàng tất nhiên làm nhà cái bồi đến liền quần lót đều không dư thừa hạ. Bởi vì sở hữu khiêu chiến ngũ cấp doanh binh đoàn tứ cấp doanh binh đoàn cũng chỉ dư lại ngọn lửa doanh binh đoàn, cho nên ngay từ đầu chính là ngọn lửa rong binh đoàn người lên sân khấu. Đưa ngọn lửa dòng binh đoàn cùng đỉnh băng dòng binh đoàn trận đầu thi đấu bắt đầu, hai bên dự thi nhân viên đứng ở thi đấu trên lôi đài khi, toàn bộ thi đấu hội trường mọi người đều chấn kinh rồi. Thần vương đối với chiến thần tôn, đây là cái gì tình huống? Khi bọn hắn nhìn đến vương binh chạm ở đây trung ương khi, mọi người trong mắt tràn đầy hoảng sợ chi sắc. Ngọn lửa rong binh đoàn đây là làm vương binh đi tìm chết sao? Không chỉ có là trong lòng mọi người là như thế tưởng ngay cả đỉnh băng rong binh đoàn tống hải cũng là như vậy cho rằng, chẳng lẽ nói ngọn lửa rong binh đoàn, đợt thứ hai thi đấu chuẩn bị từ bỏ? Nói cách khác, vì sao sẽ làm thực lực chỉ có thần vương vương binh lên sân khấu? Biết rõ bọn họ bên này cái thứ nhất lên sân khấu tất nhiên là thần tôn cường giả. Nguyên bản cho rằng ngọn lửa rong binh đoàn cũng sẽ phái một cái thần tôn cường giả ra tơi ứng chiến, lại không có nghĩ đến sẽ là chỉ có thần vương cấp bậc vương binh lên sân khấu. Ha ha ha, xem ra ngọn lửa rong binh đoàn không ai Cư nhiên phái một cái thần vương ra tới. Xem ra ngọn lửa Rong binh đoàn lần này là chuẩn bị nhận vua, ha ha, chậc chậc chậc. Thế nhưng làm một cái thần vương ra tới chịu chết, ngọn lửa Rong binh đoàn thật là làm tốt lắm. Đứng ở thi đấu hội trường thượng đỉnh băng Rong binh đoàn thần tôn Cường, giả, ở nhìn đến Vương binh sau khi xuất hiện, liền cất tiếng cười to lên, một bên cười còn không quên vũ nhục ngọn lửa Rong binh đoàn vài câu. Đáng tiếc, hắn suy nghĩ muốn tức giận, vẫn chưa từ ngọn lửa Rong binh đoàn truyền đến, ngay cả đứng ở hắn đối diện Vương binh Lúc này, đều là một bộ bình tĩnh bộ dáng, căn bản không vì hắn nói mà tức giận. Thấy như vậy một màn, phía dưới Tống Hải trong lòng lạc một chút, tựa hồ có cái gì đồ vật là hắn sở xem nhẹ. Chính là, mặc kệ hắn như thế nào tưởng. Hắn đều nghĩ không ra một cái nguyên cơ tới, hắn cũng chỉ có thể chờ đợi thi đấu kết quả. Chỉ là, không biết vì sao. Lúc này đây, hắn trong lòng có chút khủng hoảng, dường như lúc này đây, bọn họ đỉnh băng dòng binh đoàn sẽ thua trận giống nhau. Đương cái này thua tự ở trong ốc bên trong hình thành khi, tống hải thân thể đống nhiên chấn động, trong mắt có không thể tưởng tượng chi sắc. Như thế nào sẽ như vậy? Hắn trong ốc bên trong, cư nhiên tự động mà nghĩ tới bọn họ dòng bình đoàn sẽ thua. Này như thế nào khả năng? Việc này chưa bao giờ từng có, này vẫn là lần đầu tiên chính mình sẽ có loại suy nghĩ này phát sinh. Hay là, lúc này đây, bọn họ thật sự sẽ thua trận? Không, không có khả năng. Lúc này đây, bọn họ tuyệt đối sẽ không thua. Nhất chủ yếu chính là, trận đầu, bọn họ như thế nào cũng không có khả năng thua trợ. Tình huống cũng chính như Tống Hải sở suy đoán giống nhau. Trận đầu, bọn họ là vô luận như thế nào đều sẽ không thua rớt. Liên tính vương binh lại lợi hại, hắn cũng chỉ là một cái cao cấp thần vương mà thôi, như thế nào khả năng sẽ là thần tôn cường giả đối thủ. Vương binh, các ngươi ngọn lửa dòng binh đoàn nhưng thật ra bỏ được, mắt trông mong làm ngươi đi tìm cái chết. Bất quá, ta nhưng thật ra có thể tha cho ngươi một mạng chỉ cần về sau ngươi đi theo ta thủ hạ như thế nào." Đỉnh Băng Dung binh đoàn thần tôn cường giả Lý Sơn vẻ mặt ngạo mạn nói, cái mặt già kia thượng lúc này tràn đầy hài hước chi sắc. "Tha ta một mạng. Liền ngươi, còn không biết có hay không này bản lĩnh đâu?" Ha ha, Vương binh lạnh lùng cười nói. Nếu không có Thẩm Lăng Nhi cung cấp linh châu nói, có lẽ, hắn thật đúng là cười không nổi, nhưng là hiện tại, nghe được Lý Sơn nói, hắn cảm thấy thật sự là quá trâm trọng. Liên Lý Sơn hiện tại thực lực, muốn phá vỡ linh châu khởi động lực lượng Tiết tuyệt đối là thiên phương giả đàm, liền siêu thần thú đều không thể phá vỡ phòng ngự, huống chi là Lý Sơn, này giữa hai bên hoàn toàn không thể so sánh. Nhìn Vương Binh kia cười lạnh bộ dáng, Lý Sơn lửa giận tăng vọt, cũng không cho Vương Binh phản ứng cơ hội, mấy đạo màu lam linh lực trực tiếp liền hướng trên người hắn công kích mà đi. Đánh lén, mười phần đánh lén, một cái thần tôn cường giả cư nhiên đánh lén một cái cao cấp thần vương, này nói ra đi, tuyệt đối là phải bị người cười đến rụng răng. Nhưng là hiện tại hắn cư nhiên ở trước mắt bao người đánh lén vương binh, quả nhiên là đỉnh băng rong binh đoàn tắc phong. nhìn đến lý sơn đánh lén vương binh, ở đây ngọn lửa rong binh đoàn người đều siết chặt nắm tay, một bộ căm giận nhiên bộ dáng. ngay cả ngọn lửa đám người, lúc này cũng thời khắc chú ý trong sân hết thể tình huống. tuy rằng biết thẩm lăng nhi cung cấp linh châu uy lực thật lớn, bọn họ cũng tận mắt nhìn thấy quá linh châu phóng xuất ra tới năng lượng, chính là lúc này đây là ở đối mặt đỉnh băng rụng binh đoàn người. Cái này làm cho bọn họ không khỏi đều khẩn trương lên, đôi tay gắt gao mà nắm ở bên nhau, mắt không chớp mắt mà nhìn thi đấu trên lôi đài, sợ bỏ lỡ cái gì. Tống Hải cũng không có chú ý thi đấu trên lôi đài tình huống, bởi vì hắn biết, mặc kệ như thế nào đánh nhau, cuối cùng kết quả tất nhiên là Lý Sơn thắng lợi. Hắn sở yêu cầu quan sát đó là ngọn lửa phản ứng, nếu ngọn lửa không có sợ hay nói, như vậy lúc này đây thi đấu tất nhiên là có vấn đề, cũng may, ngọn lửa biểu tình làm hắn yên lòng. Ngọn lửa khẩn trương với lúc biểu lộ hắn nội tâm bất an, xem ra ngọn lửa cũng là được ăn cả ngã về không, nói cách khác, hắn cũng không có khả năng là cái dạng này phản ứng. nguyên bản hắn còn nghĩ tiếp theo chẳng cũng làm cho bọn họ bên này thực lực kém cỏi nhất người lên sân khấu, hiện tại xem ra cũng không cần. cũng may ngọn lửa không biết lúc này Tống Hải ý tưởng, nói cách khác, tất nhiên muốn cười to ba tiếng. nếu hắn thật sự thay đổi chiến lược nói, như vậy bọn họ bên này cũng muốn tương ứng làm ra điều chỉnh. Tống Hải tự phụ thông minh. Suy đoán người khác hết thảy, lại đoán không được Thẩm Lăng Nhi kế tiếp chiến lược. Vương Bình cũng là một cái bình tĩnh người, vừa thấy đến Lý Sơn thân thể động, nàng liền đem trong tay nắm chặt linh châu bộc nát. Linh châu vừa vỡ, thật lớn năng lượng vòng sáng, liền đem hắn bao vây lên. Ở Lý Sơn công kích hướng tới trên người hắn mà đến khi, liền bị vòng sáng cấp toàn bộ ngăn cản ở bên ngoài. Cùng lúc đó, Vương Bình công kích cũng hướng tới Lý Sơn mà đi. Vương Bình bàn tay đi phía trước nhẹ nhàng đẩy, một đạo bạch sắc quang mang từ hắn lòng bàn tay mà ra. Cùng thời khắc đó, thân thể hắn bay nhanh hướng thi đấu lôi đài bên ngoài mà đi. Lý Sơn ở phát hiện chính mình cư nhiên vô pháp phá vỡ vương binh trên người vòng sáng sau, thân thể liền càng thêm mà hướng hắn phía trước công kích mà đi. Chỉ là, hắn không nghĩ tới, vương binh ở phía sau lui đồng thời, còn sẽ nghĩ công kích hắn. Đương bạch sắc quang mang hướng về hắn tới khi, Lý Sơn khỏe môi tràn đầy châm trọc mỉm cười. liền như thế một chút lực lượng liền muốn cho hắn bị thương, kia thật là quá buồn cười. Bởi vậy... Lý Sơn cư nhiên liền né tránh đều không có né tránh, bay thẳng đến vương binh công kích, hắn muốn ở trong thời gian ngắn nhất, đem vương binh cấp diệt sát. Đây là hắn đứng ở cái này thi đấu trên lôi đài, duy nhất mục đích. Mặc kệ hắn đối mặt người là ai, hắn đều phải đem chi cấp diệt. Cho nên, liền tính vương binh thực lực chỉ có thần vương cao cấp, hắn cũng là muốn chiếu sát không lầm. Đỉnh băng dòng binh đoàn thủ hạ bại tướng, tuyệt đối không có tồn tại khả năng. Chỉ là, hắn công kích còn chưa tập kích đến vương binh. Vương Binh cũng đã nhảy xuống thi đấu lôi đài, nhất chủ yếu chính là, trên người hắn vòng sáng giờ phút này thế nhưng còn chưa tan đi, liền tính Lý Sơn toàn lực một kích, cũng sẽ không đối Vương Binh tạo thành bất luận cái gì thương tổn. Mà mọi người ở nhìn đến Vương Binh động tác sau, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng. Hắn thế nhưng chính mình nhảy xuống thi đấu lôi đài, đây là từ bỏ sao. Chỉ cần ra thi đấu lôi đài, như vậy liền tính là thua, cho nên hiện tại, Vương Binh chính mình nhảy xuống thi đấu lôi đài sau, liền đại biểu hắn thua trận trận thi đấu này. Nay cũng liền ý nghĩa Lý Sơn thắng được đợt thứ 2 trận đầu thi đấu. Chỉ là, kết cục như vậy, đối với Lý Sơn mà nói, lại là một loại vũ nhục, xích quả quả vũ nhục à. Đồng dạng, Tống Hải lúc này sắc mặt cũng là tương đương khó coi. Bọn họ nguyên bản liền nghĩ trận đầu đem ngọn lửa dòng binh đoàn người cấp diệt sắc rớt, lại không có nghĩ đến, không có đem người cấp giết, ngược lại làm hắn cấp đào thoát. Chính yếu chính là, hắn chủ động từ bỏ, làm cho bọn họ rất khó xem. Đang lúc mọi người kinh ngạc là lúc, đột nhiên. Lý Sơn phun ra một mồm to huyết, khỏe miệng máu tươi không ngừng mà ra bên ngoài chảy. Hiển nhiên hắn bị thương, hơn nữa thương còn không nhẹ. Này trong nay mắt, Lý Sơn sắc mặt trở nên tương đương khó coi, hắn cưỡng chế đè nặng lực kia quay cuồn máu, không cho nó lần thứ hai phun ra tới. Lý Sơn, ngươi không sao chứ? Đường Lý Sơn từ thi đấu trên lôi đài xuống dưới về sau, thân thể hắn run rẩy đến lợi hại. Tống Hải vừa thấy đến hắn bộ dáng, liền biết vấn đề lớn. Đoàn trưởng, ta chúng độc Phút khi nói chuyện, Lý Sơn lại lần thứ hai phun ra một búng máu, mà lúc này đỏ tươi máu sớm bị màu đen máu sở thay thế. Đen đặc máu mang theo một cổ làm người buồn nôn hơi thở, tràn ngập ở đỉnh băng dụng binh đoàn trên đài. Vừa thấy đến Lý Sơn phun ra máu đen, Tống Hải sắc mặt muốn nhiều khó coi liền có bao nhiêu khó coi. Hạ độc, Vương binh cư nhiên hạ độc. Nhưng là hắn là khi nào hạ độc? Làm chế độc thi độc hảo thủ, Tống Hải phát hiện Lý Sơn trong cơ thể độc tố, hắn cư nhiên căn bản không có gặp qua nghe qua. Lúc này Lý Sơn trong cơ thể độc tố đã bắt đầu khuyết tán, nếu không bắt được giải dược nói, như vậy Lý Sơn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trong phút chốc, Tống Hải nhìn về phía ngọn lửa ánh mắt, tràn đầy xích quả quả mà sát ý nhìn đến Tống Hải bộ dáng, ngọn lửa khẽ môi dương lên, trong mắt tràn đầy ý cười. Tuy nói bọn họ thua trận trận đầu thi đấu, nhưng là bọn họ lại làm Lý Sơn bị thương, làm thần tôn cùng giả, Lý Sơn ở đỉnh băng dòng binh đoàn trung địa vị, là tương đương không tồi. Nếu có thể diệt sát rất Lý Sơn nói Như vậy liền tương đương với chém rất Tống Hải tả hữu cánh tay nhìn đến lý Sơn bộ dáng ngọn lửa khỏe môi phía trên ý cười càng đậm Vương binh sở hữu động tác đều là thẩm lăng nhi thiết kế tốt ngay cả Vương binh trực tiếp nhảy xuống thi đấu lôi đài cũng là thẩm lăng nhi ngay từ đầu nói tốt nàng sở dĩ làm Vương binh cái thứ nhất lên sân khấu gần nhất là vì mê hoặc Tống Hải còn có một cái quan trọng nguyên nhân là Vương binh thực lực chỉ có thần vương nếu là mây lửa bất chiến mà lui nói hắn tuyệt đối sẽ không đồng ý hắn người như vậy chỉ biết chết trận sẽ không lui về phía sau nhưng là vương binh bất đồng vương binh ở nghe được thẩm lăng nhi đề nghị sau liền nghe theo nàng phân phó thậm chí liền ngọn lửa bọn người không có nói cho ở hắn nhảy xuống thi đấu lôi đài khi ngọn lửa cũng có như vậy trong nháy mắt mà kinh ngạc bất quá thực mau hắn liền minh bạch sự tình từ đầu đến cuối đặc biệt là vương binh ở nhảy xuống thi đấu lôi đài kia một khắc còn hướng tới lý sơn phát ra công kích quan trọng nhất chính là lúc này lý trong núi độc lý trong núi độc Đương nhiên cùng Vương Binh có quan hệ, mà Vương Binh sở dĩ có thể hạ độc, toàn lại cùng Thẩm Lăng Nhi cho hắn thuốc bột Thẩm Lăng Nhi đi bước một tính kế, đi bước một mà câu hoa, sở hữu sự tình đều chiếu nàng tính kế tiến hành đi xuống, ngay cả Thẩm Lăng Nhi nói Lý Sơn sẽ đối chính mình công kích khinh thường nhìn lại, đều ứng nghiệm. Đương nhìn đến Lý Sơn đối với chính mình công kích không có tránh né trực tiếp chào đón khi, Vương Binh đều khiếp sợ. Bất quá, này phân khiếp sợ, bị Vương Binh thực tốt ẩn tàng rồi đi xuống hắn không thể biểu lộ ra một chút ít tới. Đương hắn nhảy xuống thi đấu lôi đài sau, hắn mắt vẫn luôn không có tử Lý Sơn trên người rời đi, đương nhìn đến Lý Sơn sắc mặt trở nên khó coi, tiện đa hộp máu sau, hắn biết chính mình thành công. Cho dù hắn bất chiến mà lui, làm người khinh thường, nhưng là hắn vẫn là thành công, hắn thành công làm Lý trong núi độc. Bất quá, Vương Binh không nghĩ tới chính là, mọi người nhìn về phía hắn ánh mắt cũng không có khinh thường, ngược lại là một loại tán thưởng ánh mắt. Mọi người đều biết Đỉnh Băng Rong Binh đoàn người âm hiểm hung ác, Vương Binh như thế làm cũng không có bất luận cái gì sai, ngược lại là làm Đỉnh Băng Rong Binh đoàn người khó coi. Hắn trực tiếp từ thi đấu trên lôi đài nhảy xuống, lập tức khiến cho người biết, Đỉnh Băng Rong Binh đoàn tàn nhận thủ đoạn, nếu hắn còn đứng ở thi đấu trên lôi đài nói, như vậy hắn kết cục cũng chú định là tử vong. Nhưng là hắn chủ động từ thi đấu trên lôi đài nhảy xuống đi, như vậy hắn liền có thể sống sót. Lý Sơn còn đang không ngừng ho máu, hắn sinh mệnh dấu hiệu càng ngày càng yếu. Ánh mắt cũng bắt đầu tăng dã, Tống Hải sắc mặt cũng càng ngày càng khó coi, đối với Lý Sơn độc, hắn căn bản bất lực. Giải độc đan Lý Sơn cũng phục đi xuống, nhưng là lại không có một chút hiệu quả. Thẩm Lăng Nhi độc dược vừa ra, kia tuyệt đối không phải Tống Hải tưởng giải độc là có thể đủ giải, cho nên, Lý Sơn chết cũng là chú định. Nha đầu à, Lý Sơn đây là ngọn lửa truyền âm cấp Thẩm Lăng Nhi, Lý Sơn sở dĩ như vậy, người khác không biết, nhưng là hắn lại là minh bạch, không phải Thẩm Lăng Nhi vẫn là ai. Thẩm Lăng Nhi nhàn nhạt phun ra một cái chết tự, liền đủ để thuyết minh hết thảy. Nàng nói qua, nàng muốn đỉnh băng dụng binh đoàn người chết, cho nên nàng sẽ không bỏ qua bất luận cái gì một cái cơ hội. Nàng sẽ làm Âu Dương Minh nhìn đỉnh băng dông binh đoàn người từng bước từng bước tử vong, ở đám đông nhìn chăm chú hạ tử vong. Lúc này đây là tỷ thí đã phát sinh sự tình, bất luận cái gì một phương không được truy cứu, cho nên liền tính ngọn lửa dông binh đoàn người lúc này đây đem đỉnh băng dông binh đoàn người toàn bộ giết chết. Thánh điện cũng không thể truy cứu. Ở biết được đỉnh băng dòng binh đoàn là thánh điện nhanh vốt sau, nàng liền quyết định. 69 không oán không thù sao. Cũng may, không có làm nàng thất vọng. thẩm lăng nhi khỏe môi dơ lên một mặt hoa mỹ mỉm cười, thực mỹ. Thực động lòng người. Bất quá, dưng ở ngọn lửa trong mắt, lại có vẻ như vậy tài ác, như vậy làm nhân tâm hoảng. Giao ra giải dược. Veo một tiếng, Tống Hải xuất hiện ở vương binh trước mặt. Ánh mắt hung tàn nhìn vương binh nói, ánh mắt kia Liền giống như nhìn người chết giống nhau. Nếu không phải như thế nhiều người nhìn, Tống Hải sớm đã ra tay, nơi nào sẽ như vậy vẻ mặt ôn hòa. Giải dược, cái gì giải dược? Vương Binh nhìn Tống Hải vẻ mặt đến không thể hiểu được, trong mắt rất là vô tội. Lý trong núi độc, chẳng lẽ ngươi nhìn không tới sao? Tống Hải nhìn Vương Binh kia vô tội hai mắt, sinh sôi nhịn xuống muốn bóp chết hắn xúc động. Ngực trên dưới không ngừng phập phồng, có thể thấy được, Tống Hải tức giận đến không nhẹ. Chỉ cần có mắt người đều thấy được, nhưng là Lý trong núi độc cùng vương binh có cái gì quan hệ? hắn chính là bị lý sơn cấp bức cho nhảy xuống thi đấu lôi đại a. lúc này đây vương binh còn không có mở miệng nói chuyện, ngược lại là ngọn lửa mở miệng, mà hắn này một mở miệng, nháy mắt đem mọi người ánh mắt đều tập trung ở bọn họ trên người. đây chính là hai đại dòng binh đoàn đoàn trưởng lại một lần phát sinh tranh chấp, lần đầu tiên là thẩm lăng nhi mang theo ngọn lửa rong binh đoàn người đại sát tứ phương, tống hải muốn ra tay lại bị ngọn lửa cấp ngăn cản xuống dưới. mà hiện tại Rõ ràng là Tống Hải có việc cầu người, đáng tiếc, hắn cầu người trình độ thật sự là không có gì đặc biệt. Câu ngươi còn một bộ thịnh khí lăng nhân bộ dáng, hơn nữa kia đầy người sắc khí, liền tính nhân ra thật sự có giải dược đều sẽ không giao ra đây. Ngọn lửa, người cái lao thất phu, ta và ngươi. Tống Hải, ngươi làm cái gì? Tống Hải nói còn không có nói xong, Âu Dương Minh liền đánh gãy Tống Hải sắp muốn xuất khẩu nói. Âu Dương Minh cũng không nghĩ tới, Lý Sơn thế nhưng sẽ trung độc, hơn nữa nhìn dáng vẻ của hắn đã càng không nổi nữa. Thời gian kéo đến càng lâu, hắn độc liền càng sâu. Hiện tại, lý sơn trong cơ thể độc tố rõ ràng đã tiến vào đến hắn ngũ tạng lục phủ, chỉ sợ đại la thần tiên cũng vô pháp đem hắn cứu sống. Ta bị Âu Dương Minh như thế một trở, Tống Hải hiển nhiên liền không hảo đem câu nói kế tiếp nói tiếp. Âu Dương Minh cũng là không có cách nào, nếu hắn lại không mở miệng nói, như vậy Tống Hải thật đúng là muốn cùng ngọn lửa đánh nhau lên. Nếu là ngày thường, hắn tuyệt đối là mở một con mắt nhắm một con mắt, nhưng là hiện tại Như thế nhiều người nhìn, liền tính hắn có tâm bao che cũng bao che không được a Cho nên, hắn muốn ở sự tình không có bắt đầu phía trước, liền đem chi bóp chết ở nồi dưới. Á hét thảm một tiếng thanh từ Lý Sơn trong miệng hô lên tới. tiêu thảm thiết qua đi, Lý Sơn hai chân vừa dẫm khỏe miệng máu đen chảy ra, rốt cuộc khí tuyệt bỏ mình. Ách! Mọi người thấy như vậy một màn, tức khắc trận tròn mắt, thần tôn cứng, giả, cư nhiên ở bọn họ trước mặt khí tuyệt bỏ mình. Đây là cái gì chẳng uống? Liền tính là chúng độc, cũng không có như thế cường hãn độc tố đi. Phải biết rằng, thần tôn cường giả thân thể tố chất cũng không phải là người bình thường có thể so, liền như thế ngắn ngủn thời gian, Lý Sơn cư nhiên đã chết. Nhìn đến Lý Sơn thân chết, ngọn lửa dòng binh đoàn mọi người trong mắt tràn đầy hưng phấn, tuy rằng bọn họ thua trận trận đầu thi đấu, nhưng là lại làm đỉnh băng dòng binh đoàn thần tôn cường giả đã chết. Điểm này, có lẽ là mặt khác dòng binh đoàn đều làm không được. Nếu không phải Tống Hải như hổ rình mồi mà nhìn bọn họ chỉ sợ lúc này bọn họ sớm đã cất tiếng cười to đi lên. Tống Hải hiện tại là đánh rất hàm răng hướng trong bụng ướt, có khổ nói không nên lời a. Lúc này đây thi đấu xếp hạng, bọn họ đỉnh băng rong binh đoàn còn chỉ là bắt đầu, liền tổn thất như vậy nhiều người. Nếu tiếp theo 4 trận thi đấu, ngọn lửa rong binh đoàn lại ra tay tàn nhẫn nói, như vậy hậu quả thật sự không dám tưởng tượng a. Nhìn đến Âu Dương Minh trong mắt thất vọng chi sắc, Tống Hải tâm lạc một chút, trong mắt hiện lên một mặt sợ hãi chi sắc. Hắn không thể bị thánh điện từ bỏ. Một khi bị thánh điện từ bỏ nói, như vậy, hắn liền thật sự chỉ có tử vong này một cái lộ. đỉnh băng dòng binh đoàn dĩ vãng tắc phong cũng không phải là như vậy hảo. Một khi hắn bị thánh điện từ bỏ, những cái đó đã từng bị hắn hám hại quá người, còn không thừa dịp cơ hội này, đối hắn triển khai sát khí sao. Tuy rằng, hắn là thần tôn cường giả không sai, nhưng hắn trước sau là một người, năng lực của hắn hữu hạn, nếu bị nhiều người đuổi giết nói, vận mệnh của hắn cũng chú định là tử vong. Không được, tuyệt đối không được bọn họ đỉnh băng rông binh đoàn tuyệt đối không thể bị thánh điện đuổi đi đi ra ngoài đỉnh băng rông binh đoàn là hắn một tay sáng tạo hắn không thể bị đá ra đỉnh băng rông binh đoàn hắn là đỉnh băng rông binh đoàn đoàn trưởng cái này thân phận cả đời đều sẽ không thay đổi này trong ngáy mắt tống hải nghĩ tới rất nhiều bất quá lúc này hắn duy nhất có thể làm đó là chiến thắng ngọn lửa rông binh đoàn chỉ có tại đây một vòng trong lúc thi đấu chiến thắng ngọn lửa rông binh đoàn bọn họ đỉnh băng rông binh đoàn mới có thể đủ giữ được ngũ cấp binh đoàn tư cách Đối chiến hỏa diễm, hắn một chút đều không sợ. Cho nên chỉ cần này một vòng bọn họ có thể chiến thắng nói, như vậy bọn họ đỉnh băng rông binh đoàn vẫn như cũ sẽ là ngũ cấp rông binh đoàn. Chỉ là tiếp theo chàng hắn hẳn là phái ai lên sân khấu. Nếu phái ra đỉnh băng rông binh đoàn thần hoàng đỉnh lưu huy ngọn lửa rông binh đoàn liền sẽ phái ra liễu đỉnh. Như vậy đỉnh băng rông binh đoàn phải thua không thể nghi ngờ. Cứ như vậy bọn họ liền biến thành một so một, nhưng là nếu bọn họ không phái ra liễu đỉnh mà là những người khác như vậy bọn họ sẽ lại thắng một hồi. rốt cuộc nên phái ai lên sân khấu đâu? Tống Hải đang không ngừng rồi dám, lúc này hắn có chút phát điên xúc động. Thẩm Lăng Nhi lúc này cũng cao mày, thông minh như Tống Hải, nếu tiếp theo chẳng phái ra Lưu Huy nói, như vậy thi đấu căn bản không cần lại tiến hành đi xuống, kết cục đã là chú định. chỉ là nếu hắn không phái ra Lưu Huy, mà là lựa chọn bọn họ trung thực lực kém cỏi nhất Dương Thành nói, như vậy nàng liền phải suy xét phía dưới thi đấu người. phía trước nàng tính toán thực hảo đáng tiếc, kế hoạch không đổi kịp biến hóa mau. Ở bắt đầu thi đấu kia một khắc, bọn họ chuẩn bị trình thi đấu lên sân khấu trình tự khi, giám khảo sẽ thay đổi chủ ý, quyết định lên sân khấu trình tự bảo mật, cũng không có hạn chế ai cùng ai đối kháng, cứ như vậy, liền quay giày nàng an bài tốt lên sân khấu trình tự. Trận đầu nàng làm vương binh lên sân khấu, bọn họ là bất ngờ, nhưng là trải qua trận này sau, người thông minh khẳng định đủ nhìn ra vấn đề nơi. Cho nên, nàng tin tưởng, Tống Hải tất nhiên sẽ thay đổi làm chiến kế hoạch Bởi vậy, nàng cũng muốn tương ứng thay đổi an bài. Có thể nói, đợt thứ hai là một hồi đánh cờ, ai có can đảm, như vậy ai liền thắng. thẩm Lăng Nhi tin tưởng, thắng lợi nữ thần sẽ đứng ở nàng bên này. Lúc này đây, mặc kệ là ai lên sân khấu, nàng đều sẽ làm đỉnh băng dòng binh đoàn người có đi mà không có về. thẩm trưởng Lão, lúc này đây, là ta lên sân khấu sao? Vương binh tuy rằng thất bại, nhưng là lại diệt sát Lý Sơn, cái này làm cho liễu đỉnh chiến ý xôi trào hắn cũng muốn hung hăng hành hạ đến chết đối thủ của hắn. Không. Trận này, Kim Phong thượng. thẩm Lăng Nhi quyết đoán từ bỏ liễu đỉnh lên sân khấu, mặc kệ đỉnh băng dòng binh đoàn phái ra ai tới, bọn họ thực lực tối cao người chỉ là thần hoàng đỉnh, mà bọn họ bên này Kim Phong liền có thể ngăn cản trụ bọn họ công kích. Cho dù, trận này Kim Phong thua, như vậy phía dưới tam tràng bọn họ vẫn như cũ sẽ thắng. Nhưng là, nếu lúc này đây, đỉnh băng dòng binh đoàn phái ra người, là thực lực kém cỏi nhất dương thành Mà bọn họ là Liêu Đình nói, như vậy bọn họ muốn thắng được thi đấu liền có nhất định khó khăn. Tả hữu cân nhắc sau, Thẩm lăng nhi quyết định làm Kim Phong lên sân khấu, cứ như vậy, bọn họ thắng được khả năng tính sẽ cao rất nhiều. Theo người chủ trì một tiếng bắt đầu, trận thứ hai thi đấu liền chính thức bắt đầu rồi. Đưa ngọn lửa dòng binh đoàn Kim Phong đứng ở thi đấu trên lôi đài khi, mọi người nhịn không được ga phát ra một tiếng kinh ngạc tiếng động. Không phải bởi vì khác, mà là, lúc này đây... Đỉnh băng rong binh đoàn phái ra bọn họ thực lực đệ tam gia cắt văn. Đương nhiên, gia cắt văn so với những người khác mà nói, thực lực phải cường hắn nhiều, nơi này cái gọi là yếu nhất, là bọn họ 5 người đoàn đội bên trong xếp hạng mà thôi. Đương nhìn đến gia cắt văn xuất hiện ở thi đấu trên lôi đài khi, Thẩm lăng nhi khỏe môi hơi hơi dương lên, xem ra thắng lợi nữ thần, quả nhiên là đứng ở nàng bên này. Tống hải sắc mặt ở nhìn đến kim phong khi, trở nên tương đương âm trầm, hắn ngàn tính vạn tính đều không có tính đến lúc này đây sẽ là Kim Phong lên sân khấu, cứ như vậy, trận này tất nhiên là Kim Phong thắng lợi, Kim Phong là thần hoàng đỉnh, so ra Cát Văn còn muốn lợi hại một phân. Ha ha ha, ở nhìn đến lên sân khấu người là Gia Cát Văn sau, ngọn lửa lớn tiếng nở nụ cười. Hắn còn tưởng rằng Tống Hải sẽ phái Dương Thành lên sân khấu, lại không có nghĩ đến thế, nhưng là bọn họ xếp hạng đệ tam Gia Cát Văn, Gia Cát Văn đối chiến Kim Phong, không cần so cũng biết kết cục là cái gì. Xem ra, Tống Hải cáo giả xảo quyệt, ở đối thượng Thẩm Lăng Nhi khi, Hoàn toàn không thể so sánh với A Dám Khảo Tịch thượng Âu Dương Minh sắc mặt cũng trở nên phi thường khó coi. Hắn cũng không nghĩ tới ngọn lửa Dung binh đoàn sẽ phái ra kim phong, chỉ là hắn càng thêm không nghĩ tới đỉnh băng Dung binh đoàn sẽ vứt bỏ phía trước đỉnh tốt chiến lược, làm ra cắt văn thay thế Lưu Huy. Nếu lúc này đây dựa theo sớm định ra kế hoạch, làm Lưu Huy lên sân khấu nói như vậy trận này chưa chắc chính là đỉnh băng Dung binh đoàn bại, nhưng là hiện tại như thế gần nhất đỉnh băng Dung binh đoàn thất bại. Nghĩ đến đây. Âu Dương Minh nhìn về phía Tống Hải ánh mắt, cũng trở nên càng thêm âm ngon lên, xem ra Tống Hải người này là không thể lại dùng. Ngọn lửa dòng binh đoàn có quân sư A. Lính đánh thuê thành thiếu thành chủ mưa lạnh mặc đang nói lời này khi, ánh mắt lại đang nhìn Thẩm Lăng Nhi. Đối với Thẩm Lăng Nhi hắn tuy rằng chỉ là nhận thức, nhưng là đối với nàng ấn tượng lại là phi thường khắc sâu. Nàng giống như là một cái sáng tạo kỳ tích nữ tử, thế nhưng ở như thế đoàn thời gian nội, xuất hiện ở hạ vũ trên đại lục, nghĩ đến gần nhất nghe thấy về nàng nhắn lại. Mưa lạnh mặc trong lòng có một loại kỳ quái cảm xúc ở nảy sinh. Ngồi ở một bên lãnh hạ còn lại là mãn nhãn sùng lịch nhìn nhà mình tiểu sư muội. Thật không lỗ là chính mình sư muội, mặc kệ ở nơi nào, mặc kệ ở cái gì địa phương. Nhà hắn tiểu sư muội luôn là như thế lóa mắt ta. Đương lúc này đây, nghe được Thẩm Lăng Nhi tên xuất hiện ở ngọn lửa dòng binh đoàn sau. Hắn còn tưởng rằng gặp được trọng danh đâu, kết quả vừa thấy thật đúng là nhà mình tiểu sư muội. Không nghĩ tới là hắn cái này tiểu sư muội thật đúng là giỏi về sáng tạo kỳ tích a. Vong thứ nhất quân chiến ở nàng lãnh đạo dưới làm đỉnh băng giông binh đoàn người quân lính tăng dã cuối cùng đưa bọn họ toàn bộ chém giết. Này phân tâm trí cũng không phải là người bình thường có thể so. Mà hiện tại này chiến lược căn bài tự nhiên cũng là xuất từ nàng tay. Như vậy thủ đoạn liền tính là hắn, chỉ sợ cũng không phải đối thủ. Đối với Thẩm Lăng Nhi nhận thức càng lâu hắn liền có quá nhiều tò mò. Xem ra. Lúc này đây lính đánh thuê thi đấu xếp hạng lúc sau, hẳn là đi theo nhà mình tiểu sư muội bên người lâu một chút. Nghĩ đến đây, lãnh hạ đáy mắt hiện lên một sợi ý cười. Lúc này thi đấu hội trưởng thượng, Kim Phong nhìn đến Gia Cắt Văn lên sân khấu sau, cũng không có bất luận cái gì động tác, liền bay thẳng đến hắn công kích mà đi. Thầm lăng nhi nói qua, muốn chiến thắng đối phương, cần thiết muốn nhanh, chuẩn, tàn nhẫn. Cho nên, ở vừa thấy đến Gia cát Văn đứng yên sau, hắn liền hướng tới Gia Cắt Văn công kích mà đi. Gia Cát Văn thậm chí còn không có phản ứng lại đây chuyện như thế nào, Kim Phong liền đã ra tay. Bản thân Kim Phong thực lực liền ở hắn phía trên, lúc này đây, Kim Phong lại đánh đến trở tay không kịp, làm hắn càng là khó lòng phong bị, chờ đến hắn phản ứng lại đây, muốn ngăn cản là lúc, Kim Phong công kích đã hung hăng mà đánh chúng ở trên thân thể hắn. Kim Phong là Kim loại tính, là ngũ hành linh lực chung công kích mạnh nhất. Có thể nghĩ, Gia Cát Văn kết cục, Kim sắc linh lực hóa thành lưới dao. Từng mảnh kim sắc lưới dao từ bốn phương tám hướng hướng ra cắt văn trên người cắt đi. Phụt phụt. Chỉ nghe được lưỡi dao cắt qua thân thể thanh âm, mọi người phát hiện ra cắt văn căn bản không kịp làm ra phản ứng, thân thể liền đã nhiều chỗ xuất huyết. Căn cứ sẵn người bệnh, muốn mạng người nguyên tắc, Kim Phong không có bất luận cái gì khách khí mà lần thứ hai hướng tới ra cắt văn công kích mà đi. Lúc này đây, ra cắt văn cho dù có nghị thầm muốn ngăn cản, cũng vô pháp ngăn cản trụ Kim Phong công kích. Thân thể hắn không phải thiết làm, thân thể nhiều chỗ bị thương, Máu tươi không ngừng ra bên ngoài chảy, cái này làm cho thân thể hắn mệt mỏi ứng phó Kim Phong dày đặc công kích. Kim Phong linh lực dường như vô dụng song thời điểm giống nhau, linh lực không ngừng phóng xuất ra bên ngoài cơ thể, hướng tới ra Cắt Văn công kích tới. Ra Cắt Văn nhảy xuống thi đấu lôi đài. Tống Hải nhìn bị Kim Phong đuổi theo đánh ra Cắt Văn, liền làm hắn nhảy xuống thi đấu lôi đài, cứ như vậy, hắn còn có còn sống khả năng. Nếu còn như vậy đi xuống nói, như vậy hắn sinh mệnh tất nhiên khó giữ được. Chỉ là Kim Phong sẽ cho hắn nhảy xuống thi đấu lôi đài cơ hội sao? Sẽ không. Kim Phong là tu luyện của nhân, này không sai. Nhưng hắn cũng không phải ngốc tử, đặc biệt là ở trải qua thẩm lăng nhi chỉ điểm lúc sau, hắn càng thêm sẽ không làm ra cắt văn từ thi đấu trên lôi đài nhảy xuống đi. Kim Phong công kích là từ bốn phương tám hướng mà đến, tự nhiên, hắn liền phong tỏa ở ra cắt văn muốn trốn tránh lộ tuyến, cái này làm cho ra cắt văn căn bản vô pháp tránh thoát đi. Kim Phong, ta cùng với ngươi không oán không thủ. Ngươi vì sao phải giết ta? Lúc này ra các mạch văn thở hồn hển hỏi, ngay cả nói chuyện cũng không thế nào lưu loát. Bị người như vậy đuổi theo đánh, hắn thật đúng là chính là lần đầu, đặc biệt vẫn là ở vạn chúng chú mục dưới. Nhưng là, mặc kệ như thế nào? Đầu tiên hắn muốn giữ được tánh mạng. Nếu không, ngay cả mạng sống cũng không còn, hết thảy đều là không bàn nữa. Không oán không thù sao? Như thế nào? Giết chúng ta ngọn lửa dòng binh đoàn như vậy nhiều người. Ta liền giết ngươi một cái mà thôi. Ngươi không cảm thấy các ngươi đỉnh băng dòng binh đoàn là kiếm lời sao? Kim Phong một câu, thiếu chút nữa không làm ra các mạch văn một ngụm lao huyết phun ra tới. Hắn thật sự không nghĩ tới, từ trước đến nay không tốt lời nói Kim Phong, cư nhiên sẽ nói ra như thế một đoạn lời nói tới, chắc không được hắn sẽ rảnh trước công kích. Kim Phong cũng bất hòa hắn vô nghĩa, trực tiếp tiếp tục đuổi theo hắn đánh. Lần này tử, ra cắt văn bi kịch. Không biết có phải hay không Kim Phong sức lực không chỗ hoa, này không, truy truy đánh đánh, thời gian liền đi qua thật lâu. Mà lúc này ra cắt văn đã mệt đến sủi lơ trên mặt đất, đương nhiên, chủ yếu chính là trên người miệng vết thương quá nhiều, máu lưu quá nhiều, cho nên không sức lực. Nhìn nằm ở thi đấu trên lôi đài hơi thở thoi thóp ra cắt văn, Kim Phong trong mắt cũng không có bất luận cái gì không đành lòng chi sắc. Hắn biết, hắn nhẫn, sẽ đổi lấy càng nhiều người tử vong. Lập tức, Kim sắc linh lực lần thứ hai hóa thành lưỡi dao, hướng tới ra cắt văn cổ mà đi. Kim Phong, ngươi dám? Vừa thấy Kim Phong động tác, Tống Hải đó là hét lớn một tiếng. Thân thể đi phía trước vừa động, muốn đem Kim Phong dùng linh lực hóa thành lưới giao cấp ngăn cản xuống dưới. Đáng tiếc, lúc này đây, không chỉ có là ngọn lửa động, ngay cả dám khảo tịch thượng lãnh hạ cũng động. Tống Hải, nếu ngươi dám tiến lên nói. Như vậy các ngươi đỉnh băng dòng binh đoàn liền trực tiếp tính thua. Lãnh hạ nhìn Tống Hải lạnh lùng nói. Tống Hải 5 lần 7 lượt muốn phá hư thi đấu quy tắc, hắn tuyệt đối không thể chịu được. Huống chi, hắn phát hiện nhà mình tiểu sư muội. Rõ ràng cùng đỉnh băng Rong Binh đoàn cùng thánh điện là có thủ hoán, cứ như vậy, hắn càng thêm không thể làm Tống Hải đem thi đấu cấp phá hư. lãnh hạ ngăn lại, làm Tống Hải sững sốt. Bị chặn lại xuống dưới hắn, trong mắt tràn đầy hung ác, toàn thân sát khí kích động. Tống Hải, Âu Dương Minh một tiếng giống to sau, Tống Hải lựa chọn trở lại trên chỗ ngồi. Cũng liền ở hắn trở lại chỗ ngồi kia một khắc, Kim Phong linh lực lưỡi dao cắt ra ra cắt văn cổ. Ra cắt văn chết ở dự kiến bên trong, ở đây mọi người cũng không có cái gì cảm giác. Chỉ là, bọn họ là không có bất luận cái gì cảm giác, nhưng là Tống Hải lại là đau lòng muốn chết. Những người này nhưng đều là hắn tâm phúc cùng thủ hạ, đối với hắn trung thành nhật nguyệt khả biểu, mặc kệ hắn nói cái gì, bọn họ đều sẽ kiên quyết chấp hành, tuyệt đối sẽ không kiềm giữ phản đối ý kiến. Nhưng là hiện tại, bọn họ đã chết. Liên tiếp ở chính mình trước mặt đã chết, nghĩ đến đây, hắn liền tâm rất đau, rất đau. Chính là, thi đấu vẫn là muốn tiếp tục đi xuống, năm cục tam thăng chế, lúc này trải qua 2 trận thi đấu. Này hai chàng, bọn họ cùng ngọn lửa dòng binh đoàn cắt thắng một hồi. Cũng may, lúc này sắc trời đã ám xuống dưới. Cũng không cần lại tiến hành tiếp theo chàng chiến đấu, từng người nghỉ ngơi chỉnh đốn ngày mai tái chiến, cho Tống Hải một cái giảm sóc thời gian. Ha ha ha, thật hả giận. Đặc sao, mấy ngày nay thật là quá hả giận. Lúc này ngọn lửa dòng binh đoàn nơi rừng chân phi thường náo nhiệt. Không chỉ là ngọn lửa dòng binh đoàn ở vui mừng, ngay cả mặt khác dòng binh đoàn cũng dị thường náo nhiệt. Bọn họ bị đỉnh băng Rong binh đoàn ước hiếp đã đủ lâu rồi, lúc này đây, ngọn lửa Rong binh đoàn chính là cho bọn hắn báo thủ. Ngay cả mặt khác bốn cái ngũ cấp Rong binh đoàn người, cũng có loại thở dài nhẹ nhõm một hơi cảm giác. Đỉnh băng Rong binh đoàn mấy năm gần đây tới, càng ngày càng kiêu ngạo. Kia cổ kiêu ngạo kính, thật giống như bọn họ là thiên hạ đệ nhất dường như, hoàn toàn không đưa bọn họ bất luận kẻ nào đặt ở trong mắt. Lúc này đây, ngọn lửa Rong binh đoàn hung hăng mà trà sát bọn họ nhuệ khí, làm cho bọn họ biết, cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân. Thiên ngoại hữu thiên. Thẩm Trường lão, cảm ơn ngươi. Vương binh đối với 70 chuẩn bị chịu chết đi. Thẩm Lăng Nhi thật sâu chắp tay thi lễ nói, hắn này mệnh là Thẩm Lăng Nhi cứu trở về tới, về sau, hắn mệnh liền giao cho Thẩm Lăng Nhi. Không khách khí. Thẩm Lăng Nhi đối với Vương binh hơi hơi mỉm cười nói, đây là nàng đối bọn họ bảo đảm, ở nàng bảo đảm dưới, nếu còn có người xảy ra chuyện nói, như vậy nàng thật sự thật xin lỗi bọn họ. Lão đại, ngài thật uy vũ. Hòa Minh đối với Thẩm Lăng Nhi dơ ngón tay cái lên nói, ngọn lửa dòng binh đoàn tham gia lúc này đây thi đấu xếp hạng người đều biết, lúc này đây, bọn họ có thể lấy được như vậy thành tích, hoàn toàn là bởi vì Thẩm Lăng Nhi. Là Thẩm Lăng Nhi, làm cho bọn họ có thể lấy được khởi đầu tốt đẹp, hơn nữa không thương một người. Hòa thúc thúc, kế tiếp đỉnh băng dòng binh đoàn người khẳng định sẽ ra ám chiêu. Trong tình huống bình thường, bọn họ có nảy đó ám chiêu. Thẩm Lăng Nhi nhìn ngọn lửa hỏi, nghỉ ngơi đêm nay thượng thời gian. Chính là cho Tống Hải hảo hảo an bài ngày mai lên sân khấu trình tự cùng nghị cách. Liên Tống Hải âm ngon kính, tất nhiên sẽ tưởng một ít làm ngọn lửa dòng binh đoàn người, khó lòng phòng bị chiêu số. Đỉnh băng dòng binh đoàn bọn họ giống nhau đều là hạ độc, ám khí, đào bấy dập, đánh lén từ từ. Bất quá, ta tưởng vào ngày mai thi đấu thượng, đào bấy dập bọn họ khẳng định là không dùng được, đánh lén thêm ám khí nói, có ta nhìn chằm chằm, Tống Hải cũng phiên không ra cái gì sóng gió tới. Chỉ có hạ độc cái này yêu cầu chúng ta hảo hảo phòng bị ngọn lửa đem đỉnh băng rông binh đoàn nhất quán tới nay âm ngoan chiêu số liệt kê chút nói đánh lén thêm am khí chưa chắc liền tống hải sẽ dùng còn có âu dương minh thẩm lăng nhi nói âu dương minh là tuyệt đối không thể không đề phòng đỉnh băng rông binh đoàn chính là một cái không nhỏ sản nghiệp nếu lúc này đây đỉnh băng rông binh đoàn bị đuổi đi ra ngũ cấp rông binh đoàn như vậy không chỉ là đánh đỉnh băng rông binh đoàn mặt càng là ở thánh điện trên mặt hung hăng phiến một cái tác cho nên Âu Dương Minh tuyệt đối sẽ không làm ngọn lửa dòng binh đoàn chiến thắng đỉnh bằng dòng binh đoàn, bởi vì hắn ném không dậy nổi cái này mặt. Nếu, ngày mai Tống Hải không động thủ nói, như vậy Âu Dương Minh cũng sẽ động thủ, mà động thủ đối tượng chỉ sợ cũng là còn chưa lên sân khấu mây lửa. Ngày mai, mây lửa là bọn họ muốn trọng điểm công kích đối tượng, đáng tiếc, bọn họ không biết chính là, mặc kệ kế hoạch như thế nào thay đổi. Mây lửa, nàng đều sẽ an bài ở cuối cùng một cái lên sân khấu, có lẽ... Hắn căn bản không cần lên sân khấu cũng nói không chừng. Bất quá, mặc kệ như thế nào, Phong vẫn là muốn đề phòng. Nếu có thể nói, lúc này đây, nàng muốn cho Âu Dương Minh cũng giống nhau có đến mà không có về. Tin tưởng, cho dù là Thánh Điện phân các một cái phó các chủ chết đi, cũng sẽ làm Thánh Điện nhân tâm lấp kín một đổ đi. Nghĩ đến đây, Thẩm Lăng Nhi bỗng nhiên cười. Mọi người nhìn Thẩm Lăng Nhi tới cười, trong lúc nhất thời, hoàng hoa mắt, đều có chút sững sở. Phục hồi tinh thần lại bọn họ có chút khó hiểu. Chẳng lẽ có cái gì là bọn họ không biết sự tình đã xảy ra sao? Bằng không, vì sao Thẩm Lăng Nhi sẽ vô duyên vô cớ cười? Âu Dương Minh Hắn hẳn là không dám Ngọn lửa nói Thánh điện, dù sao cũng là trên đại lục một đại thần bí thế lực Nếu Âu Dương Minh động thủ nói Như vậy hắn sẽ không sợ mọi người khiển trách sao Hòa thúc thúc, cầu nóng nảy còn sẽ nhảy tường đâu Húng chi là người Thẩm Lăng Nhi nói Nếu lúc này đây đem Âu Dương Minh cấp bức nóng nảy hắn cũng sẽ không quản hay không ở trước mắt bao người làm thánh điện người hắn là sẽ không sợ hãi người khác như thế nào nói muốn người khác cấm miệng chỉ cần giết một cảnh trăm là được đợi lát nữa ta đi làm đan minh lãnh hạ ngày mai nhiều hơn chú ý một chút âu dương minh thẩm lăng như nói nàng đã sớm phát hiện chính mình sư huynh ở giám khảo tịch thượng chỉ là không nghĩ quá mức đáng chú ý cho nên mới vẫn luôn không có đi theo hắn chào hỏi lãnh minh chủ chính là đan minh minh chủ lãnh hạ nha đầu ngươi nhận thức lãnh minh chủ Ngọn lửa có chút kinh ngạc hỏi, hắn như thế nào cũng chưa nghĩ đến Thẩm Lăng Nhi thế nhưng cùng đàn minh người còn có quan hệ. Ân, Nhận thức. Thẩm Lăng Nhi nhìn ngọn lửa trong mắt tò mò chi sắc, căng ra đầu nói. Cái kia, hắn là ta sư huynh. Thật sự là ngọn lửa ánh mắt quá mức chuyên chú, nàng không thể không nói ra tới cái đáp án. Dù sao ngẫm lại, bởi vì lần trước luyện khí minh sự tình, qua không bao lâu thời gian, liền tính nàng không nói, ngọn lửa hẳn là cũng sẽ biết đến. Cho nên hiện tại nói. Đảo cũng không có gì cùng lắm thì. Theo Thẩm Lăng Nhi nói là, ngọn lửa cùng mây lửa đều nhịn không được hít hà một hơi. Thật sự không thể trách bọn họ quá lớn thưởng tiểu quái. Phải biết rằng Lãnh Hạ Tên ở Hạ Vũ Đại Lục có thể nói là phi thường văng dội thứ nhất là bởi vì hắn ngạo nhân luyện đan thuật, thứ hai còn lại là hắn kia cổ quái tính cách, nghe nói trừ bỏ luyện đan ngoài ý muốn, căn bản không ai có thể vào được hắn mắt. Chỉ là, không lâu trước đây nghe nói hắn tiểu sư muội ở luyện đan đại hội thượng nhất cử liên quan. Hơn nữa ngay sau đó mang theo chính mình sư huynh lãnh hạ cùng đàn minh trưởng lão liền giết đến luyện khí minh. Ở trước mắt bao người, sấm xét tầm ầm bên trong lấy tuyệt đối cường thế luyện khí thủ pháp, thu luyện khí minh. Từ từ, hắn là người sư huynh. Nhà đầu A. Người. Người nên sẽ không chính là cái kia luyện đan đại hội thượng được đệ nhất danh. Sau đó lại mang theo đàn minh trưởng lão giết đến luyện khí minh, đem nhân ra luyện khí minh cấp thu cái kia nữ tử đi. Ngọn lửa cảm thấy chính mình nói xong câu đó, cả người đều không tốt. Nhìn mây lửa cùng ngọn lửa kia không thể tin tưởng biểu tình, thẩm lăng nhi thập phần gật đầu bất đắc dĩ, tỏ vẻ chính mình đúng là bọn họ nói người kia. Trong lòng tắc nghĩ, đả kích đả kích hẳn là liền sẽ thói quen đi. Nếu là ngọn lửa cùng mây lửa nghe thấy thẩm lăng nhi trong lòng tưởng nói, nhất định sẽ khí hộp máu không ngừng. Không mang theo như thế đả kích người hảo đi. Người rốt cuộc là có bao nhiêu sao yêu người ta. Như thế tuổi trẻ, vẫn là một tiểu nha đầu. Chẳng những là thuần thú tông sư, vẫn là luyện đan sư cùng luyện khí sư Người rốt cuộc còn muốn hay không người sống a a a a. Mây lửa bị thẩm lăng nhi đả kích quả thực không biết nói cái gì hảo. Ngọn lửa càng là cảm thấy chính mình lão không thể lại già rồi. Nhìn xem nhân ra hiện tại người trẻ tuổi, kia thiên phú, kia thực lực, kia quả thực sinh hạ tới chính là vì đả kích người a. Lăng nhi, ngày mai trận đầu là ta sao? Mây lửa phục hồi tinh thần lại hỏi, hắn là một cái phần tử hiếu chiến, hôm nay hắn chính là nghẹn một ngày. Nếu dựa theo Tống Hải hôm nay an bài tới xem. Ngày mai lên sân khấu nhất định là Lưu Huy. Hôm nay đỉnh băng dòng binh đoàn chính là liền chết hai người, cho dù chiến thắng một hồi, bọn họ đều không thể thủ thắng. Ngày mai, nếu bọn họ không giết ngọn lửa dòng binh đoàn một người nói, bọn họ tuyệt đối sẽ không cam tâm. Thẩm Lăng Nhi nói, nếu như vậy, ta đây lên sân khấu đi. Lưu Đình nói, rốt cuộc hắn là thần tôn cường giả. Nhưng làm ngọn lửa dòng binh đoàn lão nhân, cho dù hắn rất muốn lên sân khấu, nhưng cũng phải nghe theo Thẩm Lăng Nhi an bài. Ân. Ngày mai Liễu Đình lên sân khấu. Thẩm Lăng Nhi nghe vậy gật đầu nói, làm Liễu Đình làm ngày mai trận đầu. Tống Hải ngày mai nhất định là tiểu tâm cẩn thận, hắn nhất định không nghĩ lại chết một người. Mà không muốn chết người nói, như vậy nhất định phải từ Lưu Vi tới, phòng trừng hắn cũng phi thường tưởng vào ngày mai kia một hồi thượng kỳ khai đã thắng. Đương Thẩm Lăng Nhi an bài hảo ngày mai tắt chiến sách lược sau, mọi người liền từng người trở lại phòng nghỉ ngơi đi, mà lúc này, đỉnh băng rong binh đoàn nơi rừng chân bên trong, lại đèn đuốc sáng trưng. Có chút người phản đối ngày mai Lưu Huy cái thứ nhất lên sân khấu, có chút người tán đồng, có chút người còn lại là không mở miệng nói chuyện. Mọi người đều biểu cái thái đi, ngày mai rốt cuộc ai trận đầu. Tống Hải đang nói lời này khi, trên mặt rõ ràng có bất đắc dĩ chi sắc. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, lúc này đây, bọn họ đỉnh băng rong binh đoàn sẽ bị ngọn lửa rong binh đoàn bức đến như thế hoàn cảnh. Ta tới, ngày mai ta cho các ngươi tới cái khởi đầu tốt đẹp. Lưu Huy chính mình chủ động đi ra nói. Ngày mai cho dù là Liêu Đình làm đối thủ của hắn, hắn đều sẽ kéo hắn tiến vào đến địa ngục bên trong. Người có nắm chắc sao? Tống Hải nhưng không nghĩ lại tổn thất một cái dưới tay. Lưu Vi không chỉ có công kích năng lực hảo, hơn nữa hắn đầu cũng thập phần thông minh, hắn nhưng không nghĩ lại tổn thất một viên manh tướng. Có. Ngày mai mặc kệ là Liêu Đình, vẫn là dư lại hai người, ta đều sẽ không làm cho bọn họ hảo quá. Đây là Lưu Vi duy nhất có thể làm được, hắn không thể đủ bảo đảm chính mình sẽ thắng lợi. Nhưng là hắn có thể bảo đảm mang theo bọn họ cùng nhau xuống địa ngục. Đây cũng là hắn dùng để tế điện chết đi, đỉnh băng rong binh đoàn huynh đệ vong linh tốt nhất lễ vật. Tống Hải nhìn Lý Lưu Huy lên mặt thượng kiên quyết, đột nhiên có loại không tốt trực giác. Đoàn trưởng, ngươi yên tâm, ta sẽ không cấp đỉnh băng rong binh đoàn đổ mất mặt. Lưu Huy nói. Hắn nhất định nói được thì làm được, nói sẽ không mất mặt liền sẽ không mất mặt. Lưu Huy nhất định phải tồn tại từ thi đấu trên lôi đài đi xuống tới. Âu Dương Minh nghiêm túc nói. Lúc này đây, ngọn lửa dòng binh đoàn thật là quá độc ác, căn bản không cho bọn họ sống sót cơ hội, trực tiếp giết sát. Cho nên, hắn sợ Lưu Huy thất bại nói, như vậy chờ đợi hắn kết cục cũng sẽ là tử vong. Ta biết, Lưu Huy đối với Tống Hải gật gật đầu. Chỉ là, chỉ có chính hắn biết, ngày mai hắn là ôm hẳn phải chết quyết tâm. Như vậy Lưu Huy lúc sau, liền từ Đinh hình Phong lên sân khấu. Nếu còn có cơ hội đánh tới cuối cùng một hồi nói, liền từ Dương Thành Thượng. Tống Hải nhìn mấy người an bài nói. Chờ đến hắn an bài hảo lúc sau, sát trời cũng đã hơi hơi tỏa sáng, ngày hôm sau cũng lặng lẽ tiến đến. Đương đỉnh băng dòng binh đoàn tới thi đấu hội trường khi, không còn có gì vãng kêu gào. Lúc này đây, đối với bọn họ đã kích là thật lớn. Đặc biệt là ở đi vào thi đấu hội trường khi, đối mặt mọi người kia châm chọc ý cười, bọn họ chỉ có thể siết chặt nắm tay, không dám lại đem nắm tay hướng mọi người trên mặt khoa tay múa chân. Quả thật là 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây A. Không nghĩ tới bọn họ đỉnh băng rong binh đoàn cũng có như thế một ngày. Ha ha ha vui sướng tiếng cười ở thi đấu hội trường trung vang lên. Đó là đến từ mặt khác rong binh đoàn tiếng cười ở nhìn đến đỉnh băng rong binh đoàn sau khi xuất hiện tiếng cười liền lớn hơn nữa. Tống Hải nhìn mọi người trong mắt tràn đầy hung ác ánh sáng, nắm tay hết sức nắm chết khẩn. Chờ chờ bọn họ đem ngọn lửa rong binh đoàn tiêu diệt sau, liền tới tiêu diệt bọn họ. Hiện tại bọn họ chế nhạo trào phúng, sẽ là tương lai bọn họ bị diệt sát lý do. Tống Hải ánh mắt nhất nhất ở mọi người trên mặt đảo qua, mà bị hắn đảo qua người, đều thu liễm trên mặt ý cười. Đối với Tống Hải, bọn họ vẫn là thập phần kiên kỵ, người nam nhân này lòng dạ quá hẹp, làm người quá mức âm ngoan độc ác, người như vậy, vẫn là tận lực không cần treo trọc hảo. Bọn họ sở dĩ dám như vậy mà lớn tiếng cười, hoàn toàn là bởi vì lúc này đây, đỉnh băng rong binh đoàn giống như đấu bại gà trống giống nhau, hung hăng mà bị ngọn lửa rong binh đoàn đạp lên dưới lòng bàn chân. Bất quá! Hiện tại nhìn đến Tống Hải chăm chú nhìn lại đây ánh mắt sau, bọn họ cũng không dám nữa nhiều lời cái gì. Ai lánh hạ ở nhìn đến mọi người dáng vẻ này sau, nhịn không được thở dài một hơi. Khi nào, lính đánh thuê rơi biến thành dáng vẻ này. Làm lính đánh thuê, là không sợ hãi sinh tử, càng không tham luyến cùng sợ hãi bất luận cái gì quyền lợi mới là. Nhưng hiện tại, dường như hết thể đều thay đổi. Trở nên Tống Hải một ánh mắt, là có thể đủ làm cho bọn họ câm miệng, hoàn toàn đã không có kia một kia bốc đồng. Xem ra, lúc này đây ngọn lửa Rong binh đoàn ở tiểu sư muội dẫn rất hạ, có thể xoay chuyển này một ván thế cũng nói không chừng. Bởi vì Ngũ cấp Rong binh đoàn có đỉnh băng Rong binh đoàn tồn tại, dẫn tới khu mỏ phân phối đều không cân đối, nếu lúc này đây có thể đem đỉnh băng Rong binh đoàn, đá ra Ngũ cấp Rong binh đoàn hàng ngũ, đối với toàn bộ lính đánh thuê giới tới nói đều là một chuyện tốt. Theo ngọn lửa Rong binh đoàn đã đến, toàn bộ thi đấu hiện trường lần thứ 2 sôi trào lên. Hôm nay là đợt thứ 2 đệ tam trận thi đấu. Phía trước hai trận thi đấu, Lam đỉnh băng Rong binh đoàn tổn thất hai gã cá tướng, hôm nay, đỉnh băng Rong binh đoàn hay không còn sẽ tao ngộ phía trước khốn cảnh đâu. Điểm này, thực đáng giá mọi người chờ mong. Đương nhiên, bọn họ nhất chờ mong vẫn là cuối cùng kết quả, rốt cuộc là đỉnh băng Rong binh đoàn thắng được, vẫn là ngọn lửa Rong binh đoàn thắng đâu. Phải biết rằng, bọn họ chính là đầu nhập vào đại lượng tiền tài ở đỉnh băng Rong binh đoàn trên người, một khi đỉnh băng Rong binh đoàn thua trận nói, như vậy bọn họ đem táng ra bại sản a mặc kệ kết quả như thế nào, hiện tại đợt thứ hai đệ tam trận thi đấu bắt đầu rồi. Dương Liễu Đỉnh rốt cuộc đứng ở thi đấu trên lôi đài khi mọi người đều thở dài nhẹ nhõn một hơi, nhưng là đỉnh băng rong binh đoàn mọi người lại cắn chặt khớp hàm. Lưu Huy ở nhìn đến Liễu Đỉnh trong nháy mắt kia, khoe môi hơi hơi hướng lên trên giơ lên, một mặt ngoan độc ý cười ở hắn khỏe miệng nở rộ mở ra. Liễu Đỉnh, ta chờ ngươi đã lâu. Tống Hải vừa thấy đến Liễu Đỉnh lên sân khấu, liền ám đạo một tiếng không tốt, lại nhìn đến Lưu Huy bộ dáng. Hắn tâm liền kinh hoàng lên. Muốn đổi một người lên sân khấu, nhưng là hiện tại lại không có khả năng. Ở nhân viên xuất hiện ở thi đấu trên lôi đài khi, liền không cho phép lại có bất luận cái gì sửa đổi. Cho nên, lúc này hắn chỉ có thể nhìn hai người ở trên lôi đài tiến hành vật lộn. Thầm Lăng Nhi cũng ở nghiêm túc nhìn trên lôi đài hai người, ở nhìn đến Lưu Huy khỏe môi dơ lên kia một mặt mỉm cười sau, trong lòng dùng mình, có loại không tốt cảm giác. Lưu Đình, đem Linh Châu niết ở trên tay, lúc cần thiết liền bóp nát. Thẩm Lăng Nhi lập tức truyền âm cấp Lưu Đình nói. Liêu Đình nghe được Thẩm Lăng Nhi truyền âm sau, liền từ nhận không gian Trung tướng Linh Châu nhéo vào trong tay, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Ở nhìn đến Lưu Huy lên sân khấu trong nháy mắt kia, hắn liền cảm thấy Lưu Huy có vấn đề. Lưu Đình, chuẩn bị chịu chết đi. Lưu Huy cũng không đợi người chủ trì nói bắt đầu, liền bay thẳng đến Liêu Đình bắt đầu công kích. Hắn vừa động, Liêu Đình tự nhiên cũng động. Bất quá, Liêu Đình cũng không có lựa chọn chủ động công kích. Mà là tiến hành né tránh cùng phòng ngự. Mà Lưu Huy vừa lên tới, liền sử dụng mạnh nhất chiêu số. Hắn đem toàn thân lực lượng đều kích động nơi tay trưởng phía trên, bàn tay đi phía trước nhẹ nhàng đẩy, một đạo màu xanh lục quang mang từ hắn bàn tay mà ra, bay thẳng đến Liêu Đình mà đi. Nhìn đến màu xanh lục quang mang đánh đánhút lại, Liêu Đình tay phải thượng đại đao trực tiếp giơ lên, không ngừng muốn may, từng đạo đao mang từ hắn đại đao thượng phát ra, ngăn cản trụ màu xanh lục quang mang công kích. Màu xanh lục quang mang cùng đao mang giao tương huy ấn lách cách, không ngừng ở thi đấu trên lôi đài nổ vang. Một trận chiến này so với phía trước mấy trận thi đấu đều phải kinh tâm động phách, càng thêm hấp dẫn mọi người ánh mắt. Thần tôn cường giả đối với chiến thần Hoàng đỉnh, một trận chiến này cũng là thập phần có manh lưới, bởi vì Lưu Huy ngay từ đầu liền sử dụng mạnh nhất công kích, Liêu Đỉnh trong lúc nhất thời có chút chống đỡ không được, nguyên bản ở hắn xem ra Lưu Huy sẽ trước sử dụng chậm chiêu số, liền hắn như vậy tính tình khẳng định là muốn sở tắc đánh mới đúng. Nhưng là lúc này đây lại bất đồng. Lúc này đây Lưu Huy vừa lên tới chính là Liều mạng đến đấu pháp, chính yếu chính là, hắn phát hiện Lưu Huy tinh thần giống như có chút không thích hợp. Có lẽ ngay từ đầu, hắn cũng không có biểu hiện ra ngoài, nhưng là theo đánh nhau tiến hành đi xuống, Lưu Huy hai mắt đều biến thành màu đỏ. Màu đỏ. Rõ ràng là nhập ma trạng thái, chẳng lẽ nói ở thi đấu phía trước, hắn dùng cái gì đồ vật? Nói cách khác, vì sao hắn sẽ có nhập ma bệnh trạng? Không thích hợp, quá không thích hợp. Liễu đỉnh chú ý tới Lưu vi không thích hợp. Thầm Lăng Nhi đám người tự nhiên cũng chú ý tới, nhưng là chú ý tới, bọn họ hiện tại cũng không có bất luận cái gì biện pháp. Thi đấu trên lôi đài, căn bản không cho phép có người ở thi đấu bắt đầu sau nhiều hơn can thiệp, liền tính biết Lưu Huy giờ phút này nhập ma, bọn họ cũng không được đi lên đánh gãy. Tống Hải nhìn Lưu Huy bộ dáng, nhìn không được thở dài một hơi. Hắn biết, Lưu Huy ở ngay từ đầu liền làm tốt chịu chết chuẩn bị. Hắn chết, cũng muốn lôi kéo đối thủ của hắn cùng chết. Lưu Huy đối thủ là Lưu Đình. Ngọn lửa Rong binh đoàn thần tôn cường giả, nếu Lưu Huy Lôi kéo lưu đỉnh cùng chết nói, như vậy đối với ngọn lửa Rong binh đoàn mà nói, cũng là một loại đả kích. Một cái thần tôn cường giả đối với Rong binh đoàn mà nói, là hiếm có tài phú. Ngày hôm qua, ngọn lửa Rong binh đoàn tiêu diệt bọn họ một cái thần tôn cường giả, như vậy hôm nay, bọn họ đỉnh băng Rong binh đoàn, đồng dạng cũng muốn tiêu diệt ngọn lửa Rong binh đoàn một cái thần tôn cường giả. Chỉ là, như vậy đại giới lại là lại muốn hy sinh một cái chính mình thủ hạ mới có thể đổi lấy. Cái này lưu huy nhưng thật ra có dũng khí a. Lãnh hạ làm luyện đan sư, liếc mắt một cái liền nhìn ra Lưu Huy lúc này trạng thái. Lưu Huy kỳ thật cũng không có nhập ma. Tương phản, lúc này hắn tinh thần trạng thái còn tương đương phấn khởi, hắn ăn vào đan dược có thể cho hắn tinh thần, vẫn luôn bảo trì ở phấn khởi trạng thái bên trong, đây cũng là vì sao hắn mắt sẽ trở nên đỏ bừng nguyên nhân, bởi vì xung huyết. Lưu Huy lúc này bộ dáng, xác thật có chút khủng bố. Hiện tại hắn không chỉ có mắt xung huyết ngay cả trên mặt cũng bắt đầu sung huyết. Liêu Đình nhìn Lưu Huy càng ngày càng không thích hợp bộ dáng, trong tay Linh Châu niết đến càng khẩn, chỉ cần tình huống xuất hiện biến cố, hắn liền bóp nát Linh Châu. Liêu Đình, đi tìm chết đi! Lưu Huy đột nhiên thân thể đi phía trước xuống tới, hoàn toàn không màng Liêu Đình trong tay đại đao, thân thể thẳng tắp hướng Liêu Đình trên người đâm lại đây. Cùng thời khắc đó, Lưu Huy thân thể quanh thân buộc phát ra đại lượng năng lượng, tự bạo. ở Lưu Huy trong cơ thể linh lực thăng hoa đến mức tận cùng. 71 thế nhưng chạy thoát. Khi mọi người kinh ngạc phát hiện Lưu Huy cư nhiên lựa chọn tự bạo. Hắn đã không đem trận thi đấu này trở thành thi đấu, hắn đây là ở báo thù a. Vừa thấy đến Lưu Huy tự bạo, Lưu Đình không chút do dự bóp nát trong tay Linh Châu, thần hoàng đỉnh tự bạo lực lượng, cho dù hắn là thần làm theo có thể cường giả cũng là ngăn cản không được. Đây cũng là vì sao Lưu Huy sẽ lựa chọn tự bạo nguyên nhân, như thế gần đuối, liền tính là Lưu Đỉnh cũng đừng nghĩ ngăn cản trụ. Đáng tiếc, Lưu Huy vẫn là tính lẩu một sự kiện đó chính là thẩm lăng nhi cấp liêu đỉnh linh châu đủ để ngăn cản trụ hắn tự bạo sinh ra sau khổng lồ lực lượng hơn nữa liêu đỉnh bản thân chính là một cái thần tôn cường giả thể chất cũng không phải người bình thường có thể so sánh với cho nên liêu huy tự bạo chỉ biết đối liêu đỉnh tạo thành một chút tiểu nhân thương tổn mà thôi lại không đủ để chí mạng đáng tiếc đáp án liêu huy vĩnh viễn cũng sẽ không biết bởi vì giờ phút này hắn đã thân hồn đều diệt. thân Hoàng đỉnh tự bạo sinh ra lực lượng đủ để đem toàn bộ lôi đài nổ nát đường cho bụi tan hết, mọi người kinh ngạc phát hiện, liêu đỉnh vẫn như cũ hoàn hảo đứng ở tại chỗ. Tuy rằng mặt đất hạ sụp, nhưng hắn vẫn là đứng ở nơi đó, cũng không có bởi vì Lưu Huy tự bạo mà tử vong. Tuy rằng thân thể thượng có không ít miệng vết thương, nhưng là liêu đỉnh vẫn sống. Không sai, tồn tại. Mọi người như thế nào cũng không nghĩ tới, thần hoàng đỉnh tự bạo sinh ra năng lượng hạ, liêu đỉnh cư nhiên còn có thể đủ sống sót. Không thể tưởng tượng. Quả thực quá không thể tưởng tượng A. Tống Hải ở nhìn đến Lưu Đỉnh hoàn hảo đứng ở tại chỗ sau, hai chỉ mắt đều mau chừng mắt nhìn ra tới. Lưu Huy không tiếp tự bạo bỏ mình, cư nhiên không có làm Lưu Đỉnh xuống địa ngục. Đây là chuyện như thế nào? Liên tính là thực lực của chính mình cao hơn Liêu Đỉnh, ở Lưu Huy tự bạo lực lượng hạ, tuyệt đối cũng chỉ có tử lộ một cái. Nhưng là hiện tại, Lưu Đỉnh cư nhiên đứng ở nơi đó, hai mắt thanh minh, hoàn toàn không có bởi vì Lưu Huy tự bạo mà đã chịu quá nhiều thương tổn. Ngay cả lãnh hạ cùng dám khảo tịch thượng mọi người lúc này cũng là một bộ kinh ngạc đến ngây người bộ dáng, bọn họ căn bản không tin ở thần hoàng đỉnh tự bạo hạ, liêu đỉnh còn có thể tồn tại. hiện tại liêu đỉnh không chỉ có tồn tại, thậm chí còn không có đã chịu bị thương nặng. này rốt cuộc là chuyện như thế nào? sắt tống hải dưới chân mặt đất một tầng tầng vỡ ra, hắn như thế nào cũng không có nghĩ tới, bọn họ đỉnh băng rông binh đoàn lần thứ hai tổn thất một người cao thủ. trước mắt bao người, bọn họ đỉnh băng rông binh đoàn lần thứ hai bị ngọn lửa rông binh đoàn người cấp diệt hiện tại Liêu Đình đứng ở tại chỗ, này ý nghĩa, trận này thi đấu, bọn họ lại thua trận. Bọn họ người không chỉ có thua trận thi đấu, thậm chí ngay cả mạng sống cũng không còn. Tiếp theo chàng, nếu bọn họ còn có thể đủ hòa nhau một văn nói, có lẽ còn có thể đủ giữ được mặt mũi, nhưng là tiếp theo chàng xuất chiến chính là Đinh Phong, cũng chưa chắc là mây lửa đối thủ. Đối với mây lửa, Tống Hải thập phần rõ ràng mây lửa là ngọn lửa dòng binh đoàn thiếu chủ, trên người hắn nhất định sẽ có không ít át chủ bài. Cho nên hắn biết, Đinh Phong cùng ngây lửa đối kháng nói, kết cục cũng chỉ có chết. Hiện tại ngọn lửa Dung binh đoàn thế không thể đỡ, bọn họ hoàn toàn không đem đỉnh băng Dung binh đoàn xem ở trong mắt. Mỗi một lần ra tay, tất nhiên muốn chém giết bọn hắn một người. Nghĩ đến đây, Tống Hải trong mắt tràn đầy âm trầm chi sắc, nhìn về phía ngọn lửa ánh mắt đã không thể dùng thù hận tới hình dung. Ngọn lửa lại cười tủm tỉm nhìn Tống Hải, trong mắt tràn đầy hài hước chi sắc. Lúc này đây, cũng không phải là bọn họ hạ tay, mà là các ngươi chính mình lựa chọn tự bạo cùng bọn họ nhưng không có một đinh điểm quan hệ. Mây lửa, trận này ngươi tiểu tâm chút, đem linh châu đặt ở trong tay để v văn nhất. Thẩm Lăng Nhi nói, phía trước tam tràng đỉnh băng rong binh đoàn xuất chiến người toàn bộ thân vẫn đối đỉnh băng rong binh đoàn nhân tạo thành nhất định ảnh hưởng. đệ tứ tràng xuất chiến người tâm lý tuyệt đối sẽ không an bình, bởi vì không có người không sợ chết. Nhưng là cậu nóng này còn sẽ nhảy tường, vì để ngừa văn nhất, mây lửa vẫn là đem linh châu niết ở trong tay cho thỏa đáng. Ta biết. Mây lửa gật đầu nói, hướng tới thi đấu lôi đài mà đi. Bởi vì phía trước thi đấu đài bị hủy hư, ở các vị giám khảo thương thảo dưới, trực tiếp trương dụng mặt khác thi đấu lôi đài, nguyên bản chuẩn bị chữa trị một chút, lại bị ngọn lửa phản đối. Hắn muốn một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm, thắng được đợt thứ hai thi đấu. đương Mây Lửa đứng ở thi đấu đài lôi thượng khi, thi đấu giữa sân các dòng binh không khỏi hoan hô lên. Tống Hải nhìn đứng ở trên đài Mây Lửa, đôi tay nắm. Tống Hải ánh mắt trở nên càng thêm âm u trận này. Nếu bọn họ thừa trận nói, như vậy đỉnh băng dòng binh đoàn thật sự phải bị đá ra ngũ cấp dòng binh đoàn hàng ngũ. Làm sao bây giờ? Tống Hải là vắt hết óc cũng vô pháp nghĩ ra một cái biện pháp tới, mà lúc này, mây lửa cùng Đinh Phong chiến đấu cũng bắt đầu rồi. Đinh Phong ở nhìn đến mây lửa khi, trong mắt vẫn chưa có bất luận cái gì gọn sóng, kêu bình đạm ánh mắt, liền dường như đang xem một cái người chết giống nhau. Đến đây đi. Lúc này mây lửa, trong mắt tràn đầy chiến ý lúc này đây. Hắn phải vì qua đi chết ở đỉnh băng rong Binh đoàn trong tay huynh đệ báo thủ. Đinh Phong vừa thấy đến mây lửa trong mắt Thịnh Khởi Quan Mang, ánh mắt đột nhiên chợt lóe, làm ra một cái làm mọi người đều mở rộng tầm mắt động tác. Hắn cư nhiên trực tiếp nhảy xuống thi đấu lôi đài. Không sai, Đinh Phong từ bỏ cùng Mây Lửa so đấu, hắn thậm chí liền đánh nhau đều không có đánh, liền trực tiếp nhảy xuống thi đấu lôi đài. Ở mọi người còn không có phản ứng quá tế, hắn nhanh chóng hướng phía ngoài chạy đi. Đinh Phong, ở trước mắt bao người, thế nhưng chạy trốn? Ở hắn xem ra, cùng sinh mệnh so sánh với, mặt mũi cái gì đều là mây bay. Một màn này, mọi người căn bản là không kịp phản ứng. Chờ đến phản ứng lại đây sau, toàn bộ hội trường cười vang lên. Bọn họ thật sự không nghĩ tới, Đinh Phong sẽ chạy trốn, lấy như thế chật vật phương thức chạy trốn. Lúc này Tống Hải, trên mặt không còn có một tia ánh sáng. Hắn nghĩ tới đủ loại, lại chưa từng nghĩ tới Đinh Phong sẽ chạy trốn, cứ như vậy ở mọi người trước mặt chạy trốn. Giờ khắc này, bọn họ đỉnh băng dòng binh đoàn thể diện. Hoàn toàn bị Đinh Phong làm hỏng a. Ha ha ha. Đỉnh băng rong binh đoàn há tử, thật là làm tốt lắm. Ngọn lửa đối với Tống Hải giơ ngón tay cái lên. Lúc này ngọn lửa rốt cuộc che giấu không được trong lòng vui sướng. Trận này theo Đinh Phong chạy trốn, bọn họ ngọn lửa rong binh đoàn thắng. Thắng liên tiếp tam trạng, bọn họ thắng được đợt thứ hai thi đấu. Tam cục 2 thắng chế, bọn họ đã trước thắng hai cục. Này liền ý nghĩa, bọn họ ngọn lửa rong binh đoàn đã thay thế được đỉnh băng rong binh đoàn trở thành tân thăng cấp ngũ cấp doanh binh đoàn hơn nữa vẫn là xếp hạng đệ tứ ngũ cấp doanh binh đoàn nếu mặt trời lặn doanh binh đoàn không khiêu chiến bọn họ nói như vậy bọn họ ngọn lửa doanh binh đoàn liền ngồi thật xếp hạng đệ tứ ngũ cấp doanh binh đoàn mặc kệ là xếp hạng đệ tứ vẫn là xếp hạng thứ năm bọn họ ngọn lửa doanh binh đoàn rốt cuộc trở thành ngũ cấp doanh binh đoàn này tuyệt đối là một kiện hỉ sự thiên đại hỉ sự đồng dạng thẩm lăng nhi khẽ môi cũng dơ lên một mạt hoa mỹ mỉm cười lúc này đây không chỉ có đem đỉnh băng rong binh đoàn đánh đến hoa rơi nước chảy. Hơn nữa, nàng vẫn là lúc này đây thi đấu xếp hạng đại người thắng, hoàn toàn đại người thắng. Lúc này, chỉ sợ vị kia hạ tiền đặt cược nhà cái, sẽ có sở cổ xúc động đi. Bất quá, mặc kệ hắn muốn như thế nào, thuộc về nàng tiền tài nàng đều sẽ bắt được tay. Người thắng, đại người thắng. Lúc này đây, thằng cô nương là hung hăng đại kiếm lời một bút ta. Lăng nhi, chúng ta thắng. Mây lửa trên mặt cũng nở rộ ra đại đại mỉm cười. Cho dù lúc này đây, hắn không có ra bất luận cái gì lực. Nhưng là, này phân vinh quăng cũng thuộc về hắn. Bản thân thanh lánh người, lúc này sán lặng cười, mọi người đều say. Hoàn toàn say. Ngọn lửa dòng binh đoàn bên này mọi người vui mừng, đỉnh băng dòng binh đoàn lại đầy người cô đơn. Thanh. Âu Dương Minh lúc này rốt cuộc che giấu không được trên người lửa giận, hừng hực lửa giận cọ cọ cọ hướng lên trên mạo, hắn đều đã chuẩn bị ra tay, lại không có nghĩ đến Đinh Phong sẽ quyết đoán đảo tẩu làm hắn liền cơ hội ra tay đều không có. Này như thế nào có thể làm hắn không phẫn nộ? Hắn này một đào tẩu, không chỉ có làm ngọn lửa rong binh đoàn chứng thực ngũ cấp rong binh đoàn xếp hạng, càng thêm làm đỉnh băng rong binh đoàn từ đây không dám ngẩng đầu. Bất chiến mà lui, tuyệt đối sẽ bị mọi người khinh thường. Đỉnh băng rong binh đoàn hoàn toàn hủy hoại. Bọn họ thánh điện sở bồi dưỡng tâm huyết tại đây một khắc cũng hoàn toàn hủy hoại. Đỉnh băng rong binh đoàn làm thánh điện một bộ phận, bọn họ sở tiêu phí tâm huyết chính là không ít. Nói cách khác. Đỉnh băng rong binh đoàn cũng sẽ không ở ngắn ngủn năm 6 năm thời gian nội trở thành ngũ cấp rong binh đoàn. Nhưng là hiện tại, đỉnh băng rong binh đoàn cư nhiên bị một cái tứ cấp rong binh đoàn cấp đá ra ngũ cấp rong binh đoàn hàng ngũ càng sâu đến trở thành lính đánh thuê giới chê cười. Liên tính đỉnh băng rong binh đoàn còn có giá trị lợi dụng, bọn họ thánh điện cũng vô pháp lại tiếp tục dùng bọn họ. Tống Hải nhìn Âu Dương Minh toàn thân kích động lửa giận khi thân thể hơi hơi rụt một chút. Xong rồi, thật sự xong rồi, liền tính tiếp theo luân Hắn giết ngọn lửa cũng không làm nên chuyện gì, bọn họ đỉnh băng rong binh đoàn lúc này đây là thật sự xong rồi. Chúc mừng hỏa thúc thúc. Thẩm lăng Nhi hướng về ngọn lửa chúc mừng nói, này xác thật là một cọc hỉ sự ngũ cấp rong binh đoàn, đây là yêu cầu nhiều ít nỗ lực bao nhiêu tiền mới có như vậy thành tựu Ha ha ha. Lúc này đây chúng ta ngọn lửa rong binh đoàn có thể trở thành ngũ cấp dòng binh đoàn nhưng toàn dựa nha đầu ngươi à? Ngọn lửa cười lớn nói, bọn họ ngọn lửa rong binh đoàn tại đây một lần thi đấu xếp hạng thượng. Không mất một người, có thể có như vậy chiến tích, dựa vào tất cả đều là Thẩm Lăng Nhi A. Lúc này đây, bọn họ ngọn lửa dòng binh đoàn, chính là hoàn toàn ở lính đánh thuê giới nổi danh. Hòa thuốc thuốc khách khí. Ta cũng có rất nhiều thu hoạch. Thẩm Lăng Nhi cười khẽ. Nếu không phải bởi vì đỉnh băng dòng binh đoàn là thánh điện nânh bốt, nàng cũng sẽ không như vậy ra sức, thậm chí còn cung cấp linh châu. Phải biết rằng, luyện chế một quả linh châu chính là hao phí không ít tài liệu. Cũng may, khết thể đều là đáng giá Đỉnh băng dòng binh đoàn lúc này đây thất lợi, chỉ sợ vô pháp lại ở lính đánh thuê giới dừng chân. Kể từ đó nói, nàng cũng coi như thành công cấp thánh điện thêm đánh cuộc, cũng coi như là thế thất sắc báo một chút thủ. Muốn hoàn toàn báo thủ, vẫn là cần thiết muốn tiêu diệt rớt thánh điện mới được. Thẩm Lăng Nhi cùng ngọn lửa liêu đến khí thế ngất trời, Âu Dương Minh lúc này nhìn về phía Thẩm Lăng Nhi ánh mắt lại tràn ngập sát y ở vòng thứ nhất thi đấu khi, hắn liền chú ý tới Thẩm Lăng Nhi, cái này đột nhiên sát ra tới nữ nhân Tuyệt đối là lúc này đây ngọn lửa dòng binh đoàn, có thể trở thành ngũ cấp dòng binh đoàn lớn nhất công thần. Hắn ánh mắt chính là tương đương sắc bén, nếu không phải Thẩm Lăng Nhi nói, lúc này đây, ngọn lửa dòng binh đoàn tuyệt đối sẽ không lấy được như vậy thắng lợi. Nghĩ đến là Thẩm Lăng Nhi làm đỉnh băng dòng binh đoàn thất lợi, hắn liền tức giận đến muốn giết chết Thẩm Lăng Nhi. Bất quá, hắn biết, hiện tại còn không thể có điều hành động. Ít nhất ở lính đánh thuê bên trong thành, hắn không thể hành động thiếu suy nghĩ. Thẩm Lăng Nhi đương nhiên cũng chú ý tới Âu Dương Minh chăm chú nhìn lại đây thù hận ánh mắt, nàng liền sợ hắn không tới tìm nàng. Một khi hắn tìm tới nàng lời nói, như vậy lúc này đây, nàng tất nhiên cũng sẽ làm hắn có đi mà không có về. Nàng sẽ không bỏ qua thánh điện chung bất luận cái gì một người. Ở biết được thất sắc hiện tại bộ giáng, đều là thánh điện người việc làm lúc sau, nàng liền cùng thánh điện liền kết hạ không thể nghịch chuyển thù hận, chỉ có bọn họ đã chết, mới có thể làm đổi về thất sắc đã từng chịu quá khổ sở. Nha đầu A. Ngươi phải cẩn thận Âu Dương Minh. Ngọn lửa cũng là lão nhân, đối với một ít tâm địa gian rảo vẫn là biết đến. Nhìn đến Âu Dương Minh nhìn thẩm Lăng Nhi ánh mắt, hắn liền biết Âu Dương Minh là đem thẩm Lăng Nhi cấp hạ thượng. Thánh điện là phi thường thần bí thực lực, hơn nữa thủ đoạn chính là ùn ùn không dứt, một khi bị nhớ thượng nói, tuyệt đối sẽ không có sự tình tốt phát sinh. Hiện tại, đỉnh băng Dông binh đoàn bị đá ra ngũ cấp Dông binh đoàn, Thánh điện ở hận bọn hắn ngọn lửa Dông binh đoàn đồng thời, cũng hận thượng thẩm Lăng Nhi. Cho tới nay, Ngọn lửa trong binh đoàn cũng không phải thập phần xuất sắc. Nhưng là lúc này đây, bởi vì Thẩm Lăng Nhi gia nhập, làm cho bọn họ nhất cử đem đỉnh bằng trong binh đoàn cấp diệt, chỉ cần là người thông minh liền biết, đây là Thẩm Lăng Nhi công lao. Cho nên, Âu Dương Minh mới có thể đối Thẩm Lăng Nhi lộ ra như thế cường đại sát ý. Đối với Thẩm Lăng Nhi tự thân an toàn, ngọn lửa nhưng thật ra không lo lắng. Có siêu thần thú ở, liên tính là Âu Dương Minh cũng không phải là làm đối thủ, hắn liền sợ Thánh điện phái ra sát thủ tới diệt sát Thẩm Lăng Nhi. Như vậy, nha đầu tất nhiên sẽ khó lòng phòng bị. Ta biết, cảm ơn Hỏa Thúc Thúc. Đối với ngọn lửa quan tâm, Thẩm Lăng Nhi tiếp thu nói, Hỏa Thúc Thúc cũng muốn chú ý một chút đỉnh băng Rong binh đoàn phản kích. Tuy rằng bị đá ra ngũ cấp Rong binh đoàn, nhưng là đỉnh băng Rong binh đoàn tự thân nội tình không tồi. Hơn nữa, những người này âm ngoan xảo trá, cái gì sự tình đều làm được ra tới, cho nên ngọn lửa Rong binh đoàn cũng muốn nhiều hơn chú ý. Ở chúng ta hướng đỉnh băng Rong binh đoàn phát ra khiêu chiến là lúc, chúng ta liền làm tốt chuẩn bị. Yên tâm đi. Ngọn lửa nói. Bọn họ ngọn lửa dòng binh đoàn cũng không phải cái gì đều không có chuẩn bị. Tương phản, bọn họ chuẩn bị thực đầy đủ, liền sợ bọn họ không tới. Nếu bọn họ tới nói, như vậy lúc này đây, tuyệt đối sẽ làm bọn họ có đi mà không có về. Hòa thúc thúc, ngọn lửa dòng binh đoàn đã trở thành ngũ cấp dòng binh đoàn, ta liền trước cáo tử. Thầm lăng nhi nói, tuy rằng còn có một trận chiến, nhưng là nàng tin tưởng ngọn lửa tuyệt đối sẽ đem Tống Hải bắt lấy, càng sẽ nhất cử đem hắn tiêu diệt. Bởi vì hắn tuyệt đối sẽ không làm thai họa ngầm lưu trữ. Ngươi phải đi. Nghe được thẩm lăng nhi lời này, ngọn lửa tuy rằng có chút kinh ngạc, nhưng thật ra cũng không có nhiều hơn giữ lại. Thẩm lăng nhi là một cái có ý tưởng người, một khi nàng làm ra quyết định nói, như vậy liền sẽ không dễ dàng sửa đổi. ân ta cũng ra tới một đoạn thời gian. Còn có việc phải đi về xử lý. Này mấy tháng tới nay, thiên các bên kia vẫn luôn không có tối nhan tỷ tin tức, cái này làm cho nàng trong lòng có chút bất an. Tuy rằng tố nhan bên người cũng có hồng ý gì ở, xảy ra chuyện khả năng tính không lớn. Nhưng là nàng trong lòng chính là có chút khủng hoảng, tựa hồ có cái gì sự tình muốn phát sinh, cho nên, nàng chuẩn bị mau chóng trở về thiên các. Hảo, vậy ngươi chú ý an toàn. Bất quá, hôm nay buổi tối, ngươi cũng không thể đi. Hôm nay buổi tối là thuộc về chúng ta ngọn lửa dòng binh đoàn chúc mừng thời khắc, làm lúc này đây lớn nhất công thần, ngươi nói cái gì cũng không thể rời đi. Ngọn lửa thành khẩn nói. ân. Thẩm Lăng Nhi gật đầu đáp. Hôm nay, nàng khẳng định là đi không được. Đương Thẩm Lăng Nhi cùng ngọn lửa nói xong sau mây lửa liền đi tới Thẩm Lăng Nhi bên cạnh hỏi, Lăng Nhi, ngươi phải đi sao? Tuy rằng không có nghe được nàng cùng ngọn lửa nói chuyện, nhưng là thông minh như mây lửa vẫn là đoán được một chút tình huống. Đúng vậy, ra tới thật lâu, nên rời đi. Chúng ta đi xem thất sắc đi. Thẩm Lăng Nhi nói, nàng lúc này đây tới chủ yếu mục đích vẫn là thất sắc. Hảo, nhắc tới thất sắc. Mây lửa mắt không khỏi sáng ngời. Tuy rằng hắn cũng rất muốn ở lâu Thẩm Lăng Nhi mấy ngày, nhưng là hắn biết, Thẩm Lăng Nhi sớm muộn gì đều là phải rời khỏi. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, lại giữa đường bị người cấp ngăn cản xuống dưới. Thiếu chủ, nàng là ai? Một bàn tay hoành ở bọn họ trước mặt, ngăn cản bọn họ đường đi hỏi, Thẩm Lăng Nhi ở nghe được thanh âm này sau, Mày nhăn lại hỏi, tránh ra. Người là ai? Cũng dám như thế cùng ta nói chuyện. Tới trừng mắt Thẩm Lăng Nhi chất vấn nói. Cơm Ai cho ngươi là gan ở chỗ này hô to gọi nhỏ? Đang lúc Thẩm Lăng Nhi chuẩn bị mở miệng nói chuyện khi Mây Lửa giận mắng thanh âm mang theo một cổ lạnh lùng, nhìn trước mắt thiếu nữ ánh mắt cũng tràn đầy nghiêm túc chi sắc. Cũng không đợi Áo Lam nữ tử mở miệng nói chuyện, Mây Lửa trực tiếp gọi ra Đại Địa Hùng ngăn trở Áo Lam nữ tử, cùng Thẩm Lăng Nhi cùng về phía trước đi đến, lưu lại đầy mặt kinh ngạc nữ tử, phẫn nộ chưng mắt Thẩm Lăng Nhi bóng dáng. Thẩm tiểu thư, thiếu chủ, các ngươi tới đương thẩm lăng nhi cùng mây lửa xuất hiện ở thất sắc trước mặt khi, thất sắc vui vẻ nói. Thất sắc, ngươi như thế nào ra tới? Không phải muốn ngươi hảo hảo nghỉ ngơi sao? Mây lửa nhìn đến thất sắc đứng ở trong viện. Vội vàng tiến lên đỡ thân thể của nàng, lo lắng hỏi. À thất sắc còn không có trả lời mây lửa nói, cũng chưa kịp từ mây lửa trong lòng ngực rời khỏi tới. Đột nhiên, một đạo bén nhọn tiếng thét trói thai vang lên. Thẩm lăng nhi ba người đồng thời quay đầu, nhìn về phía thanh âm nơi phát ra liên nhìn đến phía trước ngăn lại thẩm lăng nhi cùng mây lửa con đường áo lam thiếu nữ, lúc này hai mắt bên trong tràn đầy nước mắt, vẻ mặt không tin mà nhìn mây lửa ôn nhu đem thất sắc ôm um ở trong ngực. Thiếu chủ, các ngươi, các ngươi, như thế nào có thể? Áo lam nữ tử ánh mắt toán hận chừng mắt thất sắc. Mây lửa, nàng là ai? Thẩm lăng nhi hỏi. Thất sắc là nàng người, ở nàng trước mặt tuyệt đối không cho phép người khác đối thất sắc có bất luận cái gì gây rối chi tâm. bằng không? Nàng không ngại trước đem uy hiếp giết chết ở nội chung thẩm tiểu thư nàng là ngọn lửa rong binh đoàn khách Khanh trưởng lão Lâm trưởng lao cháu gái Lâm Nh nhưng Nhi thất sắc vì thẩm Lăng nhi giải thích nói có chút mất tự nhiên muốn đẩy ra mây lửa chính là bất đắc dĩ mây lửa sức lực quá lớn nàng căn bản tránh thoát không khai Lâm nhưng nhi bởi vì phía trước không cẩn thận đem ra ra chân quý đan dược chống đi cho nên bị ra ra phạt nàng đóng cầm đoán mãi cho đến thi đấu xếp hạng kết thúc bởi vì ngọn lửa rong binh đoàn nhất cử đắc thắng Ra ra tâm tình hảo. 72 tố nhan sẽ ra chuyện. Hôm nay mới đem nàng thả ra. Nàng ra tới trước tiên liền tới tìm mây lửa. Chỉ là, không nghĩ tới, đương nàng bước ra tiểu viện kia một khắc, nhìn đến mây lửa cùng một nữ tử vừa nói vừa cười đi đến trên đường, càng là làm lơ chính mình ngăn trở, Chờ nàng thật vất vả thoát khỏi đại địa hùng ngăn trở, đuổi tới nơi này thời điểm, thế nhưng sẽ nhìn đến lệnh nàng tan nát cõi lòng một màn. Mây lửa, cư nhiên như thế ôn nhu đem một nữ nhân ôm vào trong ngực. Tuy rằng hắn trên mặt không có bất luận cái gì ý cười, nhưng là hắn mặt bộ biểu tình thực nhu hòa, hắn gáy mắt cũng đựng đầy ý cười, có thể nói, lúc này mây lửa tâm tình thực hảo, hảo tới rồi cực hạn. Nhận thức hắn như thế nhiều năm, nàng chính là chưa bao giờ ở hắn trên mặt, nhìn đến như vậy nhu hòa biểu tình. Mà bên cạnh hắn cái kia nữ tử, thế nhưng chính là cái kia tu vi thấp tiện nữ nhân. Vì cái gì nàng đến bây giờ mới biết được, nếu nàng sớm biết rằng nói, nàng nhất định đã sớm giết nàng, nàng muốn hủy hoại nàng. Lâm Nhưng Nhi trên mặt tràn đầy giữ tợn chi sắc, mây lửa là của nàng. Người khác có cái gì tư cách đoạt nàng vân ca ca? Lâm Nhưng Nhi phản ứng, làm thẩm lăng nhi chân mày cao lại, nàng không phải giống nhau nữ tử. Nhìn đến Lâm Nhưng Nhi từ ngọn lửa rong binh đoàn nơi dừng chân đi ra, lúc này, trong mắt lại tràn đầy lên án chi sắc, không cần phải nói cũng biết đây là cái gì tình huống. Đối với chuyện như vậy, nàng xem đến nhiều, cũng đúng là bởi vì xem đến nhiều nàng càng thêm biết. Nữ nhân ghen ghét tâm là cỡ nào đáng sợ? Tốt nhất. Nữ nhân này sẽ không đối thất sắc làm ra cái gì sự tình, bằng không, nàng không ngại đưa nàng xuống địa ngục. Đối với Lâm Nhưng Nhi, thất sắc cũng không có quá nhiều ấn tượng. Tuy rằng nàng ở ngọn lửa dòng binh đoàn thời gian cũng không ngắn. Nhưng là bởi vì rất nhiều nguyên nhân, khiến cho nàng cũng không phải đặc biệt thích tiếp xúc mọi người, chỉ có mây lửa cùng hắn bên người một đám thuộc hạ, mới có thể làm thất sắc an tâm đợi. Đến nỗi Lâm Nhưng Nhi bản thân chính là lâm trưởng lao cháu gái, lại là dòng binh đoàn trung số lượng không nhiều lắm nữ tử trí nhất Hơn nữa mây lửa cố tình bảo hộ, cho nên Lâm Nhưng Nhi tuy rằng biết có thất sắc tồn tại. Lại cũng chỉ đương thất sắc là mây lửa cứu trở về tới một cái giặt quần áo nấu cơm nha hoàn, vẫn chưa đặt ở trong lòng. Bởi vậy, hôm nay nàng ở nhìn đến mây lửa ôm thất sắc thời điểm, mới như thế phẫn nộ cùng khó có thể tiếp thu. Thất sắc, ngươi lại đây, ta có lời cùng ngươi nói. thẩm Lăng Nhi đi tới giữ chặt thất sắc tay nói. Nhìn mây lửa trong mắt mang theo một mạt quan mang. Mây lửa, ta không hy vọng có người xúc phạm tới thất sắc Mặc kệ là ai đều không được. Ở cùng mây lửa sai thân thời điểm Thẩm Lăng Nhi dùng chỉ có bọn họ hai người có thể nghe thấy thanh âm nói. Mây lửa sừng sốt ngay sau đó quay đầu lại nhìn đến Lâm Nhưng Nhi nhìn về phía thất sắc, trong mắt hận ý nháy mắt minh bạch Thẩm Lăng Nhi y tứ. Hiện giờ hắn đã biết chính mình đối với thất sắc tâm đại biểu cho cái gì. Cho nên, liền tính Thẩm Lăng Nhi không nói, nhất không hy vọng thất sắc bị thương người kia cũng nên là hắn mới đúng. Thật sâu nhìn thoáng qua Lâm Nhưng Nhi. Xem ra nữ nhân này là không thích hợp tiếp tục lưu tại bọn họ ngọn lửa dòng binh đoàn. Mây Lửa trong lòng đã làm quyết định, hắn tuyệt đối không cho phép bất luận cái gì một kia hiểu lầm tồn tại với hắn cùng Thất Sắc Chi Gian. Nhìn đến Mây Lửa rời đi, Lâm Nhưng Nhi lại lần nữa hung hăng nhìn thoáng qua Thất Sắc cùng Thẩm Lăng Nhi bóng dáng, xoay người hướng tới Mây Lửa đuổi theo. Chờ đến Mây Lửa cùng Nhưng Nhi đều đi rồi về sau, Thẩm Lăng Nhi cùng Thất Sắc mới ở giữa sân bàn đá bên cạnh ngồi xuống. Thẩm tiểu thư, cảm ơn ngươi giúp ngọn lửa binh đoàn cùng thiếu chủ. Thất sắc nhìn Thẩm Lăng Nhi nói. Thất sắc, cùng ta không cần nói cảm ơn. Cho ta xem thân thể của ngươi hiện tại như thế nào. Thẩm Lăng Nhi nhàn nhạt nói, đem tay đáp ở thất sắc trên cổ tay. Thất sắc, thân thể của ngươi đã hảo rất nhiều. Chỉ là có chút sự tình không phải ta có thể trợ giúp ngươi, chân chính có thể giúp ngươi, chỉ có chính ngươi. Ngươi biết không? Thẩm Lăng Nhi nhữ mày nói. Thất sắc thân thể đại bộ phận đã bị nàng đan dược điều trị hảo. Chỉ là thất sắc trong lòng lại không có chân chính muốn hảo lên dư lại vấn đề cũng không phải đan dược có thể giải quyết. Muốn hảo lên, chỉ có thất sắc chính mình mới có thể cứu chính mình. Chính là thất sắc hiện tại rõ ràng không nghĩ hoàn toàn hảo lên. Đối với thẩm lăng như nói, thất sắc không phải không hiểu. Lại là trầm mặt không muốn nhiều lời một câu. Nàng biết thân thể của mình, chính là nàng biết lại như thế nào. Chính mình liền tính hảo lên có thể như thế nào. Không chịu được như thế chính mình tồn tại cùng đã chết có cái gì khác nhau. Nếu không phải bởi vì mây lửa. Có lẽ nàng đã sớm từ bỏ chính mình. Thất sắc, ngươi có biết? Lúc này đây ngọn lửa Rong binh đoàn người thắng đỉnh băng Rong binh đoàn. Hơn nữa đem bọn họ đá ra ngũ cấp Rong binh đoàn hàng ngũ, lấy đỉnh băng Rong binh đoàn xảy ra chuyện phong cách, bọn họ tuyệt đối sẽ không thiện bãi Cam Hưu. Hơn nữa đỉnh băng Rong binh đoàn người từ trước đến nay đều là âm hiểm ngon độc. Mây lửa tùy thời đều khả năng bị bọn họ cấp ám toán hoặc là giết hại. Mà ngươi như vậy không yêu quý thân thể của mình, có lẽ có một ngày ngươi liền sẽ biến thành mây lửa nhú điểm biến thành bọn họ uy hiếp mây lửa lợi thế hiện tại ngươi liền chính mình đều bảo hộ không được chỉ có thể trở thành mây lửa gánh nặng ở mây lửa có nguy hiểm thời điểm ngươi cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn chết đi chẳng lẽ đây là ngươi muốn nhìn đến sao thầm lăng nhi phảng phất nhìn thấu thất sắc tâm tư cô ý nói tuy rằng phép khích tướng thực cũ kỹ không thể không nói có đôi khi cũ kỹ lại là phi thường dùng được nhìn thất sắc trên mặt biểu tình bởi vì nàng lời nói từ kinh ngạc biến thành không cam lòng lại biến thành do dự lại đến kiên định. Thẩm Lăng Nhi biết nàng nghị thông suốt, tuy rằng không thể lập tức đem vấn đề giải quyết, nhưng lại là cái không tồi bắt đầu. Thất sắc, người sống này một đời, có chút đã phát sinh sự tình, có lẽ chúng ta vô pháp đi thay đổi. Nhưng là tương lai lại là nắm chắc ở chính chúng ta trong tay. Những cái đó khi dễ người của ngươi, ngay lúc đó ngươi không có năng lực phản kháng, không đại biểu ngươi vĩnh viễn đều không có năng lực, không phải sao? Có chút thù, nhất định phải chính mình thân thủ báo mới có thể làm chính mình chân chính thoải mái. Mà ta, cũng sẽ giúp ngươi báo thủ. Cho nên, ngươi phải đối chính mình có tin tưởng. Càng phải tin tưởng chính ngươi. Không đợi thất sắc mở miệng, thẩm lăng nhi tiếp tục nói. Nàng nhất định phải thất sắc chính mình tỉnh lại lên. Bằng không, liền tính nàng có nghịch thiên ý thì thuật cũng không giúp được nàng. Hồi lâu, vẫn luôn trầm mặt thất sắc ngẩn đầu lên, trong mắt lập lòe kiên định quang mang nhìn thẩm lăng nhi nói, thẩm tiểu thư, cảm ơn ngươi. Ta biết nên làm như thế nào. Ta nhất định sẽ thân thủ vì chính mình báo thủ. Ta tuyệt đối sẽ không trở thành hắn gánh nặng, tuyệt không. Nghe vậy, Thẩm Lăng Nhi khẽ miệng dơ lên một mặt đẹp độ cùng, khỏe mắt dư quang nhìn đến đi mà quay lại mây lửa ẩn thân ở cửa, bên môi ý cười khuyết tán mở ra. Nếu nàng đã quyết định làm thất sắc lưu tại ngọn lửa dòng binh đoàn, như vậy, nàng không ngại lại giúp mây lửa một phen. Thất sắc, ngươi thích mây lửa? Là hỏi câu, lại là khẳng định ngữ khí. Thất sắc nghe vậy mặt đẹp đỏ lên, Có chút thẹn thùng buông xuống hạ mắt liễm, mà bên ngoài mây lửa nghe được thẩm lăng nhi hỏi chuyện, một lòng đều nhắc tới cổ họng, sợ thất sắc đáp án không phải chính mình muốn. liền hô hấp đều phải đình chỉ. Ta, ta thích thiếu chủ. Chỉ là, ta biết chính mình không xứng với hắn. Thất sắc có chút chua xót nói, chính là bởi vì biết chính mình không xứng với mây lửa, cho nên nàng mới mặc kệ thân thể của mình hư đi xuống. Chính là nàng lại cũng là bởi vì luyến tiếc mây lửa, mới có thể kéo dài hơi tàn sống đến bây giờ. Thất sắc. Này chỉ là chính ngươi ý tưởng mà thôi, ngươi có phải hay không hẳn là hỏi một chút hắn ý kiến đâu. Rốt cuộc đây là các ngươi hai người sự tình, ngươi có phải hay không hẳn là tôn trọng một chút hắn cái nhìn. Thẩm lăng nhi mỉm cười nói, tuy rằng thất sắc mất đi rất nhiều đồ vật, chính là nếu có thể thu hoạch một phần chân chính cảm tình, có lẽ cũng chưa chắc không phải một loại bồi thường. Bên ngoài mây lửa sớm tại thất sắc nói ra thích chính mình thời điểm, cũng đã bị vui sướng tràn ngập có chút ngây ngốc bại lộ xuất thân hình chỉ là thất sắc vẫn luôn túi đầu không có nhìn đến mà thôi. Thẩm lăng nhi nhìn đến mây lửa đang ở đi tới, cũng liền không chuẩn bị lại tiếp tục dừng lại. Từ trong lòng ngực lấy ra một cái nhẫn đưa tới thất sắc trong tay nói, nếu đã quyết định, phải hảo hảo dưỡng hảo tự mình thân thể, nơi này đều là ta cho ngươi chuẩn bị. Cũng đủ ngươi đem thân thể điều trị hảo. Về sau có cái gì sự tình liền cùng mây lửa đi tìm ta. Nói xong liền đứng dậy rời đi. Thất sắc phục hồi tinh thần lại ngừng đầu phát hiện mây lửa không biết khi nào xuất hiện ở chính mình trước mặt nghĩ đến vừa rồi chính mình cùng thẩm lăng nhi lời nói trong khoảng thời gian ngắn có chút xấu hổ lại lần nữa túi đầu mà mây lửa lại một tay đem thất sắc kéo vào trong lòng ngực gắt gao ôm nàng rúi đầu vào thất sắc tóc đẹp tham lam ngửi nàng hương thơm thất sắc bị mây lửa như vậy gắt gao ôm trong lòng nói không nên lời ngọt ngào vẫn là chua xót nhớ tới thẩm lăng nhi phía trước lời nói lại đến mây lửa đột nhiên xuất hiện ôm lấy chính mình nháy mắt tựa hồ minh bạch cái gì Không khỏi vươn đôi tay nhẹ nhàng hồi ôm mây lửa. Thất Sắc đáp lại là mây lửa trong lòng đại hỉ, nhẹ nhàng nâng khởi Thất Sắc cảm, nhìn Thất Sắc có chút tái nhợt mà mỹ lệ khuôn mặt, ở Thất Sắc kinh ngạc biểu tình chung, túi đầu hôn lên nàng môi, hắn lưỡi, cực nóng mà mềm ấm, mang theo một tia lạnh, lại tự ẩn chứa lực lượng cường đại, háo khai nàng khớp hàm lúc sau, liền cường thế thăm tiến nàng trong miệng, gắt gao đuổi theo nàng lưỡi. Nghiêm túc mà chấp nhất, cường thế ba đạo trung mang theo vô hạn ôn nhu cùng sủng địch nhập khẩu điểm mỹ làm hắn gần như mất lý trí. Hán tay chặt chẽ nắm nàng một tay có thể ôm hết eo chi, mềm mại lươi truy đổi nàng, vong tình mà hấp thụ thuộc về nàng thanh liệt điểm mỹ. Thất Sắc bị mây lửa đột nhiên tới hôn, hôn đến đại nao trống giống. Nàng cái gì cũng không tưởng, nhập lý trí thoát đi nàng trong óc, chỉ là bản năng làm thân thể nghe theo đại nao chỉ huy đi cảm thụ nụ hôn này. Mây lửa đem nàng đè ở trên bàn đá, gắt gao mà cắn xé nàng ngôi, bàn tay to khẩn thủ săn nàng eo thon, nhìn thật giống như muốn đem nàng nạm khắc vào trên người hắn, trở thành hắn thân thể một bộ phận. Vô biên tình cảm mãnh liệt ở bên vãn trong tiểu viện trình diễn. Qua rất lâu sau đó, hai người môi răng mới bị bách tách ra, khỏe miệng mang theo một tia màu trắng trì bạc, cùng dã mà gợi cảm, nơi trốn toàn phong tình. Mây lửa tầm mắt gắt gao mà khóa ở thất sắc, hắn mê li mắt đẹp trùng, thường có một tia không kịp nâu đi tình ti, triền miên quyền khiển. Dưới thân tiểu nữ tử bạch bích nhiễm hà, tiểu diễm vô cùng, tiểu diễm thủy mắt dạng vũ mị xuân tình, đem nàng thành lênh toàn bộ nâu đi, ở trước mặt hắn tùy ý nở rộ thuộc loại với nàng nu cùng mềm. Thiều cùng Mỹ. Thất sắc, ngươi hảo Mỹ. Mây lửa thanh âm khàn khàn nói. Thiếu chủ, ngươi. Thất sắc sắc mặt tướng đỏ, rồi lại không biết nên nói cái gì mới hảo. tiêu ta vân. Mây lửa dối tay đỡ đi thất sắc trên mặt sợi tóc, bá đạo yêu cầu nói. Thất sắc nhìn mây lửa trong mắt ôn nhu vân. Cuối cùng vẫn là không thắng nổi hắn trong mắt kiên trì cùng chờ mong kêu ra tiếng tới. Mây lửa cảm thấy chưa từng có một khắc chính mình như vậy hạnh phúc, nghe tên của mình từ thất sắc trong miệng kêu ra tới. Làm hắn đối tên của mình quả thực vừa lòng cực kỳ Trong lòng ngực nữ tử này Từ chính mình cứu nàng kia một khắc hởi Từ nhìn nàng mỗi ngày luôn là an tĩnh Giống như không khí giống nhau đi theo chính mình bên người bắt đầu Chính mình ánh mắt cùng chính mình tâm Liền nhịn không được dừng ở nàng trên người Qua đi Hắn không có tham dự quá thất sắc sinh hoạt Mới có thể làm nàng một người đã trải qua những cái đó thống khổ trải qua Hiện tại cùng tương lai Hắn sẽ dùng chính mình sinh mệnh đi hảo hảo bảo hộ cùng thương tiếp Cái này an tĩnh mà tốt đẹp nữ tử. Người khác thiếu nàng, hắn sẽ đi thế nàng đòi lại tới. Thánh điện, sớm muộn gì có một ngày, hắn nhất định sẽ bằng vào lực lượng của chính mình vì thất sắc báo năm đó chi thủ. Bọn họ đối thất sắc làm hết thảy, hắn sẽ gấp trăm lần dâng trả cho bọn hắn. Mây lửa cầm lòng không đầu ôm nàng, hôn nàng, phảng phất nàng đó là thế gian nhất hi thế chân bảo. Trong tiểu viện, trên bàn đá, hai gã tuyệt mỹ nam nữ ôm hôn ở bên nhau, tiểu diễm vô hạn. Ở ngọn lửa dâng binh đoàn nhiệt liệt khánh công yến sẽ sau khi chấm dứt. Thẩm Lăng Nhi cấp ngọn lửa lưu lại một quả chứa đầy đan dược nhẫn không gian, sau đó đem phía trước làm cùng bao quanh chảo trở về mấy chỉ thần thú, cùng một ít đan dược nhẫn để lại cho Mây Lửa, lưu lại một tờ giấy. liền một người rời đi ngọn lửa rong binh đoàn nơi dừng chân. Thừa dịp bóng đêm, Thẩm Lăng Nhi trong lòng ngực ôm bao quanh, bên người đi theo Lam. Hai người một thú trừ bỏ ngọn lửa rong binh đoàn liền hướng về lính đánh thuê thành truyền tống chạm mà đi. Tiểu thư, mặt sau có cái đuôi. Lam thanh âm có chút lười biếng nói. Từ bọn họ ra ngọn lửa dòng binh đoàn bắt đầu, liền có mấy đạo nhân mã đi theo bọn họ. Chỉ là bọn hắn vẫn luôn ra vẻ không biết thôi. Không có việc gì, thường đi theo liền đi theo đi. Chúng ta đi đường nhỏ. Bằng không bọn họ nơi nào có cơ hội xuống tay a Thẩm Lăng Nhi cười nói. Hảo. Hai người nói xong, liền hướng tới hẻo lánh địa phương đi đến. Qua không bao lâu làm kỳ quái phát hiện, phía sau cái đuôi thế nhưng không có theo kịp. Cái này làm cho hắn cùng Thẩm Lăng Nhi đều có chút ngây ngẩn cả người. Đây là chuyện như thế nào? Rõ ràng bọn họ đều cấp những người đó tìm cơ hội a. Hơn nữa vì nhân ra phương tiện ra tay, bọn họ còn cố ý đi đến hẻo lánh địa phương. Chính là, những người đó thế nhưng đi theo đi theo liền không có, cái này làm cho bọn họ cảm giác chính mình thực thất bại, chẳng lẽ là bọn họ đi quá nhanh? Cho nên mặt sau nhân tài không có đuổi kịp sao? Chính như thế nghĩ đâu, phía sau truyền đến một trận linh lực giao động. Thẩm lăng nhi cùng Lam ngừng lại, quay đầu lại nhìn đối diện chờ đợi người tới xuất hiện thẩm tiểu thư trong lòng còn lại là thầm nghĩ, rốt cuộc có một cái theo kịp, thật không dễ dàng a. Tô tô, cô nương ngươi này có tính không là không có việc gì tìm chịu hình. thẩm cô nương, dựa, tô mẹ ngươi là ngu ngốc sao? tỷ phế đi như thế nhiều sức lực không phải vì chờ người khác đưa tới cửa tới tìm được sao? Nếu là đợi không được nói, kia không phải uổng phí sức lực. Tô tô, hào đi. Nhiên, chờ đã đến người xuất hiện lúc sau, thầm lăng nhi cùng làm đều có chút hoàn toàn thất vọng. Bởi vì người tới không phải người khác. Đúng là Thẩm Lăng Nhi sư huynh Đan Minh lãnh hạ. Thẩm Lăng Nhi có chút vô ngữ nhìn nhà mình sư huynh, rốt cuộc Minh Bạch vì sao những cái đó một đường đi theo chính mình người, vì cái gì sẽ đột nhiên không có? Tiểu sư muội, ngươi làm gì nhìn đến sư huynh một bộ không vui biểu tình a? Phải biết rằng sư huynh chính là giúp ngươi đem cái đuôi đều xử lý sạch sẽ mới xuất hiện a." Lãnh hạ lấy lòng nói. "Ai? Sư huynh ngươi đi theo ta làm gì?" Thẩm Lăng Nhi vô ngữ hỏi. Theo nàng biết nhà mình sư huynh không phải thi đấu xếp hạng giám khảo sao. Lại còn có có một hồi thi đấu không có kết thúc, hắn cái này làm giám khảo hiện tại đây là tính toán cùng chính mình rời đi sao. Hắc hắc, tự nhiên là vì bảo hộ tiểu sư mội lạc. Sư phó hắn lao nhân ra chính là nói, nếu ngươi lại giống như lần trước giống nhau bị thương nói, hắn liền đem ta trục xuất sư môn. Cho nên, sư huynh ta quyết định, từ nay về sau ta liền đi theo ngươi. Lãnh hạ nói kêu kêu một cái đương nhiên nghe thẩm lăng nhi kêu kêu một cái vô ngữ này đều cái gì cùng cái gì a bất quá nhìn đến lãnh hạ một bộ cùng định ngươi biểu tình thẩm lăng nhi biết chính mình lại nói cái gì cũng là vô dụng cũng liền tùy hắn có lãnh hạ tại bên người thẩm lăng nhi liền làm làm trở lại trong không gian mà đi cùng lãnh hạ cùng nhau tiếp tục lên đường hai người một thú dọc theo đường đi ngẫu nhiên giải quyết rất một ít phiền toái nhỏ không chung trở nên trắng thời điểm rốt cuộc đi tới lính đánh thuê thành truyền thống trạng bởi vì lính đánh thuê thi đấu xếp hạng vẫn chưa kết thúc Cho nên rời đi người không phải đặc biệt nhiều, bởi vậy, bọn họ đi vào nơi này thuyết minh phải rời khỏi lúc sau, lại bởi vì nhân số không đủ quan hệ, bị trông coi truyền tống trận người báo cho nói truyền tống trận không thể khởi động. Đang lúc lãnh hạ cùng trông coi truyền tống trận người tranh chấp thời điểm, lính đánh thuê thành thiếu thành chủ mưa lạnh mặc xuất hiện ở thẩm lăng nhi trước mặt. Thẩm cô nương, ngươi đây là phải rời khỏi. Mưa lạnh mặc trên mặt mang theo ôn hòa ý cười hỏi. Hắn không nghĩ tới thẩm lăng nhi như thế mau muốn đi. Nhận được thủ hạ người báo cáo lúc sau lập tức liền đuổi lại đây. Chỉ là vì tái kiến thẩm lăng nhi một mặt. Cái này nhận thức, liền chính hắn giật nảy mình. Chỉ là hắn cũng không có quá mức nghĩ lại, hiện giờ nhìn đến thẩm lăng nhi lúc sau, trong lòng lại mạc danh nhiều một loại thỏa mãn cảm giác. Thẩm lăng nhi gật gật đầu, còn không có tới kịp nói chuyện. Đột nhiên, trong đầu đau xót, sắc mặt nháy mắt trở nên có chút tái nhật. Thẩm cô nương, người không sao chứ? Có nặng lắm không? Mưa Lạnh Mặc nhìn đến Thẩm Lăng Nhi đột nhiên sắc mặt trở nên tái nhợt, có chút lo lắng hỏi: "Tiểu sư muội, ngươi xảy ra chuyện gì?" Lãnh Hạ cũng là vội vàng đuổi tới Thẩm Lăng Nhi bên người, không nói hai lời liền nắm lên Thẩm Lăng Nhi tay hỏi. Lúc này hắn cũng bất chấp đứng ở một bên Mưa Lạnh Mặc có thể hay không nhận ra hắn. Thẩm Lăng Nhi cố nén không khỏe, sắc mặt tái nhợt nói: "Sư minh, ta không có việc gì." "Lãnh thiếu thành chủ, chúng ta phải rời khỏi, chỉ là này truyền thuyết trận Thẩm Lăng Nhi nhìn Mưa Lạnh Mặc nói: Nàng hiện tại chỉ là lập tức rời đi, cho nên mới sẽ giống giò hỏi mưa lạnh mặc. Hy vọng hắn cái này thiếu thành chủ có thể cho nàng hành một cái phương tiện. 73 một chân một mạng. Thiên lạc rừng rậm. Bởi vì thiên các người ở rừng rậm chỗ sâu trong rèn luyện lúc sau đột nhiên mất tích, cho nên nàng mang theo vài người tiến đến nhìn xem là cái gì hồi sự. Bất quá, mấy ngày trước bọn họ rốt cuộc đang tới gần nội vây thời điểm phát hiện, nguyên lai là bị một cái trận pháp cấp vây ở bên trong. Cũng may thiên các người đều là dựa theo thẩm lăng nhi phương thức đặc thù huấn luyện quá. Tuy rằng bị nhốt ở trong trận, lại không có quá lớn thương tổn. Tố tổ nhan đám người hợp lực phí không ít công phu mới đem người cứu ra tới. Sau đó khiến cho thần thú mang theo bị thương người về trước thiên các. Mà nàng mang đến vài người, bởi vì cứu người tiêu hao quá nhiều. Hơn nữa thiên lạc rừng dậm vốn dĩ cũng là một cái không tồi rèn luyện nơi. Cho nên mấy người quyết định chậm rãi trở về. Cứ như vậy, tố nhan mấy người liền một bên thu thập các loại dược liệu Một bên ở thiên lạc trong rừng rậm rèn luyện. Một tháng xuống dưới, mặc kệ là thực lực vẫn là dược liệu đều thu hoạch pha phong. Đại gia thương lượng một chút lúc sau quyết định, ba ngày sau liền trở về, rốt cuộc lúc này đây ra tới cũng có chút nhật tử. Thiên các bên kia cũng có rất nhiều sự tình yêu cầu vội, bọn họ cũng không thể vẫn luôn ở chỗ này rèn luyện. Không nghĩ, chính trực 3 ngày thiên lạc rừng rậm nháy mắt biến thành đêm tối, tố nhan giữa mày nhảy dựng nói, không tốt, đại gia đi mau Nói liền đem hồng vũ triệu hoán ra tới Hồng Vũ vốn dĩ ở khế ước không gian đang ở tu luyện, đột nhiên bị chủ nhân thả ra co trong nháy mắt mê mang, nhưng mà đường hắn nhìn đến đột nhiên biến hắc không trung khi. Khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng, lập tức hóa thành bản thể, chủ nhân, đi lên. Tố Nhan cũng không có do dự, lập tức mang theo mấy người nhảy lên Hồng Vũ bối Ai ngờ Hồng Vũ mới bay không có rất xa, liền bị một cổ lực lượng sinh sôi từ bầu trời cấp kéo xuống dưới. Mặc cho Hồng Vũ như thế nào đều không có biện pháp lại lần nữa bay lên tới. Mà tối nhan mấy người cũng bởi vì đột nhiên tới biến cố, từ bầu trời rất xuống dưới. Cũng may bọn họ thực lực không thấp, hiểm hiểm đều bình yên rơi xuống đất, cũng không có bị thương. Mọi người không biết đây là chuyện như thế nào, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Dựa lưng vào cảnh giác nhìn bốn phía, tùy thời mà động. Hồng Vũ tắc lắc mình hướng phía trước lao đi, rốt cuộc hạ Vũ đại lục sự tình, bọn họ biết đến cũng không nhiều. Cho nên tối nhan làm Hồng Vũ đi tìm một con thú thú hỏi thăm nhìn xem, này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Chờ đến Hồng Vũ trở về lúc sau, bọn họ mới biết được thiên lạc rừng rầm loại này hiện tượng kỳ thật ngọn nguồn đã lâu. Mỗi tao ngộ một lần loại này hiện tượng, không chỉ có tiến vào rừng rầm rèn luyện giả rất khó sinh tồn, còn sẽ có đại lượng ma thú đi theo tử vong. Mà phát sinh vừa hiện tượng còn lại là bởi vì trong rừng rầm chỗ sâu trong kia chỉ ám hắc ma thú bị bừng tỉnh, cho nên nó yêu cầu đại lượng sinh linh huyết tế, bởi vậy mới có thể chết như vậy nhiều ma thú cùng nhân loại. Chủ nhân, những cái đó thú thú nhong nói. Theo lý thuyết kia chỉ ám hắc ma thú là mỗi đến ngàn năm mới có thể thức tỉnh một lần. Chính là khoảng cách lần trước nó thức tỉnh đến bây giờ cũng bất quá trăm năm thời gian. Cho nên chúng nó cũng không biết này đến tột cùng là chuyện như thế nào. Hồng Vũ đúng sự thật đem chính mình hỏi thăm sự tình nói ra. Ám hắc ma thú đột nhiên tỉnh lại, làm rừng rầm thú thú nhóm cũng phi thường ngoài y muốn, Càng không nghĩ tới, bọn họ lúc này đây thế nhưng sẽ không hiểu ra sao gặp gỡ ám dạ ma thú thức tỉnh. Này có thể so xuất hiện thú chiều cơ xuất còn muốn thấp đâu. Như thế nào sẽ như vậy? Tố nhan cũng có chút khó hiểu nói. Có thể hay không bị cái gì đồ vật cấp bừng tỉnh. Tố nhan bên người thẩm tiểu văn phòng đoàn đến. Cũng có khả năng. Chính là, chúng ta mấy ngày nay ở chỗ này rèn luyện, cũng không có phát hiện cái gì đặc biệt sự tình đâu. Tố nhan nói. Mọi người nghe vậy cũng đều trầm mặc. Tố nhan nói không sai, bọn họ ở chỗ này rèn luyện hơn một tháng, căn bản không có cái gì đặc biệt sự tình phát sinh quá cho nên nhất thời cũng không nghĩ ra được đến tột cùng là vì cái gì. Mà hát cám thường thường đều sẽ dẫn người khủng hoảng, đặc biệt là loại này không nên là đêm tối hát cám, liền càng thêm lệnh người bất an. Lúc này, mặt đất đột nhiên bắt đầu rung động lên, mấy người liếm nhau, lập tức phi thân đến bên người trên đại thụ, theo bọn họ rời đi, nguyên bản bọn họ đứng địa phương, liền vỡ ra từng đạo khe đất, tuy rằng không thâm, nhưng là nếu vừa rồi ngã xuống, bất tử cũng bái tầng dưới ra tới. Chủ nhân, chúng ta trước nhìn kỹ nói. Ám hắc ma thu phi thường thị huyết, mỗi lần tỉnh lại không ăn đủ người, hút đủ huyết, nó là sẽ không bỏ qua. Hồng Vũ ở tối nhan bên người nói, cái gì ý tứ, cái gì đánh thức tới lúc sau không ăn đủ người, hút đủ huyết. Tố nhan có chút không hiểu Hồng Vũ ý tứ. Ngay cả mặt khác mấy người cũng thập phần không rõ, vẫn luôn nhìn về phía một thân hồng y thề Hồng Vũ, chờ đợi hắn giải thích. Nếu ta không đoán sai, nay đầu ám hát một sừng thú đã có mấy ngàn năm không có tiến hóa. Có lẽ lúc này đây là bị cái gì cấp bừng tỉnh, mà ám hắc ma thu tiến hóa nhất định phải hút đủ cũng đủ máu, mới có thể đình chỉ. Nói cách khác, nó là sẽ không bỏ qua. Hồng Vũ giải thích nói, hắn thanh âm thực bình tĩnh, không có bất luận cái gì cảm xúc. Chính là nói ra nói lại làm người nhịn không được sờn tóc gáy. Kia làm sao bây giờ? Chẳng lẽ không có cách nào đi ra ngoài sao? Tố nhan sắc mặt biến đổi, không nghĩ tới bọn họ chỉ là ra tới rèn luyện, đi gặp gỡ như thế khủng bố một cái quái vật thức tỉnh. Hiện tại còn không biết, ít nhất chúng ta hiện tại không thể hành động thiếu suy nghĩ. Ám hắc ma thú trừ bỏ cường đại ám hắc hệ lực lượng ở ngoài, nó còn có được cường hãn thời không kỹ năng. Chủ nhân, chúng ta hướng trung tâm đi, ta cảm giác được trung tâm chỗ sâu trong con nó muốn đồ vật, nếu không nó sẽ không đem chiến kỹ khuyết tán đến như thế xa. Hồng Vũ hơi một cảm ứng, phát hiện này ám hắc kỹ năng cùng hắn trong ký ức bất đồng, ra hỏa này một khi thăng cấp biến cường đã có thể không như vậy dễ dàng đối phó rồi. Thời không... Tố nhan mắt nhíu lại, nàng lời nói còn không có hỏi ra khẩu. Liền trong dây lát phát hiện không thích hợp. Đột nhiên, không chung liền che trời, duỗi tay không thấy 5 ngón tay đen nhánh một mảnh, mà nàng giờ phút này lại nghe không đến bất luận cái gì thanh âm. Ít nhất không nghe được bất luận kẻ nào thanh âm. Trong bóng tối vô biên yên tĩnh, thường thường sẽ chuyển đến ma thú gào giống cùng người tiếng kêu thảm thiết. Những cái đó kêu thảm thiết, thanh thanh thê lương, giống như bọn họ tao ngộ đến cực đoan khủng bố sự tình giống nhau. Trong gió có nùng liệt mùi máu tươi bay vào mũi gian, tố nhan không khỏi dùng mình một cái. Nàng không phải sợ hãi, nàng chỉ là vô cớ cảm thấy chung quanh độ ấm, tựa hồ trực tiếp hạ thấp vài độ, bất quá nàng vẫn là không có động. Bên người đồng bạn đều đột nhiên mất đi bóng dáng, nàng không thể ném xuống bọn họ mặc kệ. Bởi vì nàng biết, bọn họ mỗi người đối lăng nhi tới nói đều rất quan trọng. huống chi hiện tại thiên lạc rừng rậm sớm đã không phải nàng sơ tiến vào thiên lạc rừng rậm, cái này khi hầu thiên lạc rừng rậm. Nhất định so bất luận cái gì khi hầu đều nguy hiểm gấp trăm lần ngàn lần. Bang không trong rừng dậm tiếng kêu thảm thiết, tê tiếng la cũng không có khả năng như thế thế lương. Người trong bóng đêm độ nhảy sẽ hạ thấp, sợ hai sẽ từng bước nuốt chế bọn họ tâm trí. Nếu ý chí không đủ kiên định người, vô cùng có khả năng bị như vậy hắc hát ám cấp bước điên. Liên ở tố nhan trầm tĩnh nỗi lòng thời điểm, một cổ lạnh băng hàn ý sông thẳng nàng chán. Trong bóng đêm vô tận sát khí nháy mắt tới gần, tố nhan bị thẩm lăng nhi biến thái huấn luyện lúc sau. Ngũ cảm cực kỳ nhanh nhẹ, cho dù giờ phút này trong rừng rậm không một sợi bóng lượng, nàng cũng có thể rõ ràng cảm giác được kia mặt sát cơ. ở sát khí tới gần khoảnh khắc, tố nhan thân thể sau này một dựa, một đạo băng nhận hiểm hiểm xoa cái chán của nàng mà qua. nàng mới vừa tránh thoát một đạo công kích, mấy đạo hàn quang lại lần nữa chiếu trên người nàng các nơi yếu hại đánh út lại. tố nhan ở trên cây rất khó thi triển thân hình, đối mặt như vậy ám sát, nàng đấy lòng phát lệnh đồng thời, lại càng thêm bình tĩnh. hàn quang phụ cận. Nàng trượt xuống phía dưới vừa trượt, giống như linh xà nhất nhất tránh đi băng nhận, bất quá băng nhận tuy rằng không có thể thương đến nàng, lại trực tiếp đánh vào thủ côn thượng. Hàn nhận nhập thân cây, mấy tiếng bạo phá vang vọng bên hai, Tố Nhan một trận sợ hãi, xoay người cực nhanh mà phản đến một thân cây thượng, trong tay một viên dạ minh châu vèo mà một tiếng khấu đến đối diện một thân cây một cái khe lõm chỗ. Nàng tuy trải qua huấn luyện, đêm coi thực xuất sắc, nhưng không biết vì sao gặp gỡ này ám hắc ma thú kỹ năng, làm này rừng rậm hắc rối tinh rối mù. Đêm coi ở chỗ này quả thực không phải một cái cấp bậc, Cho nên nàng mới ở nhờ dạ minh châu ánh sáng, muốn nhìn thanh đến tử trong bóng đêm sát khí. Đến tột cùng là ai? Vì sao có người muốn sát nàng? Nàng nếu liền hung thủ đều không có thấy rõ, cũng không tránh khỏi bị chết quá oan. Về sau liền tính lăng nhi tưởng cho chính mình báo thủ, cũng không biết tìm ai đi. Mà chứ bỏ hồng vũ ở ngoài, mặt khác mấy cái thiên các người, cũng ở cùng thời gian gặp được giám sát. Phải nói là, hiện tại thiên lạc trong rừng rậm. Có đại bộ phận người đều mặc danh ở bị một đám hắc ý yệp nhân ám sát chung. A, đảo còn có vài phần cơ linh, bất quá như vậy sẽ chỉ làm người bị chết càng mau. Dạ Minh Châu quang mang chiếu ra vài dặm, kia trốn với chỗ tối đánh lén người cũng lộ ra khuôn mặt. Ngọc quan vấn tóc, màu đen kính trang thân, toàn thân trừ bỏ một đôi âm lánh mắt, liền không có một chút địa phương lộ ra tới. Này nhóm người nếu không phải người quen, như vậy, chính là một cái nhận không ra người tổ chức. Mở miệng nói chuyện thanh âm nghe tới hẳn là một người tuổi bất quá 16-7 tuổi nữ tử. Nàng tiếng nói vừa dứt trong tay sát chiêu lại lần nữa hướng tới tố nhan đánh út lại. Nhưng nàng mau, tố nhan so nàng càng mau. Sớm tại dạ Minh Châu bắn ra đi nháy mắt, tố nhan chỉ bằng nương nhanh nhạy ngũ cảm, nhận thấy được sát chiêu vị trí, trong tay hoa mai ngân châm không khách khí hướng tới nói chuyện thiếu nữ vọt tới. Hét thảm một tiếng chuyển đến, tố nhan đã vững vàng rơi trên mặt đất. Nàng không để ý đến thiếu nữ sống hay chết, bởi vì nàng biết. Bọn họ trên người mai hoa trầm Lăng Nhi đã sớm uy vô giải chi độc. Chỉ cần đâm chúng, tuyệt không người sống. Lúc này nàng cả người, như ly miêu hướng trong đêm đen vọt tới. Nàng không biết những người này vì cái gì phải hướng nàng hạ sát thủ, nhưng là nàng biết, trước mắt quan trọng nhất vẫn là tìm được chính mình đồng bạn rốt cuộc quan trọng. Bất quá này bốc trướng, nàng tối nhan nhớ kỹ. Chạy ra không có rất xa, một đạo hồng ảnh hiện lên, hồng vũ xuất hiện ở tối nhan bên người, chủ nhân, người không sao chứ. Không có việc gì, như thế nào sẽ như vậy? Nhìn đến Hồng Vũ, Tố Nhan dẫn theo tâm hơi hơi thả lỏng. Vừa rồi nhận thấy được không đúng thời điểm, ngay cả Hồng Vũ cũng đi theo biến mất. Hơn nữa nàng dùng khế ước công năng đều không thể liên hệ đến Hồng Vũ. Hẳn là ám hắc ma thú thời không kỹ năng. Hồng Vũ có chút ảo não nói, ám hắc ma thú cường đại, làm thân là thú thú hắn phi thường vô lực. Ngươi nói thời không kỹ năng rốt cuộc là cái gì? Chẳng lẽ chính là thời không kỹ năng đem mọi người phân cách hay, vô pháp hỗ trợ lẫn nhau. Tố Nhan nghi hoặc hỏi, Bởi vì nàng này một đường chạy tới, liền phát hiện trừ bỏ vừa rồi vẫn luôn ẩn nút ở nơi tối tăm, chuẩn bị hướng nàng hạ sát thủ một đám người ngoại, những người khác thế nhưng một cái cũng không có gặp phải. Thời không kỹ năng là Ám Hắc Ma Thú biến dị kỹ năng, ngươi ngộ không thượng bọn họ là bởi vì gia hỏa này dùng trận pháp phân cách, cố ý đem các người đánh tan. Hồng Vũ đối Ám Hắc Ma Thú hiểu biết không nhiều lắm, một bên cấp tố nhan chỉ lộ, một bên đem chính mình biết đến cùng nàng thuyết minh. làm nàng hiểu biết này chỉ Ám Hắc một sừng thú lợi hại chỗ. Tố nhan cũng từ hồng vũ nơi đó đã biết, nay chỉ ám hắc một sừng thú lớn nhất bản lĩnh còn không phải nó chiến kỹ, mà là nó mỗi thi triển một lần chiến kỹ, thực lực liền sẽ mạnh hơn một phần, lại còn có sẽ có một phần ngàn cơ suất, lĩnh ngộ ra một lần tân chiến kỹ. Cái này làm cho tố nhan đều không thể không xấu hổ a. Nguyên lai ám hắc ma thú như thế lợi hại, nói như vậy nhân loại cũng hảo, thú thú cũng hảo. Linh lực cùng thể lực tới nói đều là có cực hạ. Đều là đánh một lần liền tiêu hao một phần. Cho nên liền tính thực lực cường đại nữa nhân loại cùng thu tộc, cũng không chịu nổi trường kỳ chiến đấu, kia kết quả tuyệt đối chỉ có một, không phải bị địch nhân cấp giết chết, chính là chính mình mệt mỏi chết. Chính là nhìn xem nhân ra ám hắc ma thú, đánh một lần cường một lần. Hơn nữa đánh càng nhiều, liền càng ngày càng cường, càng có khả năng ở trong chiến đấu lĩnh ngộ tân chiến kỹ. Nay quả thực chính là trời sinh trong chiến đấu người thắng a. Khổ sở ám hắc hệ lực lượng bị thế nhân sở kiên kỵ, bởi vì quá nguy thiên. Trung ương rừng rậm rốt cuộc có cái gì? Tố Nhan ở trong lòng đối ám hắc ma thú một đốn hâm mộ lúc sau, mở miệng hỏi: "Cái này ám dạ kỹ năng nhiều nhất liên tục nửa canh giờ?" Trung ương rừng rậm hẳn là có ám hắc một sừng thú yêu cầu đồ vật. Chúng ta trước hết cần tìm được, nếu không mọi người đều sẽ bị vây chết ở rừng rậm. Đến nỗi là cái gì, ta hiện tại cũng không biết, nhưng nhất định là ám hắc một sừng thú thăng cấp không thể thiếu đồ vật." Hồng Vũ nghiêm túc nói: "Chủ nhân." "Không tốt, mau ẩn nấp. ám hắc một sừng thú ám dạ kỹ năng ngoa biến mất." Biến mất kia một khắc, sẽ có một đợt cực cường công kích, dùng để xác định không ai có thể tới gần trung ương chỗ sâu trong. Chúng ta hiện tại thực lực rất có thể bị nháy mắt hạ gục. Hồng vũ chú ý tới ám dạ kỹ năng động tĩnh nhắc nhỏ nói, hắn không thể không thừa nhận này chỉ ám hắc một xứng thú so với chính mình trong ký ức cường vài lần. ở Hồng vũ nói rơi xuống lúc sau, tố nhan liền trước tiên đem Hồng vũ thu hồi khế ước không gian chung, chính mình tắc nhảy lên một viên che trời trên đại thụ, ngừng thở, ẩn nấp hảo thân hình. Thời gian từng giọt từng giọt trôi đi trong rừng dập tiếng kêu thảm thiết cùng thú tiếng hô tiệm không thể nghe thấy cũng không biết những cái đó ma thú có phải hay không thật sự bị ám hắc ma thú cuối cùng một đợt công kích cấp diện lúc này chung quanh phi thường yên tĩnh tĩnh đến có chút quỷ dị Thẳng đến tiếng kêu thảm thiết ngăn ánh mặt trời phóng lượng. lại lần nữa nhìn đến ánh mặt trời tố nhan đột nhiên cảm thấy nguyên lai like ban ngày là như thế đáng yêu chỉ là đãi nàng tĩnh hạ tâm tới khi lại phát hiện nàng đi rồi như vậy lâu lộ bốn phía đều là thụ căn bản là phân không rõ nàng vị trí hiện tại Liếc mắt một cái nhìn lại, càng là không có nhìn đến bất luận cái gì một cái tồn tại nhân loại hoặc là thú thú. Chủ nhân, mau tăng tốc độ, ám hắc một sừng thú nuốt chế như vậy nhiều ma thú nội đan, này sẽ khẳng định không có hoàn toàn hấp thu. Đây là chúng ta xuống tay tốt nhất thời cơ, ngàn vạn không thể quá. Hồng Vũ thanh âm ở tố nhan trong đầu vang lên. Hắn đã cảm giác được ám hắc một sừng thú thô bạo hơi thở, nếu là đi chậm, bọn họ liền uổng phí này công phu. Tố nhan cũng biết việc này không nên chậm trễ. Lắp mình nhảy xuống cây lúc sau, liền trực tiếp lên đường. Bởi vì này rừng rậm không biết cái gì nguyên nhân, hiện tại căn bản vô pháp phi hành, cho nên tố nhan cũng liền không có muốn hồng vũ ra tới. Chỉ là lộ mới đuổi đến một nửa, bốn phương tám hướng đông nhiên một cổ sát khí vội hiện, so nàng lúc trước tránh né ám sát, còn muốn làm nàng kinh hãi. Tố nhan xác định, lúc này đây muốn sát nàng người ít nhất có sáu người. Khó trách nàng vừa rồi sẽ cảm thấy trong rừng rậm, an tịnh đến có chút quỷ dị, nguyên lai nguyên nhân ở chỗ này Bọn họ vừa rồi sở dĩ không ra tay, chẳng qua là tưởng chờ đợi giờ phút này tốt nhất phục kích. Đã không kịp tưởng là người phương nào muốn sát chính mình, Tố Nhan đằng nhảy lên lên, đem hết cả người thủ đoạn tránh né bay vụt mà đến tên bắn lén, một tay nhéo hoa mai ngân châm, giốp trụ linh lực chiều mũi tên tới phương hướng phản kích trở về. Hoa mai ngân châm yếu ớt sợi tóc, thế đi không tiếng động, cơ hồ ở mũi tên là khoảnh khắc, ngân châm cũng đồng dạng bắn vào phục kích người trên người. Tố Nhan xuống tay không lưu tình chút nào. Thẩm Lăng Nhi truyền thụ xảo quyệt châm pháp nhập thể, tuyệt đối là một châm một mạng, không người có thể cứu. Đối với muốn nàng mệnh người, nàng từ trước đến nay sẽ không lưu tình. Yên tĩnh trong rừng rầm liên tục có trọng vật rơi xuống đất thanh âm, lại không có nửa điểm tiếng kêu thẳng thiết. Nàng hoa mai ngân châm tuy rằng không thể giống Lăng Nhi như vậy cứu người, nhưng giết người tuyệt đối là không có bất luận vấn đề gì. Đương cuối cùng một châm cùng cuối cùng một quả tua vai mà qua khi, tố nhan một cái phiên ngẻ, mũi tên nhọn xẹt qua nàng bên hai. Mùi tên phong tức hạ nàng một sợi tóc đẹp. Nhiên, nàng ngân châm lại thứ đối phương ma huyệt, làm hắn hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Nói, là ai làm người tới? Màu đen khăn che mặt xúc lên, một chương xa lạ gương mặt. Tố nhan như mày, đến tột cùng là ai muốn đẩy nàng vào chỗ chết đâu? H.I.G. nhân toàn thân mềm ma, một đôi mắt lại âm lánh trừng mắt tố nhan, ánh mắt kia phản phất đứng ở nàng trước mắt, không phải đem hắn chế phục người, mà là một cái sắp chết đi người giống nhau. Không nói phải không? Hảo. Thực hảo, ta nhưng thật ra muốn nhìn một chút, ngươi có thể kiên trì đến cái gì thời điểm? Tố Nhan lạnh giọng nói, sau đó duỗi tay từ nhẫn bên trong lấy ra một cái lục tiểu bình sứ, nắp bình mở ra, một cái màu xanh biếc đang dược, nhét vào hắc ý yển nhân trong miệng. Tố Nhan lấy ra đan dược không phải khác, đúng là thiên các mọi người đầu quả tim thượng bảo bối lạc tiểu thiên, vì thiên các luyện chế bức cung đan. Tiểu gia hỏa đối với độc dược nhiệt tình yêu thương quả thực tới rồi nhân thần cộng vẫn nung nỗi, hơn nữa tiểu thiên xuất phẩm, kịch độc vô cùng kia hiệu quả, quả thực hảo đến bạo. Một viên bức cung đan đi xuống, Hắc nhân nên nói, không nên nói toàn nói. Cuối cùng Tố Nhan ngân chấp nhập, đưa hắn đi theo mặt khác sát thủ đoàn tụ. Thế nhưng là thánh điện phái tới sát thủ, được đến đáp án sau, Tố Nhan lại một trận không hiểu ra sao. Thiên Các tuy rằng gần nhất ngầm đang ở điều tra thánh điện sự tình, nhưng bên ngoài thượng cũng không có thật sự cùng thánh điện đối thượng, vì cái gì thánh điện người sẽ đột nhiên ám sát thiên Các người đâu? Đặc biệt là Hắc Y Liễu nhân nói, Bọn họ lúc này đây nhận được mệnh lệnh đó là, thiên các người giết không tha. Chỉ sợ bọn họ chính mình đều không có nghĩ đến, thật vất vả tránh thoát ám hắc một sừng thú ám dạ kỹ năng, lại chết ở trên tay nàng. 74 người, tự sát đi. Tố nhan tử trong lòng ngực lấy ra một bao thuốc bột, ngã xuống trên mấy thi thể. Nay tự nhiên cũng là tiểu thiên xuất phẩm, hóa thi thủy sửa bản mà thành hóa thạch phấn, mang theo càng phương tiện, diệt thi càng sạch sẽ. Một trận khói nhẹ thổi qua, trên mặt đất thi thể vẫn như cũ biến mất sạch sẽ. Không nghĩ tới thiên các người, trường một bộ ngoan ngoãn vô hại bộ dáng nhi, xuống tay như thế ngoan độc. Xem ra điện chủ nói không sai, thiên các người phải rất chi. Tố Nhan mới vừa rửa sạch xong thi thể, không trung liền truyền đến một đạo giàn mua thanh âm, mang theo vô hạn khinh thường, khinh thường cùng tán nhẫn. Tố Nhan xoay người, cảnh giác nhìn bốn phía. Lại không có phát hiện bất luận cái gì hơi thở, ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung cũng không có phát hiện bất luận cái gì dấu vết. Phảng phất vừa rồi chính là chính mình ảo giác giống nhau. Chủ nhân Người tới thực lực quá cao, hẳn là ẩn nấp ở không trung. Hồng Vũ ở trong đầu nhắc nhở nói. Đây là bọn họ đi vào hạ vũ đại lục lúc sau, lần đầu tiên gặp được như thế cường đại địch nhân. Liên tính chính mình tự bảo chỉ sợ cũng sẽ không cấp đối phương tạo thành quá lớn thương tổn. Hồng Vũ hiện tại hận cực kỳ thực lực của chính mình thấp kém, liên bảo hộ chủ nhân năng lực đều không có. Nghe xong Hồng Vũ nói, tố nhăn cũng không có lộ ra bất luận cái gì biểu tình, nàng tự nhiên biết trước mắt địch nhân phi thường cường đại. Có lẽ chính mình ở trong tay đối phương nhất chiêu đều không qua được. Nhưng là, nàng là thiên các người, nàng tiêu ngạo tuyệt đối không cho phép nàng ở cường địch trước mặt mềm yếu. Trốn tránh tính cái gì bản lĩnh? Chẳng lẽ là tuổi quá lão lớn lên khó coi cho nên không dám ra tới gặp người. Cũng là, lớn lên khó coi, vẫn là không cần ra tới dọa người hảo. Tố nhan khiêu khích nói. Có lẽ là đi theo thẩm lăng nhi bên người lâu rồi quan hệ, ngay cả từ trước đến nay ôn nhu tố nhan, cũng học có chút độc miệng. Này không, tố nhan nói âm rơi xuống, rõ ràng cảm giác được trong không khí có một kia rất nhỏ dao động. Cũng làm tố nhan đã biết đối phương nơi vị trí. Bất quá, nàng cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Ở tuyệt đối thực lực trước mặt, nàng không như vậy ngốc bước sông lên đi chịu chết. Ha ha, ngươi cho rằng chọc giận ta, liền có cơ hội đào tẩu. Đừng thiên chân, lão phu hôm nay tâm tình hảo, ngươi, tự sát đi. Lão giả thanh âm lại lần nữa chuyển đến. Kêu ngữ khí thật giống như là ngươi tự sát chính là đối với ngươi vô thượng vinh sủng giống nhau. Tố nhan nghe vậy cười, tuy rằng nàng biết thực lực của chính mình không đủ để địch qua đối phương. Nhưng cũng sẽ không như thế nghe lời làm nàng làm gì liền làm gì a xem ra lăng nhi nói không sai, giống nhau thực lực cao, đầu óc đều không hảo xử Ta biết, ta đánh không lại ngươi. Làm ta tự sát cũng không có cái gì vấn đề. Dù sao ta đều phải đã chết, ngươi có thể hay không nói cho ta, vì cái gì muốn giết ta. Tố nhan nhàn nhạt hỏi. Một chút cũng không có đối mặt cường giả khẩn trương. Nàng như thế nào đều tưởng không rõ, thiên các cái gì thời điểm đắc tội thánh điện. Một cái người chết, không cần biết như vậy nhiều. Lao giả tựa hồ có chút mất đi kiên nhẫn nói. Phải không? Nếu như vậy, ta đây cũng liền không thể chết được. Bằng không chết không minh bạch nhiều không có lời. Nói xong đôi tay đổ vật nhẹ nhàng nhéo, lưỡng đạo quang mang nháy mắt đem tố nhan bao vây ở trong đó. Một tầng hơn nữa một tầng, kín không kẽ hở, kiên cố vô cùng. Không phải khác. Đúng là thẩm lăng nhi luyện chế linh châu. Này đó có thể bảo mệnh đồ vật, thẩm lăng nhi đối với thiên các người, chưa bao giờ sẽ bùn xịn. Đặc biệt là tố nhan cùng thẩm phong đám người, trong tay bảo mệnh đồ vật nhiều đến không xuể. Nếu không phải bởi vì đối phương quá cường, những thứ khác căn bản vô dụng, tố nhan cũng sẽ không hợp với bóp nát hai quả linh châu. Nàng biết luyện chế linh châu đồ vật phi thường khó tìm, hơn nữa cũng rất khó luyện chế. Cho nên giống nhau thời điểm bọn họ đều không bỏ được dùng. Nếu không phải lão giả vẫn luôn giấu ở không trung, chậm chạp không chịu hiện thân, trên người nàng độc dược phái không thượng tác dụng, nàng đã sớm một phen thuốc bột đem này đáng chết lao nhân cấp độc chết. Nhìn đến tố nhan quanh thân một cái phòng hộ cháo vòng sáng, lão giả hừ lạnh một tiếng. Chỉ thấy trong không khí một trận văn mèo, sau đó một cổ bàng bạc lực lượng đối với tố nhan phòng hộ cháo liền tạp qua đi, liền như thế trong nháy mắt, cho dù là ở màn hào quang bảo hộ chung, tố nhan cũng cảm giác được một cổ cảm giác hít thở không thông. Tại đây cổ uy áp lực lượng dưới, nàng cảm giác được bốn phía phòng đều hóa thành lưới dao sắc bén, một đao đao xuyên đầu phòng hộ cháo quất ở nàng trên người, làm nàng da thịt có một loại da chóc thịt bong đau nhức, nhưng nàng vẫn như cũ mặt không đổi sắc lạnh trống. Nhưng mà theo lão giả lực lượng tăng mạnh, nàng cảm giác chính mình chính là một gốc cây không chớp mắt thảo. Ở mưa gió bên trong lắc lư, chân đã sắp đứng không yên, nay một cổ lực lượng cường đại, tựa hồ lại thoáng tăng mạnh một chút, là có thể đem nàng nổ tận gốc, thổi đến trên 9 tầng mây. Cả người truyền đến từng đợt thân thể phải bị xé rách đau nhức, một cổ huyết tinh chi khí cũng mãnh liệt mà thượng, tố nhan cắn chẳng rằng, dùng hết toàn lực định trụ chân, lại không cách nào thúc giục một chút linh lực, bởi vì nàng hiện tại bị định trụ. Hiện tại, nàng rốt cuộc biết, địch nhân có bao nhiêu cường. Khế thức trong không gian hồng vũ không ngừng làm tố nhan phóng hắn đi ra ngoài, chính là tố nhan lại một chút không để ý đến. Bởi vì nàng biết, trước mặt địch nhân, cho dù hồng vũ ra tới, cũng không có bất luận cái gì tác dụng. Cho nên nàng sẽ không làm Hồng Vũ ra tới, bọn họ những người này trước nay liền đều là đem chính mình thú thú coi như người nhà giống nhau đối đãi, như thế nào khả năng sẽ thả hắn ra chịu tội. Cảm giác đến Tố Nhan ý tưởng Hồng Vũ, hai mắt sung huyết tê tê, lại không có một chút rùng, làm khế thú, chủ nhân không cho hắn đi ra ngoài, hắn căn bản không có biện pháp. Chính là Tố Nhan đau đớn hắn lại đồng cảm như bản thân mình cũng bị, nước mắt không chịu khống chế từ hắn tuấn mỹ trong mắt rất xuống dưới. Từ có linh trí đến bây giờ, Mấy trăm năm tới chưa từng có giờ khác này, làm hắn như thế đau lòng quá. Giờ khắc này, Hồng Vũ thật sâu cảm nhận được nhân loại khẩu tử đau triệt nội tâm. Lúc này, không trung lão giả nhìn tố nhan vẫn như cũ kiên trì đứng ở tại chỗ, trong mắt hiện lên một mặt tán thưởng, bất quá, cũng chỉ là chợt lóe mà qua. Sau đó lại hiện lên một mặt kiên định, người này, tuyệt không có thể lưu. Cường hãn linh khí giống như một cái thực chất của sáng, chấn mặt đất đều bởi vậy mà phát run. Đi! Lão giả khẽ quát một tiếng. Linh khí đối với Tố Nhan phòng hộ màn hào quang thẳng tắp vọt tới, cùng thời gian, một cái tay khác đồng dạng cường hãn lực lượng từ một cái khác phương hướng trực tiếp nện ở Tố Nhan phòng hộ cháo thượng. Kia một khắc, Tố Nhan cảm giác những cái đó linh lực tựa như nện ở trên người nàng giống nhau, đó là tan xương nát thịt đau, đau đến nàng liền linh hồn đều đang run rẩy. Chính là nàng lại cái gì cũng không thể làm, bởi vì kia lực lượng cường đại, vượt qua nàng tưởng tượng, lệnh nàng tưởng động nhất động ý niệm đều gian nan nàng chỉ có thể chơ mắt nhìn kia chói mắt linh khí xuyên thấu phòng hộ cháo đánh vào nàng trên người chủ nhân ở khế ước trong không gian liền tính nhìn không tới nhưng hồng vũ đều cảm giác được hít thở không thông lực lượng hắn khoe mắt muốn nứt ra hô to thanh âm tựa hồ bạo phá biết hầu tố nhan ngay cả xa ở mấy vạn dặm ở ngoài ngồi ở tuyết ú trên lưng thẩm lăng nhi cũng ở trong nháy mắt cảm giác được tố nhan nguy hiểm quanh thân hơi thở nháy mắt giáng đến băng điểm tuyết ú cảm giác đến chủ nhân trong lòng lạnh lẽo càng làm một phen đan dược tiếp theo một phen đan dược hướng trong miệng tắc sau đó tấn nhanh nhất tốc độ hướng về thiên lạc rừng rậm bay đi thiên lạc rừng rậm chỗ sâu trong mạnh mẽ lực lượng đánh vào tố nhan trên người mặt đất đều ở không ngừng run rẩy tố nhan cảm thấy linh hồn đều bị đánh bay ra tới nàng cho rằng nàng sẽ chết nàng đã chuẩn bị tốt nên đón tử vong đã có thể ở kia phi giống nhau thống khổ lúc sau nàng đan điển chỗ một cái hình toi ngọc đội mỏng manh loé loé sau đó một cổ ôn hòa lực lượng du biến thân thể của nàng quanh thân cho nàng một loại ấm áp cảm giác. Dần dần, thân thể của nàng tức khắc bao phủ khởi một tầng màu lam quang mang, vạn trượng lam quang bên trong, nàng bị chiếu thành màu lam tóc dài phi thiên vũ điệu, làn váy tung bay, lạnh leo đôi mắt bên trong có hắc lam đan chéo điện quang lách cách lập lòe. Một cổ lực lượng đột nhiên tràn ngập nàng khắp người, đem nàng mỗi một cây kinh mạch đều chướng mãn, toàn bộ thân thể ở đau nhức qua đi, giống muốn nổ mạnh bành trướng. Nàng gân cốt phát ra sát sắt ròn vang, này một cổ lực lượng nổ tung, lão giả sắc mặt biến đổi, Tùy thời bị một cổ lực lượng cường đại áp xuống tới, nếu không phải hắn trốn đến mau, liền sẽ bị tạp rơi trên mặt đất. Như thế nào khả năng? Lao giả che lại ngực gần ẩn nổi lên đau ý, không thể tưởng tượng nhìn tố nhan quanh thân lang quang. Một cổ dự cảm bất hảo hợp vào trong lòng, rốt cuộc bất chấp cái gì cường giả tôn nghiêm, lập tức thúc giục cả người linh lực, đem 10 tầng lực lượng đều ngưng tụ lên, rất có nhất chiêu diệt tố nhan tư thế. Bởi vì hắn đã cảm giác được một loại nguy hiểm vi hiếp. Lao giả toàn lực một kích. Khiến cho hai người chúng quanh trăm dặm trong vòng mặt đất đều bắt đầu rung động, nơi xa ngọn núi bắt đầu lăn xuống đá vụn. Tựa như dưới chân ngủ say núi lửa bị bậc lửa, đang ở xúc tích lực lượng, tùy thời dâng lên mà ra. Phạm vi trăm dặm, nhân thú không yên, vô số dã thú cầm rú. So với mới vừa rồi cường không ngừng gấp đôi lực lượng lại lần nữa đánh út lại, lúc này đây, Tố Nhan lại không cảm giác được một tia đau ý cùng sợ hãi, nàng chỉ có một cảm giác, đó chính là trướng, bảy kinh tám mạch đều trướng tựa muốn nổ mạnh. A Giống. Rốt cuộc, Tố Nhan không chịu nổi kêu một cổ no căng lực lượng, ngửa mặt lên trời hô lớn ra tiếng. Theo nàng cắt qua cửu tiêu hô lớn tiếng vang lên. Thân thể của nàng buộc phát ra một cổ màu lam lực lượng, kia lực lượng hóa thành một đầu màu lam băng kỳ lân, lao nhanh mà ra, cùng bạo dạo qua một vòng sau, đối với lao giả phương hướng há mồm phun ra một ngụm màu xanh băng linh lực, cuối cùng lại nhảy hồi Tố Nhan trong thân thể. Lực lượng một hồi thể, Tố Nhan cả người liền hư thoát. Đầu gối mềm nhũn, ngã ngồi trên mặt đất. Há mồm chính là một ngụm máu tươi phun tới, rồi sau đó lại liền phun ra mấy khẩu máu tươi, cường trống suy yếu đến mức tận cùng thân thể, tố nhan tầm mắt có chút mơ hồ quét về phía phía trước, nhìn đến một cái áo xám lao giả ké xỉu ở cách đó không xa dưới tàng cây. Nàng có thể cảm giác được lão giả chỉ là bị thương, hơn nữa thương không phải thực trọng, chỉ biết ngắn ngủi hôn mê liền sẽ tỉnh lại. Cho nên nàng trống thân thể, liền đứng lên, vừa mới chuẩn bị gọi ra hồng vũ rời đi. Lại không thành tưởng, còn không có đứng vững Phía sau không trung đống nhiên vỡ ra một cái đen nhánh hắc hát động. Cảm giác được một cổ âm phong, tố nhan quay đầu lại còn không có thấy rõ ràng hắc hát động là chuyện như thế nào. Cả người liền bị một cổ hấp lực, cấp hút ly mặt đất hướng về hắc hát động mà đi. Lúc này, nàng muốn phóng hồng vũ trở về, lại phát hiện căn bản làm không được. Chủ nhân, chủ nhân. Hồng vũ đột nhiên không cảm giác được tố nhan tình huống, ở khế ước không gian gạo giống. Tố nhan. Rồi tay xoa xoa khỏe môi vết máu, bị máu tươi nhiễm hổng cánh môi dơ dơ lên Cảm giác được thân thể càng ngày càng vô pháp khống chế, nàng biết lúc này đây thật sự xong rồi. Tố Nhan, Thần Phong đuổi tới thời điểm, liền nhìn đến Tố Nhan phải bị hít vào một cái hấp hát động, tê tâm liệt phế hô lớn, chạy như điên lại đây. Hắn bởi vì lo lắng Tố Nhan, xử lý xong bên người sự tình, liền trước một bước đi vào thiên lạc rừng rậm tìm Tố Nhan, phía trước bởi vì ám hắc hát ma thú kỹ năng, cùng thánh điện người ám sát, thật vất vả giải quyết sở hữu phiền toái. Nhận thấy được nơi này có cường đại linh lực dao động, Lại không nghĩ rằng bay nhanh tới rồi nhìn đến, là như thế mục xích dục nước một màn. Tố nhan hiện tại rất muốn ngủ, thật sự rất muốn rất muốn ngủ, bởi vì nàng cảm thấy mệt mỏi quá mệt mỏi quá, nàng hảo muốn ngủ một chút, nhưng là nàng không ngừng thôi miên chính mình không cần ngủ, không thể ngủ. Nghe được thẩm phong thanh âm, ý thức mơ hồ tố nhan, đông nhiên có một tia thanh minh. Nhìn đến thẩm phong trên mặt nước mắt, tố nhan tâm một trận đau đớn. Muốn nói cái gì? Lại phát hiện chính mình vô pháp phát ra âm thanh. Chỉ có thể chơ mắt mở ra thẩm phong thương tâm tê tê ly chính mình càng ngày càng xa. Rốt cuộc, tại ý thức biến mất phía trước, nàng dùng hết toàn thân cuối cùng một tia lực lượng, giải khai nàng cùng hồng vũ chi gian khế ước. Khế ước giải trừ phản phệ, làm nàng tầm mắt hoàn toàn mơ hồ, nàng muốn rôi tay, nhưng lại liền động động ngón tay lực lượng đều không có. Cuối cùng, chỉ có thể nhận mệnh mất đi ý thức. Thực xin lỗi, thẩm phong, ngươi nhất định phải tồn tại, chiếu cố hảo lăng nhi. Lưu lại này một câu. Tố nhan liền hoàn toàn bị hắc động hút đi vào. Chủ nhân. Hồng Vũ ở tố nhan bị hắc động hít vào đi phía trước, bị ném ra tới. Quay đầu lại chỉ có thể nhìn đến tố nhan máu tươi tích nhỏ giọt ở hắn lửa đỏ trên quần áo. Mắt thấy tố nhan liền phải bị hắc động cắn nuốt, Hồng Vũ không chút suy nghĩ liền bay đi vào, chỉ là lại bị một cổ lực lượng bắn ngược ra tới. Hắn chỉ có thể nhìn tố nhan một chút ở chính mình trước mắt biến mất. Hồng Vũ tiếp được không trung tố nhan một giọt máu tươi, hàm nhập trong miệng một đạo vinh sinh vĩnh thế khế ước ở hắc động biến mất nháy mắt hình thành cảm giác được khế ước thành công tuy rằng vô pháp cảm giác đến tố nhan tồn tại nhưng là hồng vũ biết chính mình chủ nhân còn sống rốt cuộc thỏa mãn dơ dơ lên khỏe môi theo sau liền tùy ý thân thể rơi xuống vừa rồi kia một cổ bắn ngược lực lượng chấn bị thương hắn ngũ tạng lục phủ cho nên hắn hiện tại cũng đã không có sức lực tố nhan thần phong hai mắt tựa muốn lấy máu giống nhau đỏ tươi nhìn tố nhan bị hít vào hắc động phương hướng hắn đầu ngón tay đã thật sâu lâm vào thịt máu tươi buôn phía lại bất lực, đương tuyết ưu toàn lực phi hành, rốt cuộc ở ba ngày lúc sau, thẩm lăng nhi cùng lãnh hạ đuổi tới thiên lạc rừng rậm thời điểm, chỉ thấy được thẩm phong đoàn người, lại không có nhìn đến tố nhan thân ảnh, nhìn đến thẩm phong phệ hồn nghèo túng bộ dáng, thẩm lăng nhi bỗng nhiên có loại không tốt trực giác cập vào trong lòng, còn không đợi những người khác cùng thẩm lăng nhi nói chuyện như thế nào, hôn mê ba ngày hồng vũ đột nhiên tỉnh lại, mở mắt ra liền nhìn đến thẩm lăng nhi đứng ở trước mặt, tiểu thư. Chủ nhân nàng Hồng Vũ đem Tố Nhan đoàn người đi vào Thiên Lạc rừng rậm lúc sau, Sở gặp được sự tình kỹ càng tỉ mỉ nói một lần. Nghe tới Thiên các người bị thánh điện ám sát thời điểm, Thẩm Lăng Nhi trên mặt biểu tình lãnh giò người. Nghe được Hồng Vũ nói Tố Nhan không có chết, Thẩm Phong mới rốt cuộc phục hồi tinh thần lại. Nhớ tới chính mình mấy ngày nay mất hồn mất vía bộ dáng, thậm chí chỉ lo chính mình tương tâm, liền những người khác đều không có đi tìm. Thẩm Phong có chút xin lỗi nhìn Thẩm Lăng Nhi. Biết sai rồi liền hảo, tiếp theo không cần tái phạm. Thẩm Lăng Nhi cũng không có trách cứ Thẩm Phong. Nàng minh bạch Thẩm Phong đối với Tố Nhan cảm tình, cho nên nàng sẽ không đi trách cứ. Hồng Vũ mang theo Thẩm Lăng Nhi mấy người ở Tố Nhan biến mất địa phương tìm tòi một phen, cũng không có phát hiện phía trước đối phó Tố Nhan lão giả, cũng không có phát hiện bất luận kẻ nào tung tích. Cho nên đại gia đành phải tách ra hành động, tận lực tìm được mặt khác thiên các người. Mà Thẩm Lăng Nhi không biết chính là, bọn họ ở Thiên Lạc rừng rậm bên trong tìm người thời điểm, Tố Nhan tới rồi một cái kỳ quái địa phương, khôi phục kiếp trước ký ức tìm về thuộc về nàng một bộ phận lực lượng. Cũng nguyên nhân chính là vì tố nhan ký ức thức tỉnh, lực lượng khôi phục, cũng làm thẩm lăng nhi phiền toái bắt đầu chân chính bắt đầu rồi chỉ là nàng chính mình còn không biết mà thôi. Ở tố nhan mất đi ý thức lúc sau, nàng ở trong thân thể ngọc bội lại tản mát ra một loại màu lam quang mang, đem nàng hoàn hảo bao vây ở trong đó, mà nàng lúc này nơi địa phương, cũng đúng là hắc động trung tâm, một cái hắc không thể lại hắc địa phương. Tố nhan nằm ở một cái màu lam quang kén bên trong, giống như đen nhánh trong trời đêm Treo một vòng màu lam ánh trăng, thời gian lặng yên sẽ qua. Tố nhan cảm thấy chính mình làm một cái rất dài mộng. Đương nàng tỉnh lại lúc sau, căn bản không biết chính mình ở cái gì địa phương. Tưởng động, phát hiện chính mình căn bản vô pháp động một chút, ngay cả động một chút ngón tay, chuyển một chút đầu đều làm không được, duy nhất năng động chỉ có trong mắt mà thôi. Thậm chí nàng liền chính mình hiện tại là ngồi, đứng, nằm, đều không rõ ràng lắm. Chính là nàng lại có thể nhìn đến cao sơn lưu thủy, trời xanh mây trắng. Sắc thực nói, nàng trước mắt nhìn đến hình như là một cái thế giới, một cái nàng chỉ có thể nhìn đến thế giới. Nàng nhìn đến một cái một đóa mây trắng thượng, đứng một người mặc màu trắng la váy tiểu nữ hài, từ xa đến gần, thực mau liền xuất hiện ở nàng trước mắt, tiểu nữ hài một thân trắng thuần váy lụa, giữa mày trốn một đóa mạn thù xa hoa ấn ký rực rỡ lung linh, càng thêm có vẻ khuôn mặt nhỏ tuyệt sắc mê người. Con tuổi nhỏ, lại có tuyệt sắc dung nhan, trường cập eo bạn ô ti, dường như một sợi u ngộng nhập nhạt nhập nhân tâm đứng ở vân thượng, kia cảnh đẹp như họa thế nhưng lệnh người thất hồn là phách. gì? người là ai? nữ hải thanh triệt thanh âm vang lên, như một ông thanh tuyển nhuận nhân tâm phổi. ngươi vì cái gì một người ở chỗ này? ngươi là ở chỗ này đám người sao? ngươi như thế nào không nói lời nào, vẫn luôn không có được đến đáp lại, nữ hải liền vẫn luôn hỏi. đối mặt nữ hải chất vấn, vừa mới hóa hình tiểu nữ hải không biết như thế nào trả lời. chờ ngươi. hai chữ cứ như vậy buột miệng thoát ra. Ngươi đang đợi ta. Thật sự. Vậy ngươi nguyện ý theo ta đi sao? Tiểu nữ hài đầu tiên là nghi hoặc, lại là vui vẻ hỏi. Ân. Một đóa mây trắng chậm rãi dâng lên, mặt trên ngồi một cao một thấp, một bạch một lam hai cái nữ hài. Bạch ý ghi nữ hài gọi là lăng nhi, áo lam nữ hài gọi là tố nhan. Lúc sau năm tháng bên trong, hai người cùng nhau lớn lên cùng nhau tu luyện, cùng đi hiểm địa rèn luyện, cùng nhau ở rèn luyện trung trưởng thành. 75 tận diệt mới hảo. Vật đuổi sao rời? thời gian thấm thoát. Trong nháy mắt, Lăng Nhi cùng Tố Nhan đã trưởng thành duyên dáng yêu kiểu tuyệt sắc thiếu nữ, các nàng cảm tình rất tốt. Tố Nhan coi Lăng Nhi là chủ vì mọi vì trí thân, Lăng Nhi đãi Tố Nhan như tỷ như thân nhân. Tố Nhan rõ ràng nhìn đến sau khi lớn lên Lăng Nhi cùng Tố Nhan dung mạo. Đó là hiện giờ chính mình cùng thẩm Lăng Nhi bộ dáng. Trong lòng kinh ngạc cùng chấn động có thể nghĩ, chính là nàng hiện tại cái gì đối làm không được. Chỉ có thể dùng mắt đi nhìn hết thảy Mà các nàng sinh hoạt địa phương gọi là thần vực, nghe nói nơi này cư trú người là thế gian tôn quý nhất. Nơi này là thiên địa sơ khai đệ nhất xử thế giới. Càng là chân chính thế ngoại tiên cảnh. Nơi này cơ hồ không có chiến đấu, không có phân tranh. Hết thể đều là như vậy bình thản mà tốt đẹp. Lăng Nhi cha mẹ càng là thần vực vương giả, cho nên Lăng Nhi sinh ra đó là thần vực công chúa, bởi vì Lăng Nhi thích tố nhan quan hệ. Cha mẹ nàng càng là đái tố nhan giống như thân sinh. Thần vực không người không biết thần chủ phủ lăng công chúa cùng nhan công chúa. Nhưng trung quy là ngày vui ngắn chẳng tay gang. Ở lăng nhi 17 tuổi, tố nhan 19 tuổi hai người cùng đi thiên ma rừng rậm rèn luyện trở về lúc sau, tố nhan thân trùng kỳ độc. Lăng nhi cha mẹ tìm biến thần vực danh y gì hết. cũng không có người có thể giải này độc. Tố nhan trơ mắt nhìn hình ảnh bên trong, lăng nhi một nhà trên dưới vì tố nhan tìm kiếm giải dược mà tâm lực tiểu tụy. Liên ở dùng hết sở hữu biện pháp đều không có tìm được giải độc phương pháp. Mà Tố Nhan độc phát cũng càng ngày càng nghiêm trọng thời điểm. Lăng Nhi bà ngoại dưỡng nữ, cũng chính là nàng mẫu thân muội muội, xuất hiện ở thần chủ phủ, hơn nữa báo cho Lăng Nhi mẫu thân nói, tưởng giải Tố Nhan độc nàng có biện pháp, chính là lại muốn hy sinh Lăng Nhi mẫu thân tính mạng mới được. Tố Nhan rõ ràng nhìn đến cái kia nữ tử nhìn Lăng Nhi phụ thân khi, trong mắt ái mộ chi tình. Rõ ràng nhìn đến nàng ở chính mình tỉ tỉ xoay người sau, lộ ra tàn nhận ánh mắt. Cuối cùng, chung quy là ở Lăng Nhi cùng nàng phụ thân không biết dưới tình huống. Lăng Nhi mẫu thân tin vào này mỗi ngôn ngữ, khi sinh chính mình giải tố nhan trên người đầu. Nhìn đến nơi này tố nhan, trên mặt nước mắt đã nhịn không được rất xuống dưới. Nàng hiện tại rốt cuộc biết, chính mình chỗ đã thấy hình ảnh, đó là chính mình kết trước. Mất đi trước mắt Lăng Nhi thương tâm không thôi, mà ngay lúc đó tố nhan cũng không biết chấn tướng. Lăng Nhi phụ thân mất đi ái thê lúc sau, cả người trở nên lập tức già rồi mấy chục tuổi, toàn bộ thần chủ phủ đều yên lặng ở một mảnh đau thương bên trong. Mà hết thể này người khởi sướng. Lăng nhi tiểu gì lại ở thần không biết quỷ không hay gian, khống chế toàn bộ thần chủ phủ, càng là lấy lăng nhi phụ thân sinh mệnh, uy hiếp ngay lúc đó lăng nhi cùng tố nhan. Đem hai người nốt ở thần chủ phủ địa lao bên trong. Lăng nhi cùng tố nhan bị nhốt ở trong địa lao về sau, lúc ban đầu bởi vì thương tâm vẫn luôn an tĩnh đợi. Qua ba tháng thời gian, hai người liền chậm rãi khôi phục trở về, tại địa lao bên trong bắt đầu liều mạng tu luyện lên. Liên ở hai người tại địa lao bên trong tu luyện hai năm lúc sau, đang ở thăng cấp là lúc một hồi thần ma đại chiến đánh vỡ hết thể yên lặng, thi hoành khắp nơi chiến trường, tùy ý có thể thấy được bạch cốt. đường lăng nhi cùng tố nhan ở thăng cấp là lúc bị một cổ ngoại lực mạnh mẽ đánh gãy, tiếp cận chính là địa lao sụt xuống, hai người bị thương chạy ra tới lúc sau, nhìn đến đó là một bộ thây sơn biển máu cảnh tượng, chờ đến các nàng theo chiến đấu dấu vết tìm được lăng nhi phụ thân thời điểm, nhìn đến đó là lăng nhi tiểu gì, cùng ma giới một người nam tử, hai người cầm trong tay lợi kiếm đâm thủng lăng nhi phụ thân ngực một màn. Lăng Nhi điên cuồng vọt qua đi, ôm cả người là huyết phụ thân thống khổ không ngừng. Cuối cùng Lăng Nhi cùng Tố Nhan bị mấy vạn ma quân vây ở trong đó, ở ma giới nhân thủ trung lợi kiếm nhắm ngay Lăng Nhi phía sau lưng thời điểm, Tố Nhan dùng thân thể của mình chặn lại kia chí mạng nhất kiếm. ở sắp chết kia một khắc, Tố Nhan khẽ môi mang cười đối với Lăng Nhi nói: Lăng Nhi, cảm ơn ngươi, là ngươi đã cứu ta, cho ta vô tận ấm áp. Ta nguyện ý ở luân hồi đời đời kiếp kiếp phụng ngươi là chủ, Vinh không phản bội. Nói xong liền Vinh Viễn nhắm lại mắt. Hình ảnh vừa chuyển, Lăng Nhi một bộ bạch dì dì cầm trong tay trường kiếm đứng ở hoa mai dưới tàng cây, mà trường kiếm chỉ vào đối diện thân xuyên một bộ hồng y yêu nghiệt nam tử, nam tử trên mặt mang theo đau lòng cùng chua sót, mà Lăng Nhi trên mặt lại là một mảnh lạnh băng cùng quyết tuyệt. Tố nhăn đang ở nghi hoặc kia nam tử có chút quen mắt thời điểm, liền nghe được nam tử mở miệng nói, Lăng Nhi, vì cái gì ngươi không muốn tin tưởng ta? Vì cái gì? Ha ha ha, thật là buồn cười. Nếu ta sớm biết rằng ngươi là ma giới người. Ngươi cho rằng ta sẽ làm ngươi tiếp cận ta sao? Tin tưởng ngươi. Vì cái gì? Hỏi thật tốt, ta đây liền nói cho ngươi vì cái gì? Bởi vì ta cùng ma giới người không chết không ngừng. Năm đó, là các ngươi ma giới người giết phụ thân ta, là các ngươi ma giới người giết ta tối nhan tỷ tỷ. Ngươi hiện tại muốn ta tin tưởng ngươi đối ta là thiệt tình, ngươi cho rằng khả năng sao? Ta nói cho ngươi, không có khả năng. Vĩnh viễn không có khả năng. Chỉ cần ta lăng nhi tồn tại một ngày. Liền vĩnh viễn sẽ không buông tha các ngươi ma giới bất luận cái gì một người, bất luận cái gì một người. Người hiện tại đã biết sao. Lăng nhi thanh âm lạnh băng nói. Nhìn nam tử ánh mắt giống như nhìn một cái người xa lạ. Lăng nhi, ta không có lừa ngươi, nam đó phụ thân ngươi chết, cũng không đều là ma giới sai. Là ngươi tiểu gì? câm miệng, không cần lại nói nhiều lời. Động thủ đi. Dứt lời trong tay trường kiếm liền thứ hướng đối phương, mà nam tử lại một chút không có tránh né, trường kiếm như gió đâm vào hắn ngực. Máu tươi phun vai ra sắc mặt của hắn trừ bỏ một mặt chua sốt tươi cười không hề có một tia trách cứ nhìn lăng nhi ánh mắt mang theo nồng đậm đau lòng cùng sùng địch đương tố nhan trước mắt hình ảnh biến mất lúc sau thân thể của nàng cũng khôi phục chi giác nàng chậm rãi ngồi dậy tới nhìn chung quanh một mảnh đen nhánh cùng quay chung quanh ở chính mình thân thể bốn phía màu làm quan mang. nghĩ đến trong đầu mặt lúc sau những cái đó ký ức khỏe miệng hiện lên một mặt đẹp tươi cười Lăng nhi ta đã trở về Tố nhan hiện tại đã biết Trung quanh màu làm lực lượng, đó là chính mình trước kia lực lượng. Chỉ cần chính mình đem này đó lực lượng dung hợp, như vậy thực lực của chính mình cũng liền khôi phục như lúc ban đầu. Chỉ là, hiện tại nàng lại không vội mà dung hợp này đó lực lượng. Bởi vì vừa rồi nàng nhìn đến chính là hai đời ký ức. Đệ nhất thế, nàng là bị người vứt bỏ ở bé gái mồ côi, bị Lăng Nhi cứu, ở thần vực cùng Lăng Nhi làm bạn lớn lên. Cuối cùng chính mình thân chung kỳ độc, Lăng Nhi mẫu thân vỉ cứu chính mình mà chết. Lăng Nhi phụ thân ở thần ma đại chiến chung tử vong, mà chính mình vì Lăng Nhi mà chết. Lăng Nhi lại bởi vì giết chết Âu Yếm nam nhân, cuối cùng tự sát. Mà tạo thành này hết thảy, lại là Lăng Nhi kia không có chút nào huyết thống quan hệ tiểu gì Ninh Lan. Ninh Lan bởi vì ái mộ Lăng Nhi phụ thân, dùng cho chính mình giải độc vì lấy cớ, hại chết chính mình kết giới Ninh Tây. Lại bởi vì Lăng Nhi phụ thân đối nàng làm như không thấy, vì yêu sinh hận, giết ma giới công chúa giá hỏa cho Lăng Nhi phụ thân. Cuối cùng làm hại Lăng Nhi tận mắt nhìn thấy đến chính mình phụ thân chết thảm ở ma giới người Tây. Cuối cùng vì làm chính mình một đôi nhi nữ ở ma giới có được tối cao quyền lợi, lén cấu kết ma tộc cám hại ma thần nhi tử. Lại không nghĩ ma thần chi tử ở nộ hại trong lúc cùng Lăng Nhi quen biết, yêu nhau. Ở biết được ma thần chi tử giấu giếm thân phận cùng ngô hiếm nữ tử Lăng Nhi ở bên nhau là lúc đê tiện phái người nói cho Lăng Nhi đối phương giấu giếm thân phận. Khiến cho Lăng Nhi dưới sự giận dữ, giết chết người thương, cuối cùng tự sát ở thần ma đại chiến là lúc thần vực bị một phân thành hai, có sau lại thần giới. Thần giới tương đối tới nói muốn so thần vực bẩn cùng một ít, cho nên phạm nhân tu luyện phi thăng đều sẽ tới trước thần giới, sau đó mới có cơ hội tiến vào thần vực. Ma đệ như thế, lăng nhi thân là thần giới thần nữ, cùng ma quân yêu nhau, hơn nữa dẫn dắt bên người tám đại thần đem cùng nhau tiến vào thần vực, lại không nghĩ ninh lam nữ nhi ninh tím coi trọng ma quân, cuối cùng lăng nhi ở ma quân bị nhốt thời điểm, bị ninh tím hại chết. Bên người tám đại thần đem tự nguyện phong ấn từng người lực lượng, trốn vào luân hồi, đi theo Lăng Nhi mà đi. Mà ma, ma quân lạc thần càng là ở thoát vây lúc sau, thân thủ giết linh tím, hủy hoại hơn phân nửa ma giới. Mới mang theo bên người tam đại hộ pháp phong ấn lực lượng, trốn vào luân hồi. Ma Tố Nhan còn lại là tám đại thần đem đứng đầu Lam thần, bởi vì nàng Tố Ái màu lam, bản thân lại là nước đá hai loại thuộc tính, ngay cả khế ước thú cũng là thú vương băng kỳ lân. Tố Nhan hiện tại không tiếp theo dung hợp lực lượng nguyên nhân còn lại là bởi vì Năm đó lạc thần tuy rằng hủy hoại hơn phân nửa ma giới, cũng giết Ninh Tím. Chính là Ninh Lan cùng nàng phu quân Ninh Thuận Gió còn có nhi tử Ninh Văn Hiên lại còn sống, mấy vạn năm qua bọn họ càng là không có từ bỏ quá đuổi giết Lăng Nhi đám người chuyển thế. Bằng không, nàng cũng sẽ không hiện tại mới tìm về lực lượng. Lăng Nhi càng sẽ không đến bây giờ đều không có kiếp trước ký ức mà căn cứ dị vãng trải qua, chỉ cần lực lượng của chính mình dung hợp, bọn họ liền sẽ phát hiện chính mình tung tích. Sau đó thông qua chính mình tìm được Lăng Nhi. Đem chi chém giết? Lại đem lực lượng không có dung hợp xong chính mình sẽ chết. Cho nên, nàng hiện tại không thể dung hợp lực lượng, ít nhất, ở Lăng Nhi tiến vào thần giới phía trước, Ma quân thức tỉnh phía trước không thể dung hợp lực lượng của chính mình. Mà lực lượng không dung hợp, nàng cũng liền vô pháp rời đi hiện tại địa phương. Cho nên, nàng hiện tại chỉ có thể ở chỗ này an tâm tu luyện, ánh mắt xuyên thấu qua lam mang nhìn về phía đen nhánh nơi xa. Lăng Nhi, này một đời, ta nhất định sẽ không làm ngươi lại có việc. Cố lên! Hy vọng chúng ta có thể sớm ngày gặp nhau. Hạ Vũ Đại Lục Thiên Các Cùng lúc đó, đang ở trên giường tu luyện thẩm Lăng Nhi, đông nhiên mở một đôi tươi đẹp mắt phượng, nhìn về phía vô tận hư không, tố nhan Tỷ, là người sao? Thần giới! Nào đó giữa sườn núi một trôi trong sân động, một cái đầu bạc tu mi láo giả. Chính hử cười nhỏ, uống tiểu rượu. Miễn bản kia tư vị có bao nhiêu Mỹ? Đột nhiên, hắn giữa mày nhảy dựng, thân ảnh nháy mắt liền biến mất ở trong sân động nếu không phải trên mặt đất bầu rượu cùng nướng nửa thuộc con thỏ còn ở làm người rất khó cho rằng vừa rồi nơi này có người ở mà giới địa cung lão nhân thân ảnh xuất hiện ở lạc thần thủy tinh quan bên cạnh nhìn lạc thần trên người nhấp nháy chợt minh hoàng quang mấy cây dâu tiểu thẳng run nói tiểu tử thúi ngươi không muốn sống nữa a lực lượng dung hợp ngươi cho rằng như thế đơn giản a a a thật là tức chết ta nói lao giả trong tay cuộn cuộn không ngừng màu đen quan mang hướng về lạc thần thân thể đưa vào đi vào Nguyên bản lúc sáng lúc tối Hồng Quang cũng ở Lão giả lực lượng đưa vào thời điểm chậm rãi trở nên ổn định lên. Thẳng đến Lão giả trên người đã bị mồ hôi tò mướt, Hồng Quang rốt cuộc khôi phục đến ổn định trạng thái. Lão nhân vô lực ngồi ở một bên, lấy ra một cái đan dược ăn xong lúc sau bắt đầu đả tọa điều tức. Đại khái qua một nén nhang thời gian, Lão giả chậm rãi mở mắt ra, nhìn đã lạc thần đã bình yên vô sự, hư lạnh một tiếng, thân ảnh chợt lóe lại biến mất. ở ra địa cung lúc sau, Lão nhân tuổi hồ nghi đến cái gì dường như. Phất tay gian, một cái nhìn không tới kết giới đem toàn bộ địa cung đều cháo lên. Tiểu tử túi, nếu không phải xem ở nha đầu cùng tiểu thiên mặt mũi thượng, lão phu ta mới sẽ không quản ngươi chết sống. Hừ, ngươi tốt nhất đừng làm cho lão phu thất vọng, bằng không lão phu tuyệt đối đem tiểu tử ngươi cấp phế đi. Lão nhân bất mãn lẩm bẩm một câu, mới hoàn toàn biến mất ở ma giới. Thần vượt ma giới, liền ở lão nhân biến mất ngày mắt, ngồi ở mật thất tu luyện linh lan bỗng nhiên mở mắt ra. Nàng vừa rồi tựa hồ cảm giác được đế thần hơi thở. Tuy rằng hơi thở thực đạo, nhưng nàng sắc thật cảm giác được. Cẩn thận ngưng thần lại tinh tế cảm giác một chút, lại không thu hoạch được gì. Chẳng lẽ là chính mình ảo giác sao? Ninh Lan có chút khó hiểu. Thân vực. Nào đó cung điện mật thất chung, một cái hắc y li nam tử soát mở nhắm chặt hai mắt, một đôi mắt nguy hiểm mị lên. Vừa rồi đó là đế thần hơi thở sao? Chỉ là như thế nào khả năng? Đã biến mất mấy vạn năm đế thần như thế nào khả năng còn sống? không có khả năng nam tử nhắm mắt ngưng thần tinh tế cảm giác một hồi lâu xác định không có bất luận cái gì hơi thở lúc sau mới rốt cuộc yên lòng mà cùng hắn giống nhau thần vực bên trong còn có tam nam một nữ cũng bởi vì kia nháy mắt hơi thở mà ngưng mi tinh tế cảm giác một hồi lâu thời gian thẳng đến bọn họ xác định là ảo giác mới rốt cuộc từ bỏ cũng may kia hơi thở ngoại lẩu thời gian thực đoạn cũng may những người này đều cảm thấy là ảo giác không có nhiều hơn truy tra bằng không thẩm lăng nhi trừ bỏ muốn đối mặt thánh điện đuổi giết còn sẽ giúp lấy càng cường đại hơn địch nhân. Nếu nàng nếu là biết, đều là bởi vì chính mình sư phó bố trí kết giới thời điểm, không cẩn thận hơi thở lậu đi ra ngoài, mới cho chính mình mang đến phiền thoái. Nhất định sẽ tức chết. Bất quá, cũng may này hết thể không có phát sinh. Mới làm thẩm lăng nhi thiếu điểm phiền thoái. Chỉ là trước mắt thánh điện mang đến phiền thoái, đã làm thẩm tiểu thư phi thường khó chịu. Mà thẩm tiểu thư khó chịu hậu quả, đó là ở thiên các phí không ít sức lực. Tìm hiểu ra Thánh Điện ở Tây Hạ Quốc vị trí sau, mang theo chính mình thú thú nhóm liền giết qua đi. Ma quỷ núi non. Tiểu thư, ta đã trở về. Thánh Điện phân các liền ở ma quỷ trôn sâu núi non trung bộ, cũng không phải ở chỗ sâu trong. Mà là đang tới gần chỗ sâu trong một chỗ sơn cốc bên trong, chung quanh bố trí rất nhiều mê trận cùng ảo trận còn có sát trận. Cho nên chúng ta nhân tài sẽ cảm thấy bên trong nguy hiểm vạn phần, liền tưởng ma quỷ núi non chỗ sâu trong. Thiên đường một thân bạch đi ghề tóc bạc. Nhẹ nhàng dừng ở thẩm lăng nhi đối diện nói. Ngươi đi vào sao? Không có, ngươi không phải nói không cần rút dây động dừng sao. Cho nên ta cũng không có đi vào, chẳng qua. Ta giúp bọn hắn hoàn thiện một chút trận pháp mà thôi. Thiên đường Vân Đạm Phong Kinh nói. Chính là một bên bao quanh lại là Kinh bị trừng mắt nhìn thiên đường liếc mắt một cái. Nó ghét nhất trận pháp cái gì, quả thực gây trở ngại nó tầm bảo a Thẩm lăng nhi xoa xoa đoàn đoàn viên viên thân mình nói. Yên tâm, ngày mai ta liền mang ngươi đi vào tầm bảo. Nghe xong thẩm lăng nhi nói, bao quanh vui vẻ ở nàng trong lòng ngực cọ cọ, Xem một bên lam cùng thiên đường khinh bị không thôi. Gia hỏa này vốn dĩ chính là vạn bảo linh thú, chính là bởi vì ở thẩm lăng nhi trong không gian ngốc quan hệ, hiện tại giống nhau bảo vật đều nhập không được nó mắt, cho nên bao quanh chính mình đều cảm thấy nó càng ngày càng ánh mắt cao đồng thời, cũng càng ngày càng béo. Có thể không ngập sao. Cả ngày trừ bỏ ăn chính là ngủ, hơn nữa ăn còn đều là như vậy đỉnh cấp linh bảo. Tiểu thư. Lần này chúng ta tính toán như thế nào đối phó thánh điện A? Tuyết U một bên tử nhẫn bên trong lấy ra linh quả, một bên hỏi. Phải biết rằng gần nhất bọn họ thiên các người, chính là mặc kệ đi đến nơi nào đều sẽ có thánh điện người ám sát. Tuy rằng nguyên nhân đến bây giờ còn không có điều tra rõ, chính là thẩm lăng nhi đã bắt đầu sinh khí. Cho nên, ở phía trước mấy ngày biết được thánh điện phân các vị trí ở ma quỷ núi non lúc sau. Liên đối với ngoại nói dối chính mình chuẩn bị bế quan mấy ngày. Mang theo Tuyết U. Thiên đường cùng Lam còn có bao quanh. Một người tam thú lặng lẽ tránh đi nhãn tuyến đi tới ma quỷ núi non. Nếu bọn họ dám tìm ta phiền thoái, tự nhiên phải cho bọn họ điểm nhan sắc nhìn xem, đó là tuyệt đối không đủ. Chúng ta nếu tới, đương nhiên muốn tận diệt mới hảo. Thẩm lăng nhi mắt vượng nhíu lại nói. Nàng đến bây giờ cũng không biết, thánh điện nhân vi gì phải đối nàng cùng nàng người đuổi tận giết tuyệt. Bắt đầu thời điểm, nàng tưởng vì lính đánh thuê thành cùng đỉnh băng dòng binh đoàn sự tình. Chính là sau lại ngấm lại có không đúng Bởi vì tố nhan bọn họ bị ám sát thời điểm, lính đánh thuê thi đấu xếp hạng cũng bất quá vòng thứ nhất mới vừa kết thúc. Đợt thứ hai còn không có bắt đầu, đỉnh băng dòng binh đoàn còn không có thua trận. Cho nên, thánh điện không lý do liền bởi vì chính mình mang theo ngọn lửa dòng binh đoàn, thắng một hồi thi đấu, liền đối chính mình đau hạ sát thủ. Nhưng đến tột cùng là vì cái gì? Nàng lại là như thế nào đều không có suy nghĩ cẩn thận. Hồng Vũ nói qua, cái kia lão giả đối tố nhan nói, thiên các người phải giết chi. Này đến tột cùng là cái gì ý tứ? Nàng đến bây giờ cũng không có điều tra rõ ràng. Tuy rằng thiên các thế lực cũng chậm rãi ở hạ vũ trên đại lục, đâu vào đấy phát triển. Nhưng là hạ vũ đại lục vốn dĩ ngay tại chỗ đại vật bác, mở mang vô biên. Hơn nữa này thế lực nhiều không kể xiết. Mà bọn họ đi vào nơi này thời gian cũng bất quá ngắn ngủn mấy năm, có thể hiểu biết đồ vật cơ bản đều là chút mặt ngoài. Đến nỗi càng nhiều càng sâu tầng đồ vật, hiện tại thiên các thực lực căn bản vô pháp chạm đến đến. Nếu không có lạc thần phái tới lôi hộ pháp cùng một loại thủ hạ, rất nhiều cơ mật tin tức, bọn họ căn bản không có khả năng tra được. Chỉ là theo lôi hộ pháp nói, lạc thần thế lực đều ở thần giới. Đối với hạo vũ đại lục hiểu biết cũng không phải rất nhiều. Bằng không, cũng sẽ không như thế lâu rồi, nàng vẫn như cũ đối với lãnh đời thế ra sự tình, biết đến rất ít. Càng là không có tìm được trừ bỏ thiên một học viện ở ngoài, tiến vào lãnh đời thế ra phương pháp. Nghe nói lãnh đời thế ra nơi địa vực được xưng là lãnh đời ảo cảnh. Mà đi thông lãnh đời ảo cảnh truyền tống trận, chỉ có thiên một học viện mới có. Cũng chỉ có lãnh đời thế gia nhân tài có quyền lợi mở ra, liền tính thiên một học viện người đều không thể mở ra truyền tống trận. Nghĩ đến đây, thẩm lăng nhi liền cảm thấy chính mình phải làm sự tình, càng ngày càng nhiều, áp lực càng lúc càng lớn. 76 thức hải tàn hồn thẩm lăng nhi đám người ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm. Hôm sau, sắc trời hơi lượng, bọn họ liền tiến vào ma quỷ núi non. Bởi vì có Lam cùng Tuyết U một đường phóng thích siêu thần thú uy áp, bọn họ cơ hồ không có gặp được cái gì phiền thoái, đi theo thiên đường đi tới rừng rậm chỗ sâu trong trung bộ trận pháp bên ngoài. Phóng nhãn nhìn lại, phía trước một mảnh sương mù mênh ngông, một cổ âm lánh hơi thở hỗn hợp trong đó, cho dù không có đi vào cũng có thể cảm giác được một loại lệnh người sởn tóc gáy âm lánh cảm giác. Thầm lăng nhi khẽ như mày, nơi này hơi thở làm nàng có loại quen thuộc cảm giác, một loại phi thường bài xích thả quen thuộc âm lãnh cảm giác. Hơn nữa nàng phi thường không thích loại cảm giác này. Thiên đường, chúng ta đi vào. Dứt lời, làm tuyết u cùng lam đi về trước trong không gian mặt, nàng chính mình tắc đi theo thiên đường phía sau đi vào trận pháp. Có thiên đường cái này trận linh ở, nơi này trận pháp có vẻ có chút không đủ xem, cho dù thiên đường mang theo nàng đi đều là trận pháp chung sinh lộ, nhưng là cái loại này chán ghét hơi thở, vẫn là làm thẩm lăng nhi mày vẫn luôn nhăn. Nàng quyết định giải quyết rất thánh điện người lúc sau, nhất định phải hủy hoại nơi này bởi vì hiện tại chính trực ban đêm, cho nên thẩm lăng nhi cùng thiên đường từ trận pháp ra tới lúc sau, nhìn đến đó là một chỗ to lớn màu đen cung điện, liên cung thánh điện người trang điểm giống nhau, toàn bộ cung điện tuy rằng ở ngọn đèn dầu chiếu dọi xuống, cũng không hắc hát ám, lại cũng che giấu không được cung điện là dùng màu đen gạch thạch kiến trúc mà thành. ở trừ bộ trận pháp trước tiên, thẩm lăng nhi khiến cho tiểu hoa mở ra ẩn thân công năng. đối với thánh điện bọn họ hiểu biết cũng không nhiều, nếu không phải gần nhất thánh điện phái ra vô số sát thủ khắp nơi ám sát nàng cùng thiên các người, nàng cũng sẽ không dưới sự tức giận giết đến nơi này tới. Hơn nữa lúc này đây nàng cũng hoàn toàn không tính toán chứng minh cùng thánh điện khởi xung đột, ít nhất ở nàng không có điều tra rõ thánh điện ám sát chính mình nguyên nhân phía trước, nàng cũng không tính toán rút dây động rừng. Chính là đã có can đảm đối nàng tiến hành ám sát, như vậy liền phải có dũng khí thừa nhận nàng trả thù. Hôm nay, bất quá chỉ là khai vị đồ ăn mà thôi. Từ trong không gian mặt đem tiểu thiên nghiên cứu chế tạo độc dược đem ra. Sau đó gọi ra đã ngụy trang tuyết thú, Lam, cùng bao quanh. Cầm trong tay độc dược phân biệt giao cho bọn họ. Các người mấy cái mỗi người một phương hướng, đem độc dược hạ lúc sau liền lập tức quay lại biết không. Ngàn bạn không cần rút dây động rừng. thẩm lăng nhi đối với ba con ngụy trang thú thú phân phó nói. Tiểu thư, ngươi yên tâm đi. Chúng ta biết như thế nào làm. Lam gật đầu nói. Hử, hạ độc thật sự không phải tiểu ra phong cách. Bao quanh ôm độc dược ngạo kiểu nói. Tiểu thư. Ngươi cứ yên tâm đi, giao cho chúng ta thì tốt rồi. Tuyết Ú nghe lời nói. ân, đi thôi. Một nén nhang sau ở chỗ này hội hợp, đi nhanh về nhanh. Dứt lời, ba đạo quang mang hướng về bất đồng phương hướng vào tới. Thiên đường, chúng ta cũng đi thôi. Nói, Thẩm lăng nhi cùng thiên đường hướng về cung điện mặt sau đi đến, bởi vì vừa rồi nàng nhìn đến có người từ bên kia dẫn theo một số nước đi vào cung điện. Hai người cẩn thận tránh thoát bên trong chỗ sáng cùng chỗ tối thủ vệ. Đường vòng mặt sau một ngụm bên cạnh giếng. Thẩm Lăng Nhi khỏe miệng bộ dáng một mặt thị huyết mỉm cười. Một lọ vô sắc vô vị bột phấn ngã vào trong giếng. Theo sau cùng thiên đường phản hồi trận pháp lối vào. Tuy rằng, chỉ là sâu độc. Thẩm Lăng Nhi quan sát đến này cung điện chung quanh chỗ sáng cùng chỗ tối thủ vệ, liền không ít với mấy trăm người, hơn nữa thực lực cơ hổ cùng nàng tương đương. Nàng hiện tại phi thường may mắn chính mình lúc này đây quyết định, không có cùng thánh điện chính diện cứng đối cứng. Bằng không Nàng cơ hồ không có cái gì phân thắng. Tiểu thư, bên trong có vài đạo phi thường cường đại hơi thở tồn tại. Thiên đường thanh âm ở thẩm lăng nhi trong đầu vang lên. Ta biết. Cho nên, chờ hạ lam bọn họ đã trở lại, chúng ta liền triệt. Thẩm lăng nhi trả lời. ân, Chờ đến nàng cùng thiên đường trở lại phía trước giờ địa phương, lam tuyết ú cùng bao quanh đã đã trở lại. Thẩm lăng nhi tâm niệm vừa động, đem bọn họ thu được không gian, sau đó, đi theo thiên đường lặng lẽ đường cũng phản hồi. Đúng là bởi vì cảm giác đến bên trong co cường giả tồn tại, cho nên Lam cùng tuyết u mấy thú, mới nghe lời đem độc dược đầu lúc sau, liền trở lại tại chỗ cùng Thẩm Lăng Nhi hội hợp. Hơn nữa vì phòng ngừa hơi thở tiết lộ, bọn họ an phận ngốc tại không gian, không hề có phát ra âm thanh. Biết thiên đường cùng Thẩm Lăng Nhi bình yên từ trận pháp trung ra tới. Ra sau lúc sau, Thẩm Lăng Nhi nhìn nhìn trước mắt trận pháp, túi đầu trầm tư hạ nói, thiên đường, ngươi nhưng có biện pháp dùng trận pháp, đem nơi này hoàn toàn phong bế cho dù bên trong lão quái vật không có chúng đầu, cũng không có cách nào ra tới. Có thể là có thể, nhưng là ta một người thực lực không đủ, nếu đến lúc đó bọn họ phát giác lúc sau, mọi người hợp lực vẫn là có thể mạnh mẽ bài trừ trận pháp. Thiên đường đúng sự thật nói. Hắn là trận linh, có thể tùy ý bài trừ cùng bố trí bất luận cái gì trận pháp, nhưng là trận pháp huy lực cùng thực lực của hắn lại là tương đối, cũng bởi vì hắn là trận linh quan hệ, chỉ có thể thông qua phá trận cùng 7 trận tới tăng lên tu vi. Hơn nữa thực lực tăng trưởng phi thường thông thả, cho nên thiên đường hiện tại thực lực cũng bất quá chỉ có thần tôn cấp bậc. thẩm Lăng Nhi nghĩ nghĩ nói, nếu lại vây trận bên trong gia nhập sát trận, hoặc là gia nhập hảo trận chồng lên ở bên nhau đâu. Tuy rằng bọn họ cấp toàn bộ thánh điện phạm vi đều hạ độc. Nhưng là, nàng cũng không bảo đảm trong đó cường giả là ở trong cung điện mặt hoạt động, vạn nhất đều là ở bên trong mật thất trung bế quan nói. Như vậy liền sẽ không trúng độc, mà đối với thánh điện người, nàng là một cái đều không nghĩ bông tha. Cho nên mới sẽ muốn cho thiên đường thông qua trận pháp đem người vây chết ở trong đó. Thiên đường nghe vậy, mắt sáng ngời, hắn như thế nào liền không nghĩ tới đâu biện pháp này đâu. Có thể, tiểu thư, nếu chúng ta dùng linh thạch tới bảy trận nói. Cho dù là bên trong kia vài đạo hơi thở cường đại người, cũng tuyệt đối đừng nghĩ tồn tại ra tới. Thiên đường có chút hưng phấn nói. Hảo. Vậy bắt đầu đi. Thẩm lăng nhi nói xong, một đống linh thạch xuất hiện trên mặt đất. Thiên đường cũng không vô nghĩa, đôi tay vung lên. Trên mặt đất linh thạch liền hướng về bất đồng phương hướng bay lên. Theo Thiên Đường đôi tay phức tạp đánh ra từng đạo dấu tay, linh thạch một đám như là có sinh mệnh giống nhau, dựa theo Thiên Đường trong tay chỉnh tự dừng ở không ngừng vị trí thượng. Hồi lâu, mấy cái nhìn như vô hình, kỳ thật mang theo cường hãn hơi thở trận pháp tầng tầng lớp lớp từ không trung rơi xuống, ở rơi xuống nháy mắt giống như không khí giống nhau, không có chút nào kinh động. Biết Thiên Đường thu hồi đôi tay, đứng ở hắn phía sau thẩm lăng nhi cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy Phía dưới thánh điện nơi khu vực bị một tầng quang mang nhàn nhạt, nhạt bao phủ. Bởi vì bọn họ hiện tại là đứng ở tuyết u trên lưng, từ không trung đi xuống xem mới có thể xem đến rất rõ ràng. Nhưng nếu người trên mặt đất nói, căn bản là cái gì đều nhìn không tới. Tuyết u, chúng ta đi thôi, đến phía trước rừng rậm chờ. Ta tưởng thực mau sẽ có người muốn trở lại thánh điện." Thẩm Lăng nhi nói. Tuyết u nghe vậy, huy cánh hướng về phía trước bọn họ nơi địa phương bay đi. Tin tưởng thực mau những cái đó ám sát chính mình người liền sẽ biết nàng rời đi thiên các giết đến thánh điện tin tức nếu bên trong người đã giải quyết nàng tự nhiên sẽ không bỏ qua những cái đó muốn trở về người thẩm lăng nhi mấy người đi vào ma quỷ núi non thánh điện người trong lui tới nhất định phải đi qua chi lộ ngừng lại lam tử trong không gian mặt trảo ra mấy chỉ linh thỏ thu thập sạch sẽ lúc sau mấy người vây quanh đống lửa liền nướng khởi thì tới tuy rằng thẩm lăng nhi thịt nướng bọn họ đã ăn rất nhiều nhưng luôn là ăn không đủ bộ dáng bởi vì hiện tại thẩm lăng nhi đại bộ phận thời gian đều ở tu luyện cho nên thịt nướng thời gian cũng ít rất nhiều, cho nên mỗi lần thịt nướng lam cùng thiên đường bọn họ đều ăn phi thường thỏa mãn, đặc biệt là bao quanh lớn lên nho nhỏ một đoàn lại siêu cấp có thể ăn. Thẩm Lăng Nhi nhìn nó ăn động một chút đều lao lực bộ dáng, nhịn không được khẽ cười nói: bao quanh, ngươi xác định ngươi ăn như thế nhiều thật sự không có việc gì? nàng thật đúng là sợ tiểu gia hỏa này đem chính mình cấp căng bạo. Ngô Ngô, đều tại ngươi nướng ăn quá ngon, so với kia chút thiên tài địa bảo còn muốn ăn ngon. Thật là ăn chết ra lặc. Cách bao quanh hạnh phúc hiếp mắt chửi nói, chủ nhân thịt nướng quả thực là người ta mỹ vị a. Thật tốt quá có hay không? Tiểu thư, còn hảo ngươi không phải mỗi ngày đều thịt nướng, bằng không bao quanh phòng trường nên sửa tên kêu thịt nướng linh thú, mà không phải vạn bảo linh thú. Lam cũng ăn vẻ mặt thỏa mãn nói, chính là, xem nó ăn như vậy nhiều, hiện tại liền tính phát hiện bà bối, ta xem nó cũng chạy bất động đi. Tuyết ú một bên ăn một bên nói, hừ, các ngươi không cần luôn là nói tiểu gia. Chẳng lẽ các ngươi không có ăn sao? Nếu không phải sợ các ngươi đều ăn sạch, tiểu ra ta cũng sẽ không ăn căng hành sao. Bao quanh mắt trợn trắng nói. Thầm lăng nhi cười nhìn mấy thú lẫn nhau véo, lại không có một chút muốn ngăn cản ý tứ. Phanh trên bầu trời nở rộ ra mỹ lệ pháo hoa, chính là, này pháo hoa lại làm thầm lăng nhi sắc mặt chợt biến đổi. Thiên các đã xảy ra chuyện. Thầm lăng nhi sắc mặt lạnh lùng nói. Tiểu thư, chúng ta đi. Tuyết ú lập tức hóa thành bản thể, thầm lăng nhi bế lên bao quanh. Tâm niệm vừa động thu hồi trên mặt đất công cụ. Theo Lam cùng thiên đường cùng nhau nhảy lên tuyết rũ trên lưng, hướng về gió Tây Thành mà đi. tiểu thư, có thể hay không là Thánh Điện? Thiên đường thấp giọng nhỉ non nói, pháo hoa là thiên các cầu cứu tín hiệu, xem pháo hoa nhan sắc liền biết thiên các gặp gỡ đại phiền thoái. Cũng không biết đến tuột cùng là Thánh Điện vẫn là khác thế lực. Không biết, tuyết rũ tận lực liền có thể. Ta tin tưởng thẩm phong bọn họ. Thẩm Lăng Nhi nói. Đã biết, tiểu thư. Tuyết U tuy rằng ngoài miệng nói như thế, nhưng là tốc độ lại là một chút cũng không chậm, thiên các chính là bọn họ ra. Hiện tại trong nhà xảy ra chuyện, bọn họ như thế nào khả năng không đổi. Phá hoa tín hiệu vẫn là thiên các sáng tạo đến nay lần đầu tiên xuất hiện. Nếu không phải nguy cơ thời điểm, thiên các căn bản sẽ không phát ra như vậy tín hiệu, tuyết U phi thường rõ ràng điểm này, cho nên càng thêm liều mạng phi hành. Thiên các ở Hạo vũ trên đại lục vẫn luôn đều rất điệu thấp, tuy rằng nói mấy năm gần đây phát triển tấn mánh nhưng cũng không có tấn mảnh đến làm người kiềng kỵ nông nỗi. Hơn nữa, nàng vẫn luôn đều dặn do thẩm phong, chỉ cần là cùng những cái đó nhãn hiệu lâu đời thế lực dính dáng sinh ý, thiên cắc đều không làm, duy sợ lọt vào những cái đó thế lực chén ép. Đến tuột cùng là thánh điện. Vẫn là những người khác đâu. Mà giới địa cung. Lúc này Thủy Tinh Quan Trung Lạc Thần, trong đầu ký ức giống như Thủy Triều xuất hiện. Quá nhiều ký ức tràn ngập ở Lạc Thần Đại não bên trong kia từng màn chuyện cũ ngày giống như phim đèn chiếu giống nhau từ từ truyền phát tin hai mắt nhắm nghiền lạc thần theo hình ảnh truyền phát tin khoe miệng khi thì rơi lên khi thì nhấp chặt đung nhiên hắn giữa chán gân xanh hơi bạo trên mặt tẩn ẩn có hắc ti thoáng hiện biểu tình cũng biến thống khổ bất ham nguyên bản truyền phát tin ký ức nháy mắt bị một mảnh hắc ám sở thay thế được lạc thần không biết đây là chuyện như thế nào muốn xua tan trước mắt hắc ám lại phát hiện căn bản làm không được lạc thần không biết ở trong bóng tối mặt đi rồi bao lâu Lâu đến hắn sắp mất đi kiên nhận thời điểm, bỗng nhiên, một cổ tà ác hơi thở không ngừng quấy nhiều hắn thần thức, hắn dùng hết các loại biện pháp muốn trừ bỏ này cổ tà ác hơi thở, lại luôn là lực bất tòng tâm không có tác dụng quá lớn. Hắn trong lòng cả kinh, nếu còn như vậy đi xuống, hắn thần thức rất có khả năng sẽ bị cắn nuốt rớt. Thần phục đi, thần phục bản thân đi. Thần phục bản thân ngươi đem được đến không gì sánh kịp lực lượng. Thần phục đi, nhanh lên thần phục đi, không cần lại giãy giụa. nhiên xuất hiện một cái tràn ngập mị hoặc thanh âm, Trong thanh âm mặt tràn ngập dụ hoặc, tuy là lạc thần tâm tính kiên định, cũng có trong nháy mắt hoàng thần. Ai? Là ai đang làm cho quỷ? Ra tới! Lạc thần cho dù không biết hiện tại là cái gì tình huống, cũng không có khả năng làm chính mình bị người khác sở uy hiếp, hắn cảnh giác nhìn đen nhánh bốn phía, thanh âm tràn ngập hung ác. Bản thân chính là ngươi, ngươi chính là bản thần, thần phục đi! Thần phục đi! Chỉ cần ngươi thần phục với bản thần, ngươi đem được đến vô cùng luân cùng lực lượng. Ngươi đem cái gì cần có đều có được đến ngươi suy nghĩ muốn hết thảy thần phục đi thần phục bản thân đi thanh âm kia cũng không để ý tới là thần mà là càng thêm rụ hoặc hắn một tiếng lại một tiếng thanh thanh đều vang ở lạc thần bên hai, làm hắn không chốt nhưng trốn không chỗ tránh được có loại cấp bản tôn lăn ra đây thiếu ở nơi đó giả thần giả quỷ thế gian này chỉ có người khác thần phục bản tôn còn chưa từng có bổn hoàng đi thần phục người khác người rốt cuộc là ai quân lâm đưa mắt nhìn bốn phía vẫn là một mảnh không có cuối hắc Này phiến hắc làm hắn càng thêm phòng bị, bởi vì hắn không cảm giác được bất luận kẻ nào hơi thở, cái này giấu ở trong bóng đêm người liền càng thêm nguy hiểm khó liệu. Bản thân chính là ngươi, ngươi chính là bản thân. Bản thân liền ở ngươi trong lòng, chỉ là không có thức tỉnh thôi. Cho nên thần phục đi, thần phục đi, không cần lại kháng cự. Trong bóng tối thanh âm càng thêm mà vang dội, bất luận lạc thần đi đến nơi nào, thanh âm này tổng có thể có mặt khắp nơi, vô không bất nhập mà đi theo hắn, vang vọng ở hắn bên hai. Lạc thần mặc kệ như thế nào, Đều lấy thanh âm này không có cách nào, nhưng hắn lạc thần há lại như vậy dễ dàng khuất phục người. Đừng nói chỉ là một cái nhìn không tới thanh âm, chính là cường đại nữa tồn tại đem hắn bức đến không chỗ có thể đi hoàn cảnh, hắn cũng không có khả năng trước bất kỳ ai thần phục. Ngươi nếu thần phục bản thân, cùng bản thân hòa hợp nhất thể, ngươi thích cái kia nữ tử mới có thể bình yên vô sự, nếu không lúc này đây trong bóng tối thanh âm, thiếu vài phần dụ hoặc lại nhiều vài phần túc xác. Nó là sẽ không cho phép chính mình bỏ lỡ căn nuốt lạc thần cơ hội này rongng rạc, giả thần giả quỷ lạc thần trong lòng cả kinh lại không có chút nào biểu lộ ra tới trưởng gian vận khởi linh lực hướng bốn phía công tới nhiên linh lực đi mà vô tung căn bản một chút hiệu quả đều không có biến mất như vậy kết quả làm lạc thần trong lòng có chút nóng nảy nhiên hắn thực mau liền bình tĩnh lại bởi vì hắn đã biết chính mình thân ở với nơi nào thức Hải này nhất định là chính mình thức Hải lạc thần có chút ảo não phía trước ký ức toàn bộ đã trở lại hắn sớm nên nghĩ đến Hắn Thức Hải trung phong ấn này một mặt tàn hồn, hắn hẳn là đã sớm dự đoán được Thức Hải nội phong ấn sẽ không như vậy an phận, nhưng vừa rồi ký ức thức tỉnh, hắn lại nhất thời đại ý, thế nhưng làm này mặt tàn hồn chui chỗ trống, hắn vội vàng không chế được tâm thần, phóng không tư tưởng, ngăn cách tàn hồn thanh em dụ hoặc. Hiện tại thực lực của hắn còn không có dung hợp, ký ức thức tỉnh lúc sau, nguyên bản phong ấn lực lượng mới có thể dung hợp, ở dung hợp trong quá trình là không thể xuất hiện một chút vấn đề. Đáng tiếc. Hiện tại hắn muốn phong ấn tàn hồn là không có khả năng, nhưng bảo vệ cho tâm thần, hắn hẳn là vẫn là có thể làm đến. Cũng không biết hắn rời đi đã bao lâu. Hắn lăng nhi còn được không? Hắn hay còn nhớ rõ mấy vạn năm trước, sư phó đã từng đối hắn nói qua, thức hải trung tàn hồn phi thường cường đại, làm hắn bạn không thể cảm xúc dao động quá lớn, nếu không cực dễ dàng bị tàn hồn sở khống. Lúc này đây bởi vì tình huống đặc thù, hắn ở chúng độc là lúc cùng lăng nhi hòa hợp nhất thể. Không thể không dung hợp phong ấn lực lượng lại ở ký ức thức tỉnh thức hải quên mất tàn hồn tồn tại thật là đại ý lạc thân khẩn thủ tâm thần nhiên bởi vì vừa rồi sơ sẩy bị tàn hồn lạng yên cắn nuốt một tia thần thức hiện tại cho dù hắn bảo vệ cho tâm thần tàn hồn như cũ có thể tiến hành cắn nuốt đối hắn thức hải tiến hành hám hại thần phục đi thần phục đi ngươi nếu không thần phục bản thần bản thần chắc chắn thượng ngươi chi thần giết cái kia tiểu nữ tử tàn hồn thanh âm từ bắt đầu mờ ảo vô tung đến cuối cùng vang nếu sấm sét nhiên Trong thanh em uy hiếp ý vị lại một chút không giảm. Như thế nhiều năm qua, nó lần đầu tiên thức tỉnh, tự nhiên không có khả năng dễ dàng buông tha. Sớm chút năm nó vẫn luôn ở ngủ say, lại có lạc thần sư phụ cho hắn hơn nữa phong ấn, sau lại lạc thần thực lực của chính mình cũng càng đổi càng cường, căn bản là không cần hắn sư phụ phong ấn, là có thể đem nó phong gắt đao. Lần này nếu không phải lạc thần luyện hóa song lực lượng, ở ký ức thức tỉnh thời điểm, nhìn đến những cái đó quá vãng ký ức, cảm xúc dao động quá lớn, Trong lúc nhất thời quên mất nó tồn tại, nó cũng sẽ không thức tỉnh lại đây. Cho nên, nó cần thiết bắt lấy cơ hội này cùng lạc thần hòa hợp nhất thể, nếu không, đời này nó cũng đừng tưởng lại lại thấy ánh mặt trời. Lạc thần lại nghe mà không nghe thấy, hắn biết do nếu chính mình một khi chịu thua, chờ đợi hắn sẽ chỉ là vạn kiếp bất phục Tàn hồn thấy lạc thần không giao động, dị thường phẫn nộ, nó bắt đầu ở lạc thần thức hải chung đấu đá lung tung. Nó liền thiếu chút nữa điểm là có thể hoàn toàn chiếm cư lạc thần thân thể. Chính là lại không nghĩ rằng ở cuối cùng thời điểm Lạc thần thế nhưng phát hiện Cái này làm cho nó như thế nào phẫn nộ Như thế nào không tức giận Thật là tức chết nó à à à à. Lúc này đây nó thức tỉnh chính là Ngàn năm một thở cơ hội Nếu lại bị phong ấn trở về Tiếp theo liền không biết khi nào mới có thể thức tỉnh lại đây Cái này làm cho nó như thế nào có thể cam tâm Mấy và năm Nó đều đã bị phong ấn mấy và năm Nếu lại không ra đi Nó nhất định sẽ bị tiêu ma rớt Lạc thần thiên phú quá cường Còn có một cái như vậy cường sư phụ, hại nó đều không thể được như ý nguyện. Tàn hồn phẫn nộ không ngừng đâm tiến. Theo nó loạn đâm, Lạc Thần sắc mặt cũng trở nên càng thêm khó coi, một tia vừa chết hắc khí hiện lên ở Lạc Thần trên mặt. 77 tử vong đều là xa xỉ. Như ẩn như hiện, Lạc Thần lẳng lặng nằm ở thủy tinh quan trung, một đầu đen nhánh mặc phát, vẩy mực tán ở sau đầu, màu trắng áo gấm ngược vị trí, thình lình có một bãi ô hồng máu tươi, lại như cũ che giấu không được hắn tuyệt thế phong hoa. Giờ phút này hắn bởi vì đau, cho dù hôn mê, sắc mặt của hắn như cũ âm trầm đến giống trầm tích 3.000 năm hàn băng, đôi tay nắm chặt thành nắm tay, dùng sức nắm chặt giả, mu bàn tay mặt trên gân xanh đột bạo, trên mặt lộ ra một cổ thị huyết âm lánh sắc khí. Giữa mày nguyên bản như có như không hắc khí, đã ngưng kết thành thật thể ở trong đó tụ mà không tiêu tan, ẩn ẩn hình thành một cái màu đen lông chim trạng. Nhiên, cho dù là ở một khắc, lạc thần như cũng là một bộ tôn quý vương giả chi khí. Toàn thân trên giới tản ra sát phạt quả quyết khí phách. Lạc thần không nghĩ tới, chính mình nhất thời sơ sẩy, thế nhưng sẽ làm chính mình lâm vào như thế hoàn cảnh. Hắn tình cảnh hiện tại, không phải một cái đau tự có thể hình dung. Nhiên, cho dù lại đau, hắn lạc thần chính là lạc thần, hắn tuyệt đối sẽ không làm chính mình vẫn luôn ở vào như thế. Thượng cổ ma thần tàn hồn tưởng lấy hắn vì vật dẫn tái hiện nhân gian, trừ phi hắn thật sự đã chết, nếu không, nó mơ tưởng thực hiện. Giờ phút này, nếu là xem nhẹ lạc thần càng ngày càng dồn dập hô hấp, cập hắn giữa chán càng ngày càng nặng sắc khí, không ai sẽ cảm thấy hắn đang đứng ở sinh tử bên cạnh. hắn chân bóng như ngọc trên da thịt, hiện giờ thế nhưng bỏ đầy màu đen xương mù, kia xương mù càng ngày càng nhiều, lấy hắn giữa chán hắc khí vì trung tâm điểm, hướng hắn toàn thân khuyết tán mở ra, bất quá trong nháy mắt liền đem hắn cả người đều thiếu chút nữa bao phủ đi vào. Cùng lúc đó, lạc thần sắc mặt đột nhiên trở nên vặn vẹo dữ tợn lên, mà liền tại đây trong nháy mắt gian một đạo quang hoa tận trời mà ra, cũng may có bạch lao đầu phía trước bố trí kết giới, bằng không này quang mang nhất định sẽ làm ma giới người chấn động. Chói mắt bạch mang đem nồng đậm xương đen xé rách, một đạo miệng to mở ra, lạc thần thủy tinh quan theo tiếng vỡ vụn mở ra, khuynh thành ánh sáng ở lạc thần quanh thân trình hình cung triều tứ phía khuyết tán. Mặt đất bắt đầu kịch liệt chấn động, một đạo đáng sợ thanh âm truyền đến, phảng phất từ viễn cổ truyền đến mãnh liệt gầm nhẹ, như là có cái gì đồ vật ở thức tỉnh giống nhau mang theo hắc ám hủy diệt lực lượng, tựa hồ có thể cắn nuốt hết thảy. Ly Lạc Thần gần nhất đảng đàn thủy tinh quan, chợt gian bị chấn run rẩy lên, phảng phất muốn rách nát giống nhau. Trong lúc nhất thời, kia cổ hủy thiên diệt địa hắc ám lực lượng, khiến cho một trận mãnh liệt đất rung núi chuyển, toàn bộ ma giới đều xuất hiện một tia mỏng manh rung động. Giờ phút này Lạc Thần lại đã là ngồi xếp bằng, mặt như trăng tròn, lãng nếu sao trời, đôi tay giao hợp ở trước ngực, làm một cái phi thường quỷ dị thủ thế. hoàn toàn thân bao phủ thần bí hắc ám khí tức, Cao thâm khó đoán, thần bí quỷ dị. Gió nhẹ nhẹ dương, lạc thần một bộ màu trắng chỉ bạc mềm mỏng, sấn đến hắn cả người tuấn giật vô song, một đầu vẩy mực dường như đen, nhánh tóc đen rối tung mà xuống. Trong phút chốc phong hoa tuyệt đại. Giờ khác này lạc thần liền giống như một cái quân lâm thiên hạ vương giả, có một loại làm người nhịn không được đi thần phục, đi quỷ lệ kính sợ cảm, càng làm cho người khó có thể tin chính là, lạc thần phía sau thế nhưng xuất hiện một đạo thần bí hư ảnh, hư ảnh ẩn ở trong bóng tối, thấy không rõ bộ mặt nhưng lại lệnh người khác sâu mà cảm giác được nó khủng bố, nó quỷ dị. kia hư ảnh, không có thời khắc nào là lộ ra nồng đậm tốc sắt cùng âm lệ, có một loại cường đại đến hủy thiên diệt địa, bệ nghệ thiên hạ cường thế. thân vực, thân giới đang ở bế quan mấy người đống nhiên mở mắt ra, quấn lượng ánh mắt toàn bộ nhìn phía hạ vũ đại lục ma giới châu nào đó. như thế nào khả năng? thượng cổ ma thần hơi thở, thượng cổ ma thần hiện thiên hạ tất đại loạn, chính là thượng cổ ma thần đã sớm không biết biến mất nhiều ít và năm Như thế nào khả năng sẽ xuất hiện ở nơi đó đâu? Không có khả năng. Mọi người tất cả đều nghĩ như thế, cũng đúng là bởi vì bọn họ hôm nay tự mình ăn ủi ở tương lai cho bọn hắn mang theo một hồi đủ để hủy diệt tính thai nạn. Đương nhiên, đây đều là lời phía sau. Tưởng đến tận đây, các nơi mọi người lại lần nữa nhắm lại hai tròng mắt, tiến vào minh tưởng trạng thái, phảng phất bọn họ chưa bao giờ tỉnh lại quá, cũng chưa bao giờ cảm giác được cái gì. Cùng lúc đó, từ ma giới địa cung ra tới, Một đường chạy tới thiên một học viện bạch lão đầu hình như có sở giác đỉnh cấp bộ, ánh mắt sắc bén ngừng ở một chỗ thật lâu không gì. Lạc tiểu tử a tiểu tử, ngươi thật đúng là sẽ cho chính mình tìm phiền toái. Thế nhưng đánh bậy đánh bạ làm thượng cổ ma thần tàn hồn cấp trước tiên thức tỉnh rồi, cũng không biết tiểu tử ngươi có thể hay không không chế được trụ. Nếu là không chế không được, ngươi này mạng nhỏ đã có thể nhất định phải khó giữ được. Hảo sau một lúc lâu, bạch lão đầu tùy ý đá đá dưới chân cục đá, nhìn cục đá hỗn độn sắp hàng, hơi hơi mí môi bấm tay tính toán mới biết được lạc thần sẽ không sinh mệnh nguy hiểm nếu không chết được hắn hiện tại đi cũng không có cách nào ngăn cản cái gì kia liền chỉ có chờ cơ duyên bằng không liền hắn này tay giả chân yếu đi cũng là chịu tội lúc này lạc thần thân thể có chút lung lay sắp đổ cơ hồ muốn té ngã trên mặt đất hắn hai tròng mắt nhắm chặt hơi thở mỏng manh đỏ thắm môi đỏ cảm độ cung hoàn mỹ giống như điều khắc giống nhau trên vai khoác giống như lưu vân mềm nhẹ mượt mà tóc đen tóc đen tung bay Phiếm làm lòng người say sáng giỏi có vẻ cực kỳ mị hoặc nhân tâm như vậy lạc thần có một loại bệnh trạng đến mức tận cùng âm nhu tà mị chi Mỹ hắn vẫn duy trì cuối cùng một tia thần thức thanh Minh hơi hơi mở mắt ra nhìn mắt cách đó không xa đản đản cùng hai vị hộ pháp thấy không có phá hư đến bọn họ mới rốt cuộc đường trong lòng vừa rồi hắn đem phía trước luyện hóa tốt lực lượng mạnh mẽ cùng chính mình dung hợp chỉ vì có thể đem kia một mặt tàn hồn phong ấn tại thức Hải chung vốn dĩ cho rằng sẽ thất bại mà chết Lại không nghĩ rằng thế nhưng thành công. Chỉ là hắn lực lượng cũng bị một hồi phong ấn đại bộ phận, hắn hiện tại thực lực cũng bất quá mới đến thần đế đỉnh, chí tôn còn kém một chút. Bất quá, cũng may hắn không có làm tàn hồn cắn nuốt chính mình thần thức, khống chế chủ thân thể của mình, bằng không, hậu quả thật sự không dám tưởng tượng. Thấy mọi người đều không có việc gì, lạc thần rốt cuộc an tâm lại lần nữa hôn mê qua đi. Tái nhợt trên mặt, khoe miệng lại là hơi hơi dơ lên, bởi vì chờ hắn tỉnh lại. Liền có thể đi tìm hắn lăng nhi. Hắn đau khổ chờ đợi tìm kiếm mấy vạn năm tình cảm chân thành, hắn Lăng Nhi, này một đời không bao giờ sẽ có người đem bọn họ tách ra. Mà Tuyết thú lại là đem đan dược trở thành đường đầu ăn, mỗi ngày một đêm phi hành, tốc độ càng là dùng đao cực hạn, rốt cuộc ở 5 ngày sau chạm vạng đã trở lại gió Tây thành thiên các. Từ không trung xem đi xuống liền nhìn thấy thiên các kiến trúc bị hủy một nửa còn nhiều, mà Thẩm Phong đám người đang bị một đám hắc ý hệ nhân vây quanh, ngay cả bọn họ thú thú lại bị một trường không biết tên vong cấp gắn vào bên trong. Một thân hồng y dị phỉ vũ minh mang theo người của hắn vây quanh ở thẩm phong đám người bên ngoài, thực hiện nhiên hẳn là ở phía sau tới đổi tới, bởi vì bọn họ trên người cũng đều bị thương, nhưng là, so với thiên các đám người tình huống lại là muốn tốt hơn nhiều. Thấy như vậy một màn thẩm lăng nhi quanh thân hơi thở lánh dòa người, mắt phượng bên trong nhảy lên hừng hực lửa giận, nhìn thẩm phong, thẩm phi dương, thẩm tí mạch, lôi hộ pháp còn có thần bao dung mọi người trên người kia chói mắt miệng vết thương. Thẩm Lăng Nhi liền hận không thể muốn đám kia hắc ý gì nhân không chết tử tế được. Thiên đường, đem sở hữu hắc Y gì nhân đều cho ta vây khốn, một cái cũng không cần rơi rớt. Thẩm Lăng Nhi thanh âm như băng nói, không đợi nàng nói xong, thiên đường đã sớm bởi vì nhìn đến thẩm phong đám người bị thương, mà nghẹn một ngụm tức giận kết ra phức tạp giấu tay. Nháy mắt, theo thiên đường giấu tay rơi xuống, một cái thật lớn màn hào quang ẩm ẩm rơi xuống. Giang người da đen cùng thiên các người toàn bộ gắn vào bên trong. Thẩm Lăng Nhi từ tuyết u trên lưng nhanh nhẹn mà rơi một bộ bạch sam váy lụa sấn đến nàng giống như cửu thiên tiên nữ hạ phàm trần giống nhau đang ở trong chiến đấu hai bên nhân mã nhìn đến kia đột nhiên từ trên trời giáng xuống nữ tử mặc phát phi dương bạch y liễu như tuyết toàn thân đều bị mạ lên một tầng màu trắng vầng sáng nhiên này trên người hơi thở lại tản ra lệ khí đánh vỡ này hết thảy mê hào nhân biểu hiện giả dối mà ra khẩu nói càng là hoàn toàn điên đảo trước mắt cảnh đẹp mang cho người cảm giác thương ta thiên các người hôm nay. Ta nhất định phải các người biết, tử vong đều là xa xỉ. Dứt lời, một bộ bóng trắng rơi xuống đất, theo nàng cùng nhau còn có một thân áo lam lam, cùng một thân kim sắc trường bảo tuyết ưu, cùng với một thân màu bạc cẩm sam thiên đường. Ai cũng không có nhìn đến thẩm lăng nhi là như thế nào ra tay. Lại là khi nào sinh ra. Chỉ nghe được hét thảm một tiếng tiếng vang lên. Nàng đối diện một cái hắc y nhân lấy một loại thông thả tư thái ở xoay tròn. Mà theo hắc y nhân xoay tròn bay xuống, đó là trên người hắn lắt thịt. Không sai, từng mảnh từng mảnh mỏng như cánh ve lắt thịt, liền như vậy đầy trời tung bay. Thẩm lăng nhi trong tay không biết khi nào xuất hiện một phen màu tím truy thủ, truy thủ ở tay nàng giống như có sinh mệnh giống nhau, sẽ không vẫn luôn tức ở một chỗ, mà là phi thường đều đều quay chúng quanh hắc ý gì hệ nhân thân thể cát Mặc kệ là đám kia hắc ý gì nhân, vẫn là thiên các người, lúc này, đều khiếp sợ nhìn Thẩm lăng nhi một đao một đao đem hắc ý gì hệ nhân cấp lăng trì. Mà nàng tuyệt mỹ trên mặt lại không có một chút ít biểu tình. Phảng phất nàng chỉ là ở thiết một cái linh thỏ mà không phải một người. Một màn này thật sâu kinh sợ hắc y liệt nhân. Một màn này thật sâu chấn kinh rồi thiên các người. Một màn này thật sâu chấn động một bên phỉ vũ minh. Một đôi mắt đào hoa phiếm nồng đậm đau lòng cùng ấy nấy. Từ chúng độc tỉnh lại, hắn trong đầu mặt liền sẽ ngẫu nhiên xuất hiện một ít kỳ quái hình ảnh, hình ảnh đều là thân ảnh của nàng. Hắn chỉ là kia không phải mộng, đó là thuộc về hắn kiếp trước ký ức. Không nghĩ tới kiếp trước hắn liền không có thực tốt bảo hộ nàng. Này một đời hắn vẫn là không có cường đại đến đủ để cho nàng không bị thương. hiện giờ thẩm lăng nhi bộ dáng làm hắn tâm từng trận co rút đau đớn, lại bất lực. xem ra hắn là thời điểm đi nơi đó. lúc này thẩm lăng nhi trên tay hắc y lìa nhân trên người đã không có một tia da thịt, chỉ còn lại có một khối cốt cách rơi rụng trên mặt đất. thằng đến lại hét thảm một tiếng tiếng vang lên, mọi người mới từ khiếp sợ trung tỉnh táo lại, mà thẩm lăng nhi trong tay lại là một cái khác đang ở bị lăng trì hắc y lìa nhân kia bay xuống trên mặt đất lát thịt, phiến phiến điệp ở bên nhau, phối hợp này kia rơi rụng đầy đất cốt cách rõ ràng nhắc nhở mọi người vừa rồi đã xảy ra cái gì? Thiên các người còn lại là muốn ăn hồi linh đan giống nhau, lập tức sĩ khi tăng gọn ngược lại là thánh điện người một đám sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh trắng bệnh. Lôi hộ pháp nhìn thẩm lăng nhi sắc mặt bất biến lăng trì một cái lại một cái hắc y dèn nhân, trong lòng một trận phát mau đồng thời cũng âm thầm cảm thấy, phu nhân cường hãn liền chủ tử đều so ra kém, quả nhiên không có cường hãn nhất. Chỉ có càng cường hãn. H.I.G. Y. Y. nhân chung một cái lao giả, cũng bị thẩm lăng nhi thủ đoạn chi tàn nhẫn cấp kinh hách tới rồi. Chờ đến hắn phản ứng lại đây kia chết đi người thế nhưng là chính bọn họ người thời điểm, phẫn nội chừng mắt thẩm lăng nhi nói, dừng tay, người là ai? Cũng dám quản ta thánh điện nhàn sự. Đồ con lợn, liền chúng ta các chủ đều không quen biết, thế nhưng còn không biết xấu hổ nói lo chuyện bao đồng. Lôi hộ pháp khinh thường nói, trong mắt trào phúng chi ý không chút nào che giấu. Lao giả nghe vậy sừng sốt. Không nghĩ tới cái này lớn lên khuynh thành tuyệt sắc thủ đoạn tàn nhẫn tàn nhẫn nữ tử chính là thiên các các chủ thẩm lăng nhi cũng là mặt trên yêu cầu cần thiết chém giết người ngươi chính là thẩm lăng nhi lao giả kinh ngạc hỏi đi tìm chết thẩm lăng nhi mặt vô biểu tình nhìn hắn một cái căn bản là không có trả lời nàng vấn đề bên người tuyết u tắc hô to một tiếng một đạo cực hàn băng thuộc tính linh lực liền đối với lao giả đánh qua đi lao giả thân thể hơi hơi vừa động liền tránh thoát tuyết u công kích tuyết u vừa động. Lam cùng thiên đường cũng đi theo động. Thiên các người cùng thánh điện người lại lần nữa đứng ở cùng nhau, mà thẩm lăng nhi đem trên tay hắc y li nhân lăng chỉ xong lúc sau, liền chuẩn bị tìm mục tiêu kế tiếp. Ai biết nàng trùng quanh thế nhưng không có một cái hắc y li nhân bóng dáng, mà ánh mắt của nàng chỉ cần nhìn về phía cái kia hắc y li nhân, cái kia phát hiện thẩm lăng nhi ánh mắt nhìn đến chính mình hắc y li nhân liền sẽ ném xuống đối thủ chạy đến một bên đi. Cứ như vậy thẩm lăng nhi ánh mắt nhìn quét một vòng, kỳ quái hiện tượng xuất hiện Vốn dĩ đang ở cùng thiên các người đánh nhau hắc y nhân, toàn bộ đều chạy tới một phương hướng, mà thiên các người tắc mạc danh đánh đánh đối thủ thế nhưng chạy. Bắt đầu bọn họ còn có chút khó hiểu, chính là sau lại mới phát hiện, chính mình đối thủ chạy, nguyên bản là bởi vì nhà mình tiểu thư ánh mắt gây ra. Nay thật là có điểm ngoài ý muốn, tiểu thư là ánh mắt cũng quá có lực sát thương. Nhưng thật sự không thể trách những cái đó hắc y nhân sợ hai thẩm lăng nhi ánh mắt, bởi vì đối với bọn họ tới nói, chết, cũng không đáng sợ đáng sợ chính là bị thẩm lăng nhi như vậy một đao một đao lăng chỉ mà chết, cho nên bọn họ mới có thể như si sợ hai trở thành thẩm lăng nhi mục tiêu kế tiếp. chờ đến sở hưu hắc y nhân đều tập trung đến đồng loạt thời điểm. thẩm lăng nhi mắt vượng hơi lóe, một mặt quang mang dây lát lướt qua, mau không có bất luận kẻ nào nhìn đến. nàng đem chùy thủ thu lên, phất tay một phen trường kiếm xuất hiện ở trong tay, đúng là không có tiểu bảo tồn tại bên trong mai thần kiếm. thẩm lăng nhi tay ngọc chấp kiếm, cao cao cử qua đỉnh đầu nhìn như thong thả nhất kiếm, lại kỳ mau vô cùng. Không thần kiếm pháp hắn từ đi vào hạ vũ đại lục lúc sau, này vẫn là lần đầu tiên dùng, những người này phi thường phi thường hảo, bọn họ là chính mình tới rồi hạ vũ đại lục lúc sau, nhóm đầu tiên vì chính mình tế kiếm người. Mọi người trong mắt, thầm lăng nhi bất quá là như vậy nhẹ nhàng vung lên. Lại mang theo một cổ hủy thiên diệt địa khí thế mà đến, chờ thánh điện H.I.I. .Y .Y. nhân phát giác không hảo muốn chống cự thời điểm đã chậm. Chứ bỏ cầm đầu một người lão giả. Chói mắt kiếm quang biến mất lúc sau, trên mặt đất tràn đầy tàn chi đoạn tí cùng người nội tạng, rơi rụng đầy đất đều là, một trăm nhiều danh hắc y nhân chỉ còn lại có một cái lược hiện trật vật lao giả, còn lại người không ai sống sót. Chấn động, tuyệt đối chấn động. Ngay cả thẩm phong đám người, như thế nhiều năm, đều là lần đầu tiên thấy thẩm lăng nhi ra tay như thế tàn nhẫn, khủng bố sao. Phi thường khủng bố. Nhưng bọn họ lại không có chút nào sợ hãi. Có chỉ là đối cái này nhỏ yếu nữ tử tràn đầy đau lòng Nếu không phải bọn họ thực lực không đủ, nhà mình tiểu thư cũng sẽ không bởi vì phẫn nộ, mà ra tay như thế tàn nhẫn. Giờ khắc này, bọn họ không một không tức giận thực lực của chính mình quá thấp. Phỉ vũ minh trong mắt trừ bỏ kia một mặt màu trắng thân ảnh, rốt cuộc nhìn không tới bất cứ thứ gì, nhìn cái kia mảnh khảnh thân ảnh, nhìn kia tuyệt mỹ sư mặt, hắn trong lòng thường tiếc liền càng dày đặc, lăng nhi, chờ ta. Tiếp theo ta tuyệt đối sẽ không làm ngươi tới đậu thủ. Hắn ở trong lòng âm thầm đối chính mình nói. Không nghĩ tới ngươi thế nhưng có như vậy thủ đoạn, khó trách mặt trên người nhất định phải đem ngươi chém giết, như thế ác độc nữ nhân, một khi mặc kệ ngươi trưởng thành lên, tuyệt đối là thế nhân họa hại. Lao giả khiếp sợ cùng thẩm lăng nhi nhất kiếm chi huy, càng thêm kiêng kỵ nàng trong tay kiếm. Người khác có lẽ không có thấy rõ ràng, cho rằng vừa rồi thẩm lăng nhi chỉ là dùng nhất kiếm, hán tu vi chính là xem giành mạch. Thẩm lăng nhi vừa rồi kia nhất kiếm chung, chính là bao hàm ít nhất 300 kiếm trở lên, tốc độ mau dò người. Nếu không phải hắn phản ứng mau, ở vừa rồi kia nhất kiếm dưới, hắn chỉ sợ cũng không thể bình yên tránh thoát. Đặc biệt là nàng trong tay kiếm, càng không phải bình thường kiếm. Tuy rằng nhìn tựa hồ không có kiếm linh, nhưng tuyệt đối là thần khí trở lên. Lao giả nhìn thẩm lăng nhi trong tay mai thần kiếm, trong mắt tràn ngập tham lam. Nha đầu túi, đem ngươi trong tay kiếm kêu ra tới, ta liền lưu ngươi một cái toàn thời. Lao giả âm ngon nói, hắn dám như thế nói là bởi vì nàng phát hiện thẩm lăng nhi thực lực bất quá là thần hoàng cao cấp so với chính mình thấp hai cái cấp bậc, căn bản không có khả năng là chính mình đối thủ. vừa rồi phỏng chừng là nàng xuất kỳ bất ý, cho nên mới làm chính mình có chút chật vật. nay sẽ hắn đã phi thường có tin tưởng giết thẩm lăng nhi, cho nên thái độ cũng trở nên bừa bãi lên. muốn ta kiếm ngươi không xứng. thẩm lăng nhi nhìn lão giả lạnh giọng nói, nàng tự nhiên biết chính mình căn bản không phải trước mắt lão giả đối thủ. bất quá kia thì đã sao? tưởng thắng nàng dễ như trở bàn tay, nhìn như phất tay gian một ít mắt thường nhìn không tới vô sắc vô vị một phấn, đã đuối nảy lão giả bay qua đi. rõ ràng, hôm nay khiến cho lão phu tới giáo huấn một chút ngươi. dứt lời, lão giả trên tay mổ làm linh lực hóa thành hai điều dòng nước gào thét mà đến, mang theo thuộc về thần đế uy áp đánh út về phía thẩm lăng nhi, khiến cho thẩm lăng nhi sắc mặt hơi hơi tái nhợt, khỏe miệng tràn ra một mạt vết máu. tiểu thư, tiểu thư, ngươi như thế nào? lăng nhi, ngươi không sao chứ? phu nhân, để cho ta tới mọi người lo lắng thanh âm đồng thời vang lên. Thẩm Lăng Nhi nhìn bọn họ liếc mắt một cái, ý bảo chính mình không có việc gì. Thần Đế bi Áp liền tính là bọn họ cũng không có khả năng thừa nhận. Giơ tay một màn màu tím tường ấm đứng ở trước người, tuy rằng ngăn cản không được lão giả thuộc về Thần Đế Vi Áp, nhưng là ngăn trở nàng rồng nước lại một chút không có vấn đề. Quả nhiên, lão giả rồng nước đánh vào Thẩm Lăng Nhi tường ấm phía trên, nháy mắt liền bị bốc hơi thành không khí. 78 tam chết triệt triệt để để. Lão giả không nghĩ tới Thẩm Lăng Nhi ngọn lửa thế, nhưng như thế lợi hại, ngay sau đó sẽ ra dòng nước nháy mắt ngưng kết thành băng, một cái băng long sông thẳng hướng Thẩm Lăng Nhi trước mặt tường ấm, một cái tay khác cắt chém ra mấy đạo băng nhận từ bốn phương tám hướng bắn về phía Thẩm Lăng Nhi. Tại đây đồng thời, thuộc về hắn thần đế cấp bậc uy áp đối với Thẩm Lăng bên người mọi người đè ép qua đi, hắn rõ ràng biết trước mắt Thẩm Lăng Nhi cũng không phải như vậy dễ đối phó, cho nên tuyệt đối không cho phép những người khác trợ giúp cùng hắn. Quả nhiên, ở hắn uy áp dưới, Ngay cả Lam cùng Thiên Đường bọn người không chịu nổi quỳ một gối xuống đất, thầm tím mạch đám người càng là bởi vì trọng thương, không chịu nổi như thế cường đại uy áp mà hôn mê qua đi. Thẩm Lăng Nhi nhìn lôi hộ pháp đám người một đám miệng phun máu tươi té xỉu trên mặt đất bộ dáng, mắt vượng chung một mặt thị huyết quang mang chợt lóe mà qua. Phía sau Tuyết U cùng Lam còn có Thiên Đường, cũng bởi vì lão giả uy áp vô pháp nhúc nhích nửa phần, ngay cả Thiên Đường bố trí trận pháp cũng bởi vì Thiên Đường bị thương quan hệ mà hơi hơi rung động lên. Thẩm Lăng Nhi nhìn về phía Lão giả ánh mắt càng thêm phẫn nộ, mai thần kiếm đối với Lão giả liền huy qua đi, y yểm Lão giả nhẹ nhàng tránh đi, thân mình lăng không mà đứng, hắn nhìn xuống Thẩm Lăng Nhi nói, khạc khạc khạc, tiểu nha đầu, chỉ bằng ngươi chút thực lực ấy, cũng muốn làm đối thủ của ta? Thẩm Lăng Nhi lăng không lại là nhất kiếm, lại lần nữa phát một cái không. Lúc này Thẩm Lăng Nhi cả người hơi thở lạnh băng vô cùng, mảnh mai thân mình bởi vì Lão giả cấp bực áp, liền di động đều phi thường cố hết sức. Nàng động tác hoàn toàn không có nguyên bản linh hoạt. Hắc Ilya lão giả ngón tay ở không trung nhẹ nhàng một chút, một cổ vô hình lực lượng thẳng đến Thẩm Lăng Nhi, Thẩm Lăng Nhi lại trốn tránh không kịp, chính diện bị đánh trúng, thân mình trung quy không thắng nổi thật lớn lực lượng, thật mạnh quăng đi ra ngoài.